Chương 158 không danh phận cũng thành. Nhiễm lương tử huyễn không oa một tiếng khóc lóc nhào hướng nhiễm nhan. Nhiễm nhan chỉ nhìn thấy một cái chân bóng chán chạy như bay mà đến, đâm cho nàng cánh tay một trận xuyên tim đau, nàng lại cắn chặt khớp hàm chưa từng kêu lên đau đớn. Hoan trong chốc lát, nhiễm nhan nâng lên tay nhẹ nhàng vô vô huyễn không chống chân đầu, thả chậm thanh âm nói, không khóc. Huyễn không khụt khịt trong chốc lát, đảo thật sự ngừng nước mắt. Vãn lục kinh hỉ mà nhìn huyễn không. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vã lục, Huyễn không cũng thực vui vẻ, thật dài lông mi bị nước mắt dính ướt, thành hai thanh sơ mật không đều cây quạt nhỏ, ngập nước mắt to, Mỹ mắt phiếm hồng, dưới ánh nắng hết sức chọc người chịu mến. Am chủ thỉnh lưu thứ sử đưa ta đi trường an tìm sư tổ, vừa lúc gặp gỡ tang tiên sinh, lưu thứ sử khiến cho tang tiên sinh tiện thể mang theo ta. Liền các ngươi hai cái nhiễm nhăn như mày, cái này lưu phẩm nhượng thật sự quá không đáng tin cậy. Tăng thần loại này liền đi nửa dặm lộ đều sẽ lạc đường người, hắn cư nhiên yên tâm mà đem huyễn không giao cho hắn. Ân. Huyễn không gật gật đầu. Nhiễm nhan nhìn có chút gầy ốm tăng thần, hơi hơi cắp đầu chào hỏi, hắn có thể đem huyễn không bình an đưa tới nơi này, thật sự là thực không dễ dàng một việc. Nhiễm vân sinh đem hết thể chuẩn bị hào lúc sau, thấy nhiễm nhan còn chưa lên xe, liền lại đây nhìn xem, nhìn thấy tăng thần, chinh lăng một lát, không dám tin tưởng nói, tùy viễn Tiến sinh. Tăng thần ôm tay nải tay thoáng nối lỏng, trên mặt tràn ra một nụ cười, đã lâu không thấy, nhiễm thập lang gần đây nhưng mạnh khỏe. Nhiễm vân sinh cũng tươi cười sáng ngời, thượng hảo, tăng tiên sinh như thế nào sẽ tại nơi đây? Hai người đều là tuấn tiếu lang quân, một cái thuần triệt trong sáng, một cái ấm áp đu hòa. Tăng thần tướng mạo tuy không kịp nhiễm vân sinh như vậy lệnh người không rời được mắt, lại cũng chưa từng bị hắn phong tư áp xuống đi nửa phần. Nhiễm vân sinh nhắc tới việc này. Tang thần liền vẻ mặt căm giận, tại hạ bị người trói về Trường An, ở đường xa chạy thoát phản hồi Tô Châu không nghĩ tới nương tử thế nhưng hướng Trường An đi, vì thế tại hạ theo sau lại đây, mới vừa rồi nhà đò nói không tiến thành Lạc Dương Trung, tại hạ liền lánh huyến không tiểu sư phó tại đây lên bờ. Tang thần buồn tính toán ở khách điếm nghỉ tạm một đêm, ngày mai lại tìm xe ngựa đi thành Lạc Dương, giống nhau chỉ có ở trong thành mới có đi hướng Trường An đoàn xe. Tang thần nói như thế nào đều rất có khả năng trở thành nhiễm nhan phu quân, nhiễm vân sinh mặc dù biết nhiễm nhan đối Tang thần cũng không nam nữ tình ý, lại cũng không hảo ngồi xem mặc kệ, liền cùng nhiễm bình dụ thương lượng một chút, làm hắn cùng trưởng quầy vận hóa đi trước trở về, chính mình tắt để lại một ít hộ vệ cùng tài vật, chờ Tang thần nghỉ tạm một đêm lại theo sau. Nhiễm nhan tự cũng là giữ lại. Tùy Viễn tiên sinh vì sao một hai phải trụ này gian khách điếm nhiễm vân sinh kỳ quay nói. tang thần trả lời đến nhưng thật ra thản nhiên tại hạ tiến vào láng giềng liền dễ dàng lạc đường ở tại phố xá khẩu an toàn đường chiêu phường thị kiến trúc đều thập phần hợp quy tắc rất nhiều địa phương thoạt nhìn đều thực tương tự không quen thuộc người sẽ lạc đường cũng chẳng có gì lạ nhiễm nhan lúc này mới hiểu rõ trách không được tang thần ở trên phố mấy trăm mẹ trong vòng đều có thể lạc đường lại có thể một mình một người từ thành nam chu ra thôn chạy đến thành tây vân từ chùa nhiễm vân sinh an bài hảo hết thảy. liên khác tìm một nhà khách điếm dàn xếp đại huyễn không cùng tang thần nghỉ ngơi một đêm lúc sau sáng mai xuất phát nhiễm nhan nhìn lưu thanh tùng xe ngựa đi theo nhiễm thị đoàn xe chậm rãi rời đi khỏe môi hơi hơi một loan không biết vì sao trong lòng đặc biệt vui sướng không biết lưu thanh tùng tỉnh lại phát hiện nàng cư nhiên còn ở trấn trên sẽ lại như thế nào biểu tình nương tử tang thần thấu lại đây trắng non sắc mặt tường đỏ nhiễm nhan nhìn hắn phong trần mệt mỏi bộ dáng Lại cũng không có cự chi ngàn giảm, nhàn nhạt mà cắp đầu thi lễ, tang tiên sinh một đường mệt nhọc, sớm chút nghỉ ngơi đi. Lần trước cự tuyệt lúc sau, nhiễm nhan nhưng thật ra không có cảm thấy cỡ nào xấu hổ, nếu tang thần thật có thể bông, coi như bằng hưu tới chỗ một chỗ cũng là có thể. Nhiễm nhan này xương còn chưa tưởng xong, tang thần liền nhỏ giọng nói, lần trước vân tử chùa phía trước, nương tử lời nói, tại hạ đã suy nghĩ cẩn thận. Phải không? ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận tốt nhất. Nhiễm Nhan hơi hơi mỉm cười, trong lòng cũng thư hoán rất nhiều. nguyên lai nàng đối cự tuyệt hắn chuyện này, vẫn luôn ôm có hổ thẹn cảm. Nương tử nói hoài ẩn sư thúc sinh đến tuấn ý tứ là tại hạ sinh đến không đủ tuấn, tại hạ chần chọt hơn tháng, cảm thấy tại hạ chỉ sợ không thể lại trở nên càng tuấn tiếu, bởi vì hoài tĩnh sư phụ nói, tại hạ đã hơn xa với năm đó phụ thân tăng thần ấp uống địa đạo. Nhiễm Nhan nhìn hắn, hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh nói, Tăng tiên sinh đến tột cùng muốn nói cái gì. Tăng thần sắc mặt đỏ lên, ôm tay nải tay nắm thật chặt, tại hạ không đủ tuấn, làm không thành nương tử phu quân, không có danh phận cũng thành. Câu này kinh thiên địa quỷ thần khiếp nói, liền nhiễm vân sinh đều bị chấn trụ, một đám người dừng lại bước chân, người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Tăng thần. Ta cũng đều không phải là là xem diện mạo tuyển phu quân nhiễm nhan cảm thấy Tăng thần một khi nhận định mỗi chuyện. vô luận hiện thực như thế nào bãi ở trước mặt cũng không ảnh hưởng hắn lửa mình dối người Tăng thần nghe thấy này nửa câu lời nói ánh mắt sáng lên nương tử lời này thật sự nhiễm nhan trong lòng một đổ quay mặt qua chỗ khác không bao giờ nguyện nhiều lời nửa cái tự dù sao tăng thần nhận định sự thật nàng nhiều lời nhiều sai chỉ có thể bực mình mà phất tay háo bỏ đi nhiễm nhan cả người phát ra lạnh nhạn thế nhưng lệnh ngồi mười hơn người đại đường vắng vẻ không tiếng động nhiễm vân sinh kinh hãi Nhiễm nhan tuy so từ trước trở nên đạm mạc rất nhiều, nhưng cũng gần là cảm xúc phập phồng không lớn mà thôi, mấy tháng tới trước nay chưa phát quá lớn như vậy hỏa. Nhiễm vân sinh ẩn ẩn cảm giác, này không phải ve vạn đành yêu, mà là tang thần chạm được nàng lịch lân. Chính như nhiễm vân sinh suy đoán, nhiễm nhan thích cùng những cái đó có thể giảng minh bạch đạo lý người giao tiếp, đối với nói như thế nào đều nói không thông người, nàng thông thường đều áp dụng xem nhẹ, nhưng tang thần thân thế đáng thương. Phía trước cũng trợ giúp quá nàng không ít, hắn dây dưa lệnh nàng phảng phất một hơi đổ trong lòng, không thể đi lên hạ không tới, bực bội thật sự. Tới rồi phòng, nhiễm nhan đem cửa sổ mở ra, không nói một lời mà kỵ ngồi ở phía trước cửa sổ ngắm cảnh, chậm rãi thư hoan chính mình trong lòng hờn rỗi. Nàng từ trước tu chính là pháp y tâm lý học, đối với tâm lý học cũng coi như là tương đối hiểu biết, bởi vậy biết hẳn là như thế nào giải sầu chính mình áp lực. thẳng ngồi vào quá ngọ Dùng xong cơm chưa qua đi, nhiễm nhan rút ra dấu ở trong tay háo tiêu, đặt ở bên ngôi, sau một lúc lâu rồi lại thả xuống dưới. Nương tử. Hình nương ở bên người nàng kỵ ngồi xuống, ánh mắt rừng ở tiêu thượng, lao nô có thể biết được này quản tiêu là ai đưa sao. Nhiễm nhan rừng một chút, không biết hình nương lời này có cái gì thâm ý. Vãn lục trong lòng than một tiếng, gừng càng già càng cay á nương tử giờ phút này lạnh như ngàn năm hàn băng. Cũng chỉ có hình nương dám đỉnh nổi bật đi cùng nàng thảo luận sự tình. Là tô dược sư đi hình nương nhớ rõ, ở ảnh mai am khi, tiêu tụng đã từng trêu chọc quá nhiễm nhan như thế quý trọng tố mặt dù cùng này quản tiêu có phải hay không đính ước chi vật, nhìn dáng vẻ cũng không nhận thức này hai dạng đồ vật. Nhìn nhiễm nhan trầm mặc, hình nương không cấm nắm lấy nhiễm nhan tay, từ ái mà vớt ve, thở dài, nương tử lớn, cũng có chủ ý, trải qua mấy ngày này. Lao nô cũng coi như xem minh bạch chút sự tình. Nhiễm nhan lẳng lặng nghe. Từ trước phu nhân còn chưa xuất các là lúc, nghe nói tộc trưởng ứng nhiễm thị cầu hôn, trong lòng rất là vui mừng. Nhiễm thị tuy rằng không ở thị tộc phổ thượng, khá vậy không phải gia đình bình dân, lại nghe được lang quân thượng vô cha mẹ chồng, tả hữu vô thiếp, chỉ cần gả lại đây so đối lang quân tận tâm, đối nhiễm thị tận tâm, tất nhiên so với bị đưa đi môn phiệt đại tộc làm thiếp cường. Trong tộc rất nhiều con vợ lẽ nương tử còn đều rất là hâm mộ đâu. Hình nương hốc mắt có chút đỏ lên, thanh âm ngẹn nào phu nhân đổ chính là một đời bình an, phu thê hòa thuận, nhưng kết quả là đâu giống nhau nhận hết tùy khuất, trong đó chua sót, so chắt ở thâm trạch chung đấu đến ngươi chết ta sống còn muốn làm người khó chịu. Phu nhân nếu ở thiên có linh, tất không đành lòng nương tử câu chính mình tâm, trọng đi nàng đường xưa, cho nên nương tử trong lòng nếu có người khác, Cũng không cần câu thúc chính mình. Hình nương. Nhiễm nhan động dung, thẳng thân nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đem đầu hoa ở nàng vai cổ chi gian, nhàn nhạt bồ kết mùi vị hỗn hợp thân thể nhiệt khí, ấm áp như mẫu thân hương vị. Không bằng nô tỉ bồi nương tử cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi. Vãn lục thấy không khí có chút thương cảm, liền kiến nghị nói. Hình nương nín khóc mỉm cười, cười mắng, là ngươi đóng lại mấy ngày liền hoảng hốt đi. Quay đầu dùng khăn lau lau khỏe mắt, Lại đối nhiễm nhan nói, nương tử nếu là nguyện ý đi, liền tìm thập lang tìm mấy cái hộ vệ, giải sầu cũng hảo. Nhiễm nhan trần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu. Vãn lục liền đi dò hỏi nhiễm vân sinh ý kiến. Ra cửa trước, nhìn đặt ở phía trước cửa sổ tiêu, nhiễm nhan vẫn là phản hồi tới đem nó đặt ở trong tay áo. Ca Lam cùng hình nương giúp nàng sửa sang lại hảo quần áo, đang chuẩn bị ra cửa, liền nhìn thấy nhiễm vân sinh sớm đã đứng ở ngoài cửa, ta vừa lúc cũng không sự. không bằng cùng nhau đi. Hình nương nói, thập lang cùng nhau đi, lão nô cũng yên tâm nhiều. Nhiễm vân sinh thấy nhiễm nhan sắc mặt như thường, mới thoáng yên tâm một ít. Bất quá là một chút tiểu tính tình, liền bị nhiều người như vậy an ủi, nhiễm nhan có chút ngượng ngùng. Ta thường thường đến đây chấn tới đổi nghề, bởi vậy cũng rất là hiểu biết, thủ thủy Trấn phía đông có cái hảo nơi đi, tháng này phân khả năng vừa lúc thường cảnh, chúng ta đi nhìn một cái nhiễm vân sinh luôn luôn không yêu đi người nhiều địa phương. Nhiễm nhan cũng là như thế, tội nói, đều từ thập ca làm chủ. Đoàn người lên xe ngựa, liền theo đá phiến phố hướng đông đi. Tụ thủy huyện phồn hoa địa phương không lớn, phần lớn tập trung ở bến tàu phụ cận, càng đi mặt khác phương hướng đi, liền càng thêm thanh lãnh. Tám tháng phân là chính thu, từ ven đường điêu tản cây táo tới xem, thu ý đã thật nồng, so với tô châu xanh luôn tươi tốt, cái này mùa phương bắc thoạt nhìn muốn hoang vắng rất nhiều. Xe ngựa một đường đi được tới mục đích địa, bất quá mới dùng một chén trà nhỏ thời gian nhiễm vân sinh tươi cười như xuân phong quất vào mặt thần bị nói á nhan nhắm mắt lại nhiễm nhan bị hắn tươi cười cảm nhiễm thực hợp tác mà nhắm mắt lại tùy ý vãn lục cùng ca lam đỡ nàng xuống xe ngựa đứng yên lúc sau bên hai truyền đến vãn lục cảm thán thanh âm nhiễm nhan nhịn không được hỏi thật ca ta có thể mở mắt ra sao có thể nhiễm vân sinh hàm chứa ý cười thanh âm nói nhiễm nhan mở to mắt Ánh vào mi mắt rõ ràng là tảng lớn biển hoa, đều là chút không biết tên hoa dại nhi, màu tím lam tiểu hoa cánh truy ở mảnh khảnh hoa hành thượng, theo gió run rẩy mà lay động, mảnh mai cùng cứng cõi cùng tồn tại, thả sở lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là loại này hoa, liền thành một tảng lớn lục cùng tím giao nhau hải dương. Thật là đẹp mắt, nhiễm nhan cảm thán, cầm lòng không đậu mà đi vào hoa mà trùng, ánh mắt lại bị gần chỗ may lại thổ hấp dẫn, lại nhìn kỹ, thế nhưng nơi trốn đều là may lại, này tảng lớn hoa, lại là vừa mới mới tài đi lên. chương 159 án mạng tái khởi, thập ca này cánh hoa là ngươi tìm người tài đi lên nhiễm nhan kinh ngạc nói. Nhiễm vân sinh cười nói, quả thực dấu không được ngươi, kỳ thật cũng không có phí bao lớn sức lực, nơi này vốn là có từng bối hoa, chỉ là chưa liền thành thiến, bởi vì án này, rất nhiều thương gia đều bị lưu tại kia khách điếm, hóa ta không xong. Này lại không phải mùa thịnh vượng, rất nhiều công nhân, người treo thuyền đều nhàn rỗi đâu, ta liền xử chút tiền, làm bọn hắn đảo lại đây loại thượng. Ta nhìn nhưng thật ra vui mừng, chính là thật ca, ngươi tiền tài vẫn là lưu trữ bảng thân dùng, đừng tổng hoa ở này đó địa phương, tiền lại nhiều cũng có thiếu thời điểm. Nhiễm nhan chưa từng có nghĩ tới, nào một ngày sẽ có một người nam nhân phí như thế đại tâm tư vì nàng đưa hoa, dù cho người này là huynh trưởng. Cũng là tam sinh hữu hạnh mới có thể gặp được như vậy một cái huynh trưởng. A nhan cao hứng liền hảo, tiền tài bất quá là việc nhỏ. Nhiễm vân sinh vội một cái buổi sáng, đầu tiên là tìm người đào hoa trồng hoa, lại là chạy tới an ủi tăng thần, đến bây giờ thấy nhiễm nhan lộ ra tươi cười, mới cảm thấy đáng giá. Vãn lục nhận thức nhiễm vân sinh mười mấy năm, nhiễm thị sở hữu nương tử chung, hán thương tiếc nhất đó là các nàng gia nương tử, không khỏi thở dài. Về sau nương tử phu quân có thể giống thập lang một nửa thương tiếc nương tử liền hảo. Huynh trưởng nên sủng muội muội nhưng phu thê chi gian muốn lẫn nhau chiếu cố mới hảo. Nhiễm vân xinh cười, vô vô nhiễm nhan bả vai nói, A nhan, muốn đi nơi khác nhìn xem sao. Nơi này thực mỹ, liền ở chỗ này đi một chút đi. Hoa nhiều như vậy tâm tư địa phương, nhiễm nhan nơi nào chịu như vậy rời đi. Đối với nhiễm vân sinh tới nói, Lớn nhất mục đích chính là làm nhiễm nhan tâm tình thoải mái chút, nếu nàng vui vẻ, chẳng sợ chỉ xem một cái cũng là đủ rồi, không sao cả quý trọng không quý trọng. Vãn lục bay nhanh mà mang tới áo khoác cấp nhiễm nhan phụ thêm, đoàn người ở bùi hoa trung bước chậm. Nhiễm vân sinh cái này địa phương tuyển cực hảo, có một cái lược cao sườn núi vừa vặn tre ở thượng phong khẩu, thả nơi này cũng không hiểu lánh, mơ hồ còn có nhân ra, cũng không cần quá lo lắng hội ngộ thượng cái gì nguy hiểm. cuối thu mát mẻ xanh thẳm mà cao xa không trung vạn dặm không mây vừa mới quá ngọ không lâu độ ấm thích hợp đúng là thưởng cảnh dạo chơi ngoại thành hảo thời tiết nhiễm vân sinh thường thường mà nói chút trường an thú sự bùi hoa chung thỉnh thoảng lại truyền ra từng trận tiếng cười bên đường một chiếc trải qua xe ngựa phảng phất là nghe thấy tiếng cười dần dần hóa lại màn xe bị vén lên một cái khe hở bên trong một cái kiểu kiểu thanh âm kinh ngạc cảm thán nói Mẫu thân nơi này khi nào nhiều lớn như vậy cánh hoa nhi hảo mỹ mẫu thân. Cuối cùng một câu mẫu thân, kéo dài quá âm cuối, nhu nhu mềm mại, rõ ràng mang theo cầu xin. Đi thôi, không được đi xa. A Xuân đi theo hầu hạ. Một cái ưu nhã thanh âm sủng lịch thả không mất uy nghiêm. Chỉ chốc lát sau, trên xe nhảy xuống một cái ước chừng mười dư tuổi nữ hài, đầu hai sườn cột lấy ru đuôi tóc, chỉnh tề tóc mái phía dưới một trường tròn tròn khuôn mặt nhỏ. Lớn lên cũng không thập phần xinh đẹp, lại rất thảo hỉ, cười rộ lên hai con mắt cong cong cơ hồ nhìn không thấy con người, lông mày nhẹ đạm, tiểu môi, tiểu mũi, thịt thịt hai má cười rộ lên mặt trên có thật sâu má lún đồng tiền. Nhiễm nhan ở xe ngựa vừa mới dừng lại thời điểm liền phát hiện, tiểu nữ hài giống một con phành phạch lăng chim nhỏ, ở bùi hoa chúng chạy tới chạy lui, một cái ước chừng 16 bảy tuổi, thị thị trang điểm thiếu nữ theo ở phía sau, thỉnh thoảng khẩn trương nói. nương tử ngài chậm đã điểm nhiễm nhan rất có hứng thú mà nhìn tiểu nữ hải trong chốc lát cái kia thị tỷ phảng phất phát hiện bọn họ ánh mắt vội vàng lôi kéo nữ hải ôn nhu nói nương tử hoa nhi liền ở chỗ này hôm nay phu nhân mệt mỏi đâu không bằng nương tử trước bồi phu nhân trở về nghỉ ngơi ngày mai trở ra chơi nữ hải nhi nhìn xe ngựa liếc mắt một cái lập tức gật gật đầu nói ân bất quá ngày mai không cần những cái đó hộ viện tới hảo Nô tỳ đi theo phu nhân nói nói. Thị tỷ đáp ứng nói. Nữ hải hứng thú không giảm mà hái được rất nhiều hoa, mới ngoan ngoãn mà cùng thị tỷ đi. Này cánh hoa mà rất lớn, nhiễm nhan chạm địa phương khoảng cách các nàng có hơn 10 trượng, lại có thể cảm nhận được tên kia thị tỷ cả người phong bị. Lệnh nữ hải nhi bay nhanh mà trở về xe ngựa. Đứa bé kia là tụ thủy huyện Tô Thị Gia. Nhiễm vân sinh thấy nhiễm nhan cảm thấy hứng thú bộ dáng, liền nói. Nhiễm Nhan thu hồi ánh mắt, kỳ quái nói, thập ca như thế nào biết? Do lớn, đến trên xe đi thôi. Nhiễm Vân Sinh rỗi tay giúp nàng gom lại áo khoác biên hồ li mao. Hai người sóng vai chiều trên xe đi, Nhiễm Vân Sinh nói, ta nhân thường xuyên cần ở chỗ này chuyển lộ, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải chút phiền thoái, cần phải cầu người tương trợ, bởi vậy đối tụ thủy huyện một ít có danh vọng nhân ra đều có biết một vài. Chúng ta dùng bến tàu đó là tô thị. bất quá ta nhớ kỹ tô thị nguyên nhân còn không chỉ có tại đây mà là tô thị vị kia nữ đương gia thật là làm người ấn tượng khắc sâu có thể làm thập ca khen không dứt miệng chắc là vị lợi hại nương tử đường triều xưa nay không thiếu khăn trùn hồng nhan bất quá nhiễm nha đối gặp phải cái thứ nhất nữ đương gia như cũ thập phần cảm thấy hứng thú toàn bộ tô thị gia tộc đều là dựa vào nàng một người chống đỡ nhiễm vân sinh ngược lại nói nguyên bản ứng đi bái phòng nàng nhưng nghe nói nàng sáng nay ra cửa Nếu đã trở về, không bằng ai nhan bổi ta cùng tiến đến. Tục ngữ nói nổi tiếng không bằng gặp mặt, nhiễm nhan cũng muốn kiến thức kiến thức, đường triều nữ cường nhân là như thế nào khí độ. Nhiễm vân sinh ở trên xe ngựa liền viết một chương bái tiếp, lệnh người đưa đi tô phủ. Trở lại khách điếm thời điểm, vừa mới xuống xe ngựa, còn chưa vào cửa cũng đã thấy đổ ở cửa nhà sai. Nhà sai đem vỏ đao đao hành ở nhiễm nhan đám người trước mặt, ngăn lại đường đi, lạnh lùng nói, các ngươi là người nào. Nhiễm vân sinh đáp, chúng ta là khách điếm chủ khách, không biết nơi đây phát sinh chuyện gì. Chủ khách kia nhà sai xem nhiễm vân sinh một bộ hảo bộ dáng, ấm áp tươi cười lệnh người rất khó sinh ra phản cảm, ngữ khí hơi chút hoán hoán, hơi có chút bất đắc gì nói, bên trong lại đã chết một cái, các ngươi đã là chủ khách, tự nhiên có thể đi vào, bất quá nghĩ ra được liền khó khăn, các ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nhiễm nhan dừng một chút, hình nương bọn họ còn ở bên trong. không đi vào sao được khá vậy không thể đều bị trông giữ trụ, vì thế quay đầu đối nhiễm vân sinh nói, thật ca, ngươi mang lên mấy cái hộ vệ, đi nơi khác khiếu nại đi, buổi tối bái phòng Tô Thị việc không hảo chậm trễ. nha sai đánh gây nhiễm nhăn nói, các ngươi nhận thức Tô Thị. Nhiễm vân sinh trong lòng lập tức hiểu rõ, hướng bên người gã sai vật xử cái ánh mắt, gã sai vật hợp lại tay háo để sắt vào nha sai, cười tủm tìm nói, nhận thức, nhà ta lang quân là Tô Thị gia lao khách hàng. thường có sinh ý lui tới, chạ vạng còn muốn nói sinh ý, ngài xem. Nha dịch bay nhanh mà đem tiền thu vào tay háo túi, nói chuyện càng thêm hòa khí, đã là nhận thức tố thị, kia hơn phân nửa không có gì vấn đề, bất quá việc này ta cũng không thể làm chủ, buổi tối có thể hay không đi ra ngoài cũng phải nhìn các ngươi chính mình tạo hóa. Nhiễm vân sinh trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ, nếu nho nhỏ nha sai đều có thể nhả ra, Có thể thấy được có không xuất nhập tự do, vẫn là rất có thương lượng đường sống, liền xem có bỏ được hay không tiêu tiền. Lần này án kiện chết bất quá là mấy cái dâu riêng người, nếu huyện lệnh tưởng, hoàn toàn có thể báo mấy người này là chết bất đắc kỳ tử, không thành lập án kiện, dù sao trời cao hoàng đế xa, cũng sẽ không có người quan tâm mấy cái thang đấu tiểu dân đến tụt cùng là chết như thế nào. hắc ám không chỗ không ở, nhiễm nhan lúc này cũng không có tâm tình so đo này đó. Tụ thủy huyện liên tiếp bỏ mình, là trùng hợp vẫn là cùng cá nhân việc làm nếu là trùng hợp nói, không khỏi cũng quá xảo. chương 160 Tô Phu Nhân trạng vạng, Nhiễm nhan vừa mới trang điểm xong, chuẩn bị tùy nhiễm vân sinh ra cửa, vừa ra khỏi cửa liền thấy đầy người chật vật Lưu Thanh Tùng, hơi hơi cắp đầu nói, Lưu Bác Sĩ đã trở lại. Lưu Thanh Tùng trên giới đánh giá nhiễm nhan một lần, nhiễm nhan một kiện màu xanh ngọc tím nhẫm dao lánh tay háo rộng cẩm y hề phết đất. Theo từng cụ nguyệt bạch quỳnh hoa, màu nguyệt bạch bảo tương hoa văn giải lụi choàng treo ở khuỷu tay, phát gian châm một chi bạch ngọc vân châm, mặc phát như thác nước, phản chiếu một trường không rảnh thanh lánh khuôn mặt, có một loại đặc biệt lánh diễm cảm giác. thính xem ở ngươi là cái mỹ nhân phân thượng, liền không so đo. Lưu thanh tùng than một tiếng, ánh mắt rừng ở nàng phát gian vân châm thượng, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một mà tái mội bắt quái mỉm cười, để sát vào nói. Cửu Lang đem này hai chi cây châm đưa ngươi. Nhiễm nhan sớm đoán được là tiêu tụng tặng cho, lúc này nghe Lưu Thanh Tùng nói toạc, lại cũng không có quá lớn kinh ngạc, chỉ gật đầu. Cứ nhiên nhanh như vậy còn hỏi ta lấy lòng nữ nhân biện pháp, quả nhiên là chỉ hồ ly. Lưu Thanh Tùng lẩm bẩm nói, nhiễm nhan hơi hơi như mày, ý của ngươi là, này hai chi cây châm hay là có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Ngươi không biết cái này đến phiên Lưu Thanh Tùng giật mình. hóa ra tiêu tụng liền lén lút mà đem như vậy quý trọng đồ vật đưa cho nhân ra lưu thanh tùng có chút chột dạ hắn đem chuyện này nói toạc cũng không biết có hay không gặp rắc rối nhưng nếu nói hắn liền không có nói một nửa lưu một nửa thói quen Tiêu đối vân châm là tiêu thị con vợ cả phu nhân mới có thể có được đồ vật giống trịnh thị chính là một con vòng tay mỗi cái đại tộc đều có loại này tượng trưng thân phận đồ vật ngươi không biết những việc này Bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ truyền lưu một ít, giống nhau có chút thân phận nhân ra, đối diện van đại tộc điểm này chuyện này còn đều là biết đến. Nhiễm nhan không để ý tới lưu thanh tùng lại ngải, xoay người về phòng, đem hai chi cây trầm cưới xuống dưới, tiểu tâm phóng hảo, trên đầu phụ tùng tắc thay đổi bình thường mơ dê ngọc trâm Một kiện đồ vật quý không quý ở nhiễm nhan xem ra đều không phải là thập phần quan trọng, nhưng nếu như vậy đồ vật có đặc thù hàng nghĩa, vậy phải nói cách khác. Thu thứ tốt lúc sau, liền cùng nhiễm vân sinh cùng nhau thừa xe ngựa hướng tô phủ đi. Tô thủy Trấn phường thị phân chia cũng không rõ ràng, sinh hoạt khu vực cùng cửa hàng đường phố cơ bản quẹ với nhau, chỉ có một cái đồ vật đi hướng tuyến đường chính thượng cửa hàng tương đối tập trung, mà tô phủ liền tại đây điều tuyến đường chính nhất đông. Nhiễm vân sinh hiển nhiên là tô thị khách quý, sớm đã có phó 40 ở cửa chờ, cầm đầu chính là một vị ước chừng 50 dư tuổi trưởng giả, một thân thô y liề vải bố. nhưng là tinh thần quắc thước một đôi sáng ngợi mà hẹp dài đôi mắt lệnh người tuyệt không dám khinh thị với hắn một quản gia đã lâu không thấy nhiễm vân sinh trước tiên ở vị kia lão giả phía trước ra tiếng lão nhân tiếng cười sang sảng, như là thập phần quen thuộc thập lang lâu không tới phóng sợ là mau đem ta cái này ông lão quy lạ hai người cười hàn huyên vài câu nhiễm vân sinh chỉ thuận miệng mang quá một câu nhiễm nhan thân phận tới rồi nội muốn nói sắc trời có chút tối tăm Trên cửa đèn lồng chiếu rọi khắc hoa môn mái, hai sườn cầm văn thạch vì trụ, điệu thấp lại cực có cách điệu. Vừa mới vào nội môn nói, nhiễm nhan liền nhìn thấy mười dư danh nữ tử đứng yên ở đối diện hành lang trước, mặt sau là mười hai cái lấy hình quạt theo thứ tự chạm khai bích váy thị tỷ, cầm đầu chính là một người ước mươi 28 tuổi trên dưới nữ tử, khuôn mặt trắng nón, cái chán no đủ, mắt phượng tế mi, mũi cao thẳng, một bộ màu lục đậm triển chi mẫu đơn gấm vóc hoa phủ. Ba nghìn tóc đen búi thành một cái đơn giản phi tiên búi tóc, phát gian chỉ châm hai chi xanh biết ngọc châm, trên cổ mang. Theo một chuỗi ân hồng chuỗi ngọc, cái đây chuế màu đỏ tua, hai tay nhẹ nhàng dao nắm với bụng trước, tay áo theo nàng động tác lẳng lặng rũ trong người hai sườn. Nhiễm nha đối nữ tử này ấn tượng đầu tiên đó là cao quý, nàng trắng nón làn da xuyên lục mang hồng, một chút cũng sẽ không làm người cảm thấy tục khí ngược lại trầm ổn ưu nhã, có vẻ càng thêm sạch sẽ. Thiếp không thể sang nên mong rằng thập lang chớn nên trách tội. Tô thị trầm rãi không người, đầu hơi rũ, có thể thấy được nàng no đủ chân bóng cái chán cùng vương xuống mắt, hai sườn tay háo rộng khẽ nhúc nhích, nói không nên lời ý nhị. Phu nhân nói quá lời, nhiễm gia nhận được tô ra chiếu cố, một đường an thuận, mỗi khi đều có thể thuận lợi giao hàng, ẩn chi cùng phụ thân đều mang ơn đội nghĩa. Nhiễm vân sinh chắp tay nói, tô thị cười nhạt, thập lang vẫn là như vậy có thể nói. nàng ánh mắt chuyển hướng mang theo nón có rèm nhiễm nhan vị này chính là đây là đường muội trong tộc đứng hàng thất thất khuê danh nhan tự nhiễm vân sinh nói nhiễm nhan triều tô thị không người thi lễ nhi gặp qua tô phu nhân không cần đa lễ tô thị tiến lên hư đỡ nàng một phen lãnh hai người hướng trong sảnh đi cách nón có rẻm nhiễm nhan có thể không kiêng nể gì mà đánh giá tô thị nữ tử này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng Vừa không là khôn khéo giỏi giang, cũng không phải như vương hy phượng đành đá khéo đưa đẩy, diện mạo cũng không có cỡ nào mình diễm động lòng người, chợt vừa thấy giới sẽ có chút thất vọng, nhưng mà tô thị trên người cái loại này độc đáo khí trước, rồi lại lệnh người khó có thể bỏ qua. Tới rồi trong sảnh, nhiễm nhan non có rèm gỡ xuống, tô thị nhường nhịn thời điểm, ánh mắt dừng ở nhiễm nhan trên mặt, nhiễm thị lang quân nương tử đều sinh đến hảo bộ dáng cũng không có hết sức khen. lại làm người cảm thấy thập phần thành khẩn. Yến hội gian không giống ở nơi khác như vậy có ca vũ trợ hứng, chỉ là đơn giản mà ăn một bữa cơm, hàn huyên một ít về năm sau sinh ý thượng hợp tác. Nhiễm nhan phát hiện, cái này tô thị lời nói không nhiều lắm, lại những câu đều rất có kiến giải. Một bữa cơm xuống dưới, không thể nói tận hứng, cũng không thể tính nhàm chán. Phu nhân chuối ngọc thật xinh đẹp. Vừa ra đến trước cửa, nhiễm nhan nói, tô thị đạm đạm cười. Lại chưa nói tiếp, chuỗi ngọc là nguyên vị tượng Phật cần cổ trang trí, sau lại theo Phật giáo cùng nhau truyền vào, thời đường khi, bị ái Mỹ nương tử sở bắt trước thay đổi, chế thành hạng sức, mà Tô Thị trên cổ này một chuỗi hồng chuỗi ngọc hiển nhiên không phải trang trí dùng, nó phía dưới hồng tuệ tuy rằng bảo trì thật sự sạch sẽ, cũng đã không thân Tô Thị đem nhiễm vân sinh cùng nhiễm nhan đưa đến ngoại một khúc, nhìn theo bọn họ lên xe. Nhiễm nhan kỵ ngồi ở bên cửa sổ. đem xe liền đẩy ra một ít nhìn lại tô ra lại thấy tô thị chính xoay người muốn vào môn lại bị người hầu gọi lại cùng nàng thì thầm vài câu tô thị quay đầu lại chiều ngõ nhỏ một khắc đầu nhìn xung quanh nhiễm nhan theo nàng ánh mắt thế nhưng thấy một cái trung niên nam nhân dựa đứng ở vết tường a nhan đối tô thị như thế cảm thấy hứng thú nhiễm vân sinh cười nói nhiễm nhan nói ngươi mau đến xem có trung niên lang quân tới tìm tô thị ngươi chừng nào thì cũng học lưu bác sĩ yêu thích Nhiễm vân sinh tuy nói như vậy này, lại là tham quá mức tới, theo khe hở hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, cái kia lang quân thoạt nhìn lén lút. Nhiễm nhan ở thăm dò nhìn lên, tô thị đã vào phủ, cái kia trung niên nhân còn canh giữ ở ngoài cửa, tựa hồ không tính toán rời đi, cũng không có lại kêu cửa y tứ. Thật là kỳ quái. Nhiễm nhan lẩm bẩm nói. Nhiễm vân sinh đảo vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ nói tô thị từ 10 năm tiền phu quân mất. liền vẫn luôn có lang quân dây dừa không thôi. Tô thị nguyên bản đã cùng buồn gia không sai biệt lắm thoát ly, một lang quân sau khi qua đời, tô thị không thể dựa vào, cho nên đi tìm bổn gia nhận thân. Những năm gần đây, tô thị sống hạ một phần to như vậy gia nghiệp, mới được đến buồn gia thừa nhận, nếu không một cái nhược chất nữ tử, chỉ sợ có thể kiếm được gia sản lại thủ không được. Một lang quân trong nhà mặc kệ sao nhiễm nhăn hỏi, một lang quân là ở rể đến tô ra, hai nhà là thế giao, Nghe nói là ở ông cô bối có chút huyết thống quan hệ. Nhiễm Vân xin nói, Trước 161 có mới mẹ thi thể lạc. Tô Thị tuy rằng không tính cỡ nào Mỹ lệ động lòng người, nhưng nàng kia một thân khí độ cùng bạc triệu gia tài, có chút lang quân xun xoe cũng hoàn toàn không kỳ quái. Chính là, Nhiễm Nhan trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, lại lần nữa nhìn nhìn đã mơ hồ thành ảnh tô phủ, tựa hồ còn có thể ẩn ẩn thấy có người lập với trước cửa. Có người như vậy xun xoe sao vẫn là cố tình dây dưa. Xe ngựa đi được tới tuyến đường chính thượng, mau đến khách điếm thời điểm, sa phu lại bỗng nhiên đem xe ngựa chiều bên đường ngừng. Đốn một lát, chỉ nghe bên ngoài có chỉnh tề tiếng bước chân chạy qua. Nhiễm nhan từ mảnh khe hở chung có thể nhìn thấy, lại là một đội nha dịch trải qua, đúng là hướng mặt đông tô ra phương hướng đi. Ngay sau đó, đó là có người thừa mã theo sau mà đi. Trong đó có một cái gầy như cây gậy trúc nam tử, ở trên lưng ngựa một điền tăm run, bộ dáng thật sự không khó phân biệt nhận. Nhiễm nhan nghĩ sơ một chút, vẫn là mở miệng tê, lưu bác sĩ. Lưu Thanh Tùng thu cương ngựa, mã tại chỗ xoay nửa vòng, mới chiều xe ngựa lại đây. Lưu Thanh Tùng cười Tùng tìm nói, thập thất nương a tại hạ đi bắt nghi phạm, ngươi muốn hay không cùng nhau đi. Nhiễm nhan đem mảnh vấn lên, nghi hoặc nói, nghi phạm nhanh như vậy liền có nghi phạm vào. Theo ta cá nhân phân tích, người này hơn phân nửa không phải giết người hung thủ, bất quá huyện ý muốn bắt người, ta liền đi xem xem náo nhiệt mấu chốt là, ta nghe nói tô ra có cái xinh đẹp nữ đưng ra. Lưu Thanh Tùng cười đến thấy nha không thấy mắt, không rõ chân tướng người, chắc chắn cho rằng vị kia tô phu nhân là hắn ái mộ đã lâu nương tử. Ngươi là nói tô phu nhân là ngại phạm nhiễm vân sinh không dám tin tưởng hỏi. Tô phu nhân làm buồn bán tự nhiên khả năng đắc tội không ít người. Có thể là ý muốn trả thù nàng đi, có người ở tô phủ cửa bồi hồi rất nhiều thiên. Lưu Thanh Tùng nói, nghe lời này ý tứ, hóa ra cùng cái này giết người án không có gì quan hệ. Nhiễm nhan trong lòng có chút nghẹn muốn chết, cùng nhau án kiện đã chết hai người người đều không có làm ra lớn như vậy trận trượng, tô phủ chỉ sợ còn không có báo án, huyện ý cũng đã gấp không chờ nổi mà sung xoe. Mạng người có đắt rẻ sang hèn, trước nay như thế, ở cửa trảo cá nhân mà thôi. chẳng lẽ ngươi thật cho rằng tô phu nhân sẽ tự mình ra tới hoan nên ngươi nhiễm nhan nhàn nhạt mà bỏ xuống một câu lời nói, vương mảnh. Lưu Thanh Tùng sửng sốt một chút, huyện ý lần này không có tự thân xuất mã, chỉ là làm cái bộ đầu đi bắt người, hắn như vậy theo đi, cũng chỉ có thể vây xem cái náo nhiệt mà thôi. Như vậy tưởng tượng, hắn cũng hứng thú thiếu thiếu, tọa đi vòng cùng nhiễm nhan hồi khách điếm. Hắn cảm thấy vẫn là thâm nhập hiểu biết một chút kia đối vân châm như thế nào bị đưa đến nhiễm nhan trong tay càng thú vị. Màn đêm bao phủ, bên đường cửa hàng đã đóng cửa đóng cửa, chỉ có ý quán khung cửa thượng còn treo ở một ngọn đèn. Trở lại khách điếm, nhiễm nhan rửa mặt trải đầu lúc sau, đang chuẩn bị luyện tiêu, lại nghe thấy hậu viện truyền đến tiếng đàn. Không cần xem cũng biết như vậy lưu sướng réo rắt tiếng đàn là xuất từ tang thần tay. Tang thần là một khối thuần trắng mỡ dê ngọc. Nhiễm nhan vừa không nguyện ý thương tổn hắn, cũng không muốn tiếp cận, nàng không phải cái loại này có thể vì nhìn chung người khác tâm tình mà ẩn những người. Nghe xong trong chốc lát, nhiễm nhan đem cửa sổ đẩy ra một cái khe hở, như nước nguyệt hoa cùng lạnh leo gió đêm sái vào nhà nội, trong viện một gốc cây bạch mai hạ, một bộ áo bảo cho khoanh chân mà ngồi, và áo ở quanh thân chẳng ra, thon dài tay ở cầm thượng thảy giơ tay một câu chỉ đều là tiêu sái tự tại. Trắng non sạch sẽ khuôn mặt so trước hơn một tháng muốn càng thêm góc cạnh rõ ràng, thoạt nhìn có chút thành thục nam nhân hương vị. Hắn không nói lời nào, không cười bộ dáng, cô độc cô đơn chúng có vẻ có khác một phen dẫn người phong tư. Nhiễm nhan nao nao, cổ nhân trưởng thành sớm, nàng thật sự quên mất tang thần chẳng qua là cái 18-9 tuổi nam Hải. Nhìn trong chốc lát, nhiễm nhan cầm lấy áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài. Ánh trăng thực hảo. Mắt lạnh tiếng đàn mang theo nhàn nhạt tiêu sắt cùng gió thu thu nguyệt tôn nhau lên, kia một bộ áo xám trên người mạ vi bạch vầng sáng, nhiễm nhan ở trước mặt hắn nghỉ chân. Tiếng đàn đột nhiên im bặt Phủ thêm đi. Nhiễm nhan đem trong tay áo khoác đưa qua đi cho hắn. Nương tử tăng thần bỗng nhiên co quắp lên, tay không biết nên đi nơi nào bãi, trần chừ trong chốc lát, bay nhanh mà dối tay đem áo khoác nhận lấy, lại không có khoác ở trên người, mà là ôm vào trong ngực. Nhiễm nhan nhìn hắn ôm áo khoác động tác, ngươi một đường đem huyễn không mang lại đây, vất vả. Không không vất vả. Tăng thần rũ xuống đôi mắt, hắn không biết chính mình nên nói chút cái gì, sợ lại nói sai rồi nói cái gì, chọc đến nhiễm nhan không mau. Hôm nay hắn tuy không biết nhiễm nhan vì cái gì sẽ sinh khí, nhưng kia tức giận hắn có thể cảm thụ được đến. Ngươi thích ta sao nhiễm nhan đột nhiên hỏi nói. Tăng thần huyết sắc đống nhiên dâng lên, liền vành thai đều mau có thể tích xuất huyết tới. Lại là lấy hết can đảm gật gật đầu Thích ta chỗ nào nhiễm nhan tiếp tục kiên nhẫn Mà dẫn đường tăng thần tư duy Hy vọng hắn có thể cùng nàng ở cùng kênh nói chuyện Như vậy mới có thể nói được thông đạo lý Tăng thần trắng nón làn ra cơ hồ có thể bước ra huyết tới Đầu hóc chung một mảnh ầm ầm ầm tiếng vang Ta không biết Bởi vì ngươi cảm thấy ta dũng cảm đi nhiễm nhan Thế hắn trả lời Thấy tăng thần sửng sốt một chút ngẩng đầu lên Nhìn nàng một cái lại bay nhanh mà túi đầu Nhiễm nhan tiếp tục nói, bởi vì ta liền tử thi đều dám đụng vào, ngươi cảm thấy ở ta bên người sẽ càng an tâm, chính là như vậy. Tang thần không nói. Nhiễm nhan cũng dẫn theo một lòng, nàng những câu châm trước, sợ sẽ làm Tang thần sinh ra cái gì hiểu lầm tới. Suy nghĩ sau một lúc lâu, thở dài nói, ngươi biết không, ta có đôi khi cũng sẽ sợ hãi, thường thường sẽ ở ác mộng chung bừng tỉnh, cũng hy vọng có một ngày, có người có thể ở khi đó hiểu ta. Làm ta an tâm Tang thần chậm rãi ngẩng đầu lên Biểu tình so vừa nãy hơi chút bình tĩnh một chút Lại nhịn không được có chút kinh ngạc Ở hắn xem ra Nhiễm nhan là liền tử thi đều dám mổ người a, Nàng sẽ sợ hãi cái gì đâu Ngươi ở kỳ quái ta sẽ sợ cái gì đi Nhiễm nhan gom lại trên người áo khoác Ở cây mai hạ tìm cái địa phương ngồi sổn ngồi xuống Xem nhiều sinh tử biệt ly Trong đầu tràn ngập đều là các loại mưu xác Các loại tử vong liền sẽ cảm thấy trên thế giới này một mảnh u ám, cho nên tận lực đi tìm trên thế giới này tốt đẹp tồn tại, thích ngũ thải tân phân đồ vật, thích từ trong xương cốt lộ ra đồng bổ sinh mệnh lực người. Tăng thần dù cho thuần túy, lại yếu ớt mê mang, hán quá khứ cũng là một mảnh u ám, nhiễm nhan đồng tình, lại không thích. Tăng thần, ngươi quá cố chấp, bài xích hết thể lệnh ngươi thương tâm sự tình, chính là ta không có rộng lớn trí tuệ. chịu đựng phu quân của ta vĩnh viễn nghe không hiểu lời nói của ta. Nhiễm nhan cẩn thận quan sát tăng thần biểu tình, thấy hắn mê mang bộ dáng, không cấm thở dài, ta ngôn tẫn tại đây, nếu như ngươi chỉ đem ta coi như bằng hữu, chúng ta có thể làm thực tốt bằng hữu. nhưng ngươi nếu là như cũ không nghĩ ra, chúng ta như vậy người lạ. Đây là nhiễm nhan cuộc đời nhất kiên nhẫn một lần cự tuyệt, vì chính là đem thương tổn hàng đến thấp nhất. Nhiễm nhan lời hay nói tẫn, Liên đứng dậy chuẩn bị trở về phòng. Đi đến hành lang hạ thời điểm, phía sau cái kia âm thanh trong trẻo nói, tại hạ minh bạch. Nhiễm nhan dừng lại bước chân, quay đầu lại lược hiện kinh ngạc mà nhìn hắn, phảng phất xem chính là người khác giống nhau. Nương tử tăng thần bị nhiễm nhan thẳng tắp ánh mắt xem đến có chút bất an, rũ mắt nói, tại hạ muốn cùng nương tử làm bằng hữu Nhiễm nhan đột nhiên cười, đông nhiên cảm thấy nếu là kiên nhẫn một ít, này con thỏ cũng không phải như vậy tử tâm nhãn khó câu thông. tang thần nghe thấy tiếng bước chân rời đi mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nhiễm nhan bóng, dáng môi hơi hơi nhấp hẩn màn đêm tiệm thâm liền ở mọi người sắp an nghỉ là lúc thành tây bỗng nhiên vang lên từng tiếng thê lương gầm rú nghe thanh âm kia phảng phất bị người dùng đao từng mảnh lăng chỉ thống khổ tuyệt vọng cắt qua trời cao trong rừng điệu phành phạch lăng bay lên trong lúc nhất thời trấn trên chó sủa thanh hải tử khóc nỉ non thanh đột nhiên vang lên Sắp quy về yên tĩnh tụ thủy huyện bỗng nhiên lại ồn ào náo động lên. Không đến nửa khắc, thị trấn trên đường phố có ánh lửa. Một đội nha dịch dơ cây đuốc bay nhanh mà hướng thành đông chạy tới. Rất nhiều hộ nhân ra, nam nhân mở cửa ra tới quan vọng, lại bị nha dịch giống lên trở về. Nhìn cái gì mà nhìn, đem cửa đóng lại trở về ngủ. Trên phố xôn xao trong chốc lát liền khôi phục bình tĩnh, nhưng là các gia các hộ ngọn đèn dầu đều sáng lên, thật lâu chưa từng tắt. Thật là đáng sợ. Hình nương run giọng nói. Nương tử, nghỉ ngơi đi, ngày mai sớm chúng ta liền rời đi nơi đây. Vãn lục sắc mặt cũng không được tốt xem, đều nói từ quỷ môn quan trở về người dễ dàng chiêu sắc khí, Xem ra lời này là thật sự, nếu không nàng cùng nương tử như thế nào sẽ đi đến chỗ nào đều có thể gặp được như vậy. Đáng sợ sự tình vãn lục trong lòng cân nhắc, ngày khác nhất định phải làm hỏi một chút thập lang, xem có thể hay không cấp làm chàng pháp sự. Ta lại xem một lát thư. Nhiễm nhan tiếng nói vừa dứt, trong viện liền đột nhiên sáng ngời, đối diện cửa phòng bị khấu vang. Lưu bác sĩ, Lưu bác sĩ. Nhiễm nhan nắm sách tay căng thẳng, không tự chủ được mà đứng lên, đi đến trước bên cửa sổ đi. Lưu thanh tùng còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng đập cửa, bá mà liền mở ra môn, vội vàng trong thanh âm áp lực kích động, có phải hay không lại có người bị giết. Kia bộ đầu sửng sốt một chút, chắp tay nói. Là huyện úy nghe nói ngài còn chưa rời đi, liền khiển tiểu nhân tới thỉnh ngài hỗ trợ nghiệm thi, hắn lao nhân ra đã tiến đến hiện trường. Đi, đi lưu thanh tùng từ phía sau cửa kéo ra hắn kia chỉ đại cái dương, bối ở trên người, theo bộ đầu chạy vài bước, bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới, lại quay lại thân, chạy tới chụp nhiễm nhan cửa phòng, nhiễm nhan, nhiễm nhan, có mới mẻ thi thể A Hắn giọng nói dâu không được kích động. Là mãn viện tử đứng nha dịch không rét mà run đây đều là người nào a Nhiễm nhan trần chờ một chút, nhanh nhẹn mà thay một thân tay háo bó hồ phục mang lên khẩu trang, không màng vãn lục cùng hình nương đám người khuyên can, mở ra cửa phòng nói, đi thôi. Lưu Thanh Tùng đánh giá nàng liếc mắt một cái, quả nhiên rất nhanh. Hai người trước sau chạy ra khách điếm, vãn lục gấp đến độ một dậm chân, cất bước đuổi theo. Hình nương tắc chạy đi tìm nhiễm vân sinh mượn mấy cái hộ vệ, Cửa sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, mấy người bước lên xe sau, vội vàng mà chiều hiện trường vụ án chạy tới nơi. Có biết hay không là tình huống như thế nào nhiễm nhan hỏi Lưu Thanh Tùng, Hắn phía trước cùng huyện ý vẫn luôn ở một khối, hẳn là đối vụ án so nàng hiểu biết đến càng nhiều. Lần trước biết đến đã nói, gần là điều tra rõ người chết thân phận mà thôi. Khất cái trước kia là châu học sinh đồ lưu vấn, chết ở khách điếm cái kia trước kia là ngục tốt. Nhà môn nguyên bản đối này khởi án kiện cũng không phải phi thường đệ bụng, bởi vậy tiến độ cực chậm. Lúc này như thế vội vàng, gần nhất là bởi vì ảnh hưởng quá lớn, càng quan trọng nguyên nhân chỉ sợ là lần này chết người không phải là nhỏ. Lưu Thanh Tùng thấy nhiều không trách địa đạo. Vãn lục mắng nói, này đó thảo gian nhân mạng cầu quan. Lưu Thanh Tùng không xương cốt dường như dựa vào đại cái dương thượng, cười nhạo nói, bọn họ bất quá là tiêu cực lãng công, khác nhau đối đai thôi. Thảo gian nhân mạng còn không tính là, so với bọn hắn tàn nhẫn người nhiều đi. mươi 162 trùng hợp vẫn là dự nghiêu. Xe ngựa chạy ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, liền bắt đầu sóc nảy lên. Nha môn phái tới tiếp Lưu Thanh Tùng xe tự nhiên không kém, nhưng ở trong xe bị một hồi lúc gần lúc hiện, đãi dừng xe thời điểm, ba người vẫn là tròn váng. Lưu bác sĩ, ngài mau đến xem xem. Tống huyện úy ở ngoài xe gấp giọng nói. Thanh âm lập tức giả nua vài tuổi. Nhiễm nhan trước hoán lại đây, liền xuống xe, theo sau Lưu Thanh Tùng mới kéo cái dương xuống dưới. Tống huyện úy thấy nhiễm nhan một khắc không cấm mở to hai mắt, tuy rằng nàng ăn mặc hồ phục mang theo khẩu trang, nhưng như cũ có thể tình tưởng nhìn ra là cái nữ nhân. Nàng là Tống huyện úy thấy nhiễm nhan là cùng Lưu Thanh Tùng cùng chiếc xe ngựa xuống dưới, tuy rằng trong lòng tức giận Lưu Thanh Tùng đem phá án coi làm cho đùa, lại cũng chưa từng phát tác. Đây là sư phó của ta. Lưu Thanh Tùng khinh phiêu phiêu một câu nện ở mọi người đỉnh đầu, tức khác đều có chút choáng váng. Nhưng là Lưu Thanh Tùng vẫn chưa cấp những người khác tiêu hóa thở dốc thời gian, một bên hướng thi thể đi đến, một bên hỏi, là tình huống như thế nào? Tống huyện úy lặng lẽ liếc nhiễm nhan liếc mắt một cái, nghĩ thầm, Lưu Thanh Tùng người này luôn luôn không đàng hoàng, chỉ sợ nói là sư phụ cũng bất quá là vui đùa lời nói, toại cũng chưa từng để ở trong lòng. Dù sao chờ lát nữa sợ hãi cũng không hắn chuyện gì, người chết là Lạc Dương Phùng Thị dòng bên người, tên là Phùng Triệu, từng ở tụ Thủy huyện Lao Trung đã làm ngục tốt, mấy năm trước khả năng làm buôn bán phát tích, thoát ly tiền nghiệp, nhận tổ quy tông, ở Lạc Dương làm cái thị. Lệnh, ngẫu nhiên sẽ trở về tế tổ. Thị lệnh, là quản hạt thị trường giao dịch chức quan, chức quan không lớn, nước luộc lại không ít, là phân công việc béo bở. tế tổ hơn phân nửa đêm tế tổ lưu thanh tùng lười nhác mà hừ hừ, có điểm như có như không châm chọc ý vị đi đến thi thể chỗ lọt vào trong tầm mắt một mảnh hỗn độn có khả năng thấy chỗ đều là tạng phủ cùng máu tươi sợ tới mức vãn lục tiếng thét trói thai nghẹn ở trong cổ họng nhịn trong chốc lát rốt cuộc xoay người chạy đến một bên nôn mửa lên nhiễm nhan thấy nàng chưa từng đi xa cũng không có nhiều quản lưu thanh tùng buông cái dương mang lên bao tay lúc sau liền bắt đầu nghiệm thi Đây là cùng nhau bầm thây án, xương đùi cùng cánh tay đều bị bất đồng trình độ mà cơ đoạn, ngực bụng chi gian có vết thương không dưới 10 dư chỗ, bụng tạng phủ ruột chảy ra bên ngoài cơ thể, máu tươi văng khắp nơi, vẩy đầy toàn bộ rừng, cây bên cạnh, bốn phía khô bại thấp bé bụi cây thượng toàn bộ đều là vết máu, người chết mặt bộ bị máu tươi nhồn đầy, hai mắt mở to, khẩu mở ra, một bộ cực độ sợ hãi biểu tình, ở bóng cây dày đặc hạ, có vẻ phá lệ khủng bố. Lưu Thanh Tùng vẫn chưa vội vã nghiệm thi, mà là thọc thọc nhiễm nhan, do hỏi nàng ý kiến, cái gì cái nhìn. Mọi người ánh mắt bá mà nhìn về phía nhiễm nhan, nàng vẫn luôn yên lặng không nói, không có gì tồn tại cảm, thế nhưng lệnh người xem nhẹ nàng tồn tại. Hiện tại mọi người thấy một cái nương tử đối mặt như vậy đáng sợ bẩm thây thế nhưng chút nào không sợ sợ chi xác không khỏi âm thầm ngạc nhiên, sôi nổi đầu tới chú ý ánh mắt. Trên thân cây huyết trình bất đồng phương hướng phun tung tói trạng, Trên mặt đất cũng có quay quần kéo động dấu vết, có thể thấy được lúc ấy hung thủ đều không phải là một kích mất mạng, mà là nhiễm nhan theo trên mặt đất khô thảo bị động quá dấu vết về phía trước đi tới, tới rồi phía trước gước chừng 6-7 trượng địa phương ngừng lại, đại khái là ở chỗ này đi, hung thủ một kích làm người bị hại vô lực đánh trả, nhưng lúc ấy người chết còn có thể đủ hoạt động, cho nên không ngừng về phía. Trước bò, hung thủ còn lại là mang theo một loại cho hạ giận tâm lý. trầm dãi đem này hành hạ đến chết. Trước khi chết ở vào cực độ hoảng sợ bên trong, tàn khốc cách chết, ở nhiễm nhan ít đòi số ngự trung bị phát họa ra tới, mỗi người đấy lòng phát lệnh. Ân, Lưu Thanh Tùng cùng nhiễm nhan cùng nhau phản hồi thi thể chỗ, xoay người nói, ta động thủ đi, ngươi tới chỉ đạo một chút. Nhiễm nhan gật gật đầu. Lưu Thanh Tùng bay nhanh mà mang lên bao tay, đại thể nhìn một chút. bắt đầu từ thi thể phần đầu hư hư thực thực vết thương trí mạng địa phương bắt đầu kiểm nghiệm nhiễm nhan thấy hắn cơ bản tình huống kiểm nghiệm đến không sai biệt lắm liền mở miệng nói ngươi phán đoán một chút mỗi cái miệng vết thương bị thương trước sau trình tự như vậy mới có thể đủ càng thêm chuẩn xác suy đoán hung khí hình dạng ngươi không phải nói dỡn đi lưu thanh tùng ngầm đầu đối tượng nàng trầm tĩnh ánh mắt cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy nhiễm nhan là ở lung tung chỉ huy muốn nghiệm ra mỗi cái miệng vết thương trước sau trình tự Căn bản chính là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà Lưu Thanh Tùng ở cùng Nhiễm Nhan đối diện sau một lát, tiên lặng túi đầu nhìn miệng vết thương vài lần, nói, hảo đi, ngươi nói, ta tới nghiệm. Sao có thể? Tống huyện úy không thể tin tưởng, nhưng Lưu Thanh Tùng đã đồng ý, hắn cũng không có nhiễu loạn. Rốt cuộc Lưu Thanh Tùng tuy rằng làm người không đáng tin cậy, nhưng này nghiệm thi kỹ thuật tiếng lành đồn xa. Nhiễm Nhan tự động xem nhẹ Tống huyện úy nghi ngờ, tiếp tục nói, sinh thời cắt đứt cơ bắp. tắc cơ bắp có rõ ràng, có rút lại, miệng vết thương bên cạnh làn da nội cuốn, bởi vậy miệng vết thương lộ rõ đa khai. Sau khi chết không lâu miệng vết thương cũng là đa khai, nhưng bởi vì có rút lại không rõ ràng, miệng vết thương khai không quá rộng. Mà sau khi chết so lâu hình thành tổn thương, đặc biệt là thi cương hình thành về sau tổn thương, miệng vết thương có rút lại thật sự tiểu, bên cạnh không có có rút lại hiện tượng. Người dưới đây phán đoán một chút, Nhiễm nhan từ trước lao sư không chỉ có yêu cầu nàng phán đoán ra mỗi cái miệng vết thương bị thương trước sau trình tự, còn yêu cầu nàng căn cứ cơ bắp co rút lại tình huống, phán đoán người chết đã chịu mỗi một cái thương tổn khi cụ thể tinh thần trạng thái. Đây là một loại thực biến thái yêu cầu, phán đoán trước sau trình tự không khó làm được, nhưng mặc kệ người chết tinh thần trạng thái như thế nào, chỉ cần còn sống, cơ bắp đã chịu thương tổn đều sẽ tự phát co rút lại, loại này cực rất nhỏ khác biệt muốn mượn dùng khoa học dụng cụ. Còn cần pháp ý căn cứ các loại chứng cứ, tâm lý học tri thức tiến hành kết hợp phòng đoán. Phòng đoán người chết tinh thần trạng hướng cũng không thể làm xử án chứng cứ, nhưng đối pha án thường thường có rất lớn trợ giúp Nghiệm, người chết nam tính, thân cao 6 thước một tức, tuổi 35 tuổi đến 40 tuổi, phát dục tốt đẹp, nửa người dưới có nước tiểu bài tiết. Thi ôn 35 độ trên dưới, tử vong nửa canh giờ tả hữu, thi đốm trình phiến trạng phân bố ở phần lưng. Cái gây có độn vật tập kích dâu vết, toàn thân chém thương 27 chỗ, chủ yếu tập trung ở chi trên, ngực bụng cùng chi dưới, trước mắt phán đoán tử vong nguyên nhân vì mất máu quá nhiều. Lưu Thanh tùng dừng một chút, thấy nhiễm nhan không có ra tiếng ý tứ, liền tiếp tục nói, miệng vết thương mặt ngoài vết thương trình tề, trường 4 tức khoan 1 tức 5, thâm thấy cốt chết, cắt ngang mặt trình đảo tam giác trạng, hung khí cùng loại đốn tuổi dịu. Người chết ruột đều chảy ra. vì cái gì là mất máu quá nhiều đến chết tống huyện úy khó hiểu nói lưu thanh tùng nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái này liền muốn đa tạ sư phụ ta lạp căn cứ nàng theo như lời tri thức tới phán đoán bụng miệng vết thương trình tề có rút lại hiện tượng không rõ ràng mà cổ bộ ngực miệng vết thương lộ do đa khai hơn nữa thương tới rồi động mạch chủ nói cách khác ở bụng bị thương trước kia người chết liền đã tới rồi gần chết trạng thái tống huyện úy còn muốn lại do hỏi một ít một người bộ đầu vội vàng chạy tới Nói, huyện úy, không có phát hiện khả nghi nhân vật. Từ kia một tiếng gạo giống đến bây giờ, nhiều nhất cũng liền hơn nửa canh giờ, nha dịch tới cực nhanh, hung thủ cư nhiên quay lại vô tung. Người nói hung thủ có thể hay không là cùng cá nhân là trùng hợp vẫn là có dự mưu lưu thanh tùng để sát vào nhiễm nhăn hỏi. Từ thủ pháp giết người xem ra, này mấy người cách chết hoàn toàn bất đồng. Trong khách sạn người nọ là bị đông chết thả có chứa nhất định giá hỏa ý vị, khất cái chết vào độc xác. mà người này là bị chém chết. Nghe nói phát hiện lưu vấn thi thể chính là một cái tú nương nhiễm nhan chưa từng chính diện trả lời lưu thanh tùng vấn đề, ngược lại hỏi Tống huyện úy. Đối với thi thể này, hỏi thượng một cái mưu sát án, nhiễm nhan hiển nhiên là hoài nghi này lại là cùng nhau liên hoàn giết người án. mươi 163 bấy dập. Không tồi, này có quan hệ gì sao Tống huyện úy mặc dù mới vừa rồi không nghe hiểu nhiễm nhan nói những cái đó nghiệm thi thuật ngữ. nhưng xem lưu thanh tùng thái độ hắn cũng không dám quá chậm trễ chế. người chết trên người có hay không hình xăm nhiễm nhan cẩn thận đánh giá toàn bộ thi thể ánh mắt ở máu tảng lớn bám vào địa phương lưu luyến lưu thanh tùng liếc liếc mắt một cái bụng phá tràng lưu thi thể nói phần lưng vết thương ít không có phát hiện hình xăm tứ chi cùng bụng bị hao tổn nghiêm trọng huyết lượng quá nhiều còn muốn rửa sạch lúc sau mới có thể thấy rõ ràng đặc biệt là bụng cùng chi trên cánh tay người đã chịu tập kích thời điểm Nếu là thật sự không có gì có thể tránh né, liền sẽ theo bản năng dùng cánh tay ngăn cản công kích, thi thể này cánh tay phải liền xương cốt đều vỡ vụn, căn bản nhìn không thấy hay không có hình xăm. Nhiễm nhan châm trước một chút, hỏi Tống huyện Lý nói, nghe nói kia khất cái là chết ở một cái thâm hẻm, sắc trời mông lung, giàn rùa mưa to, vị kia tú nương là như thế nào phát hiện khất cái thi thể. Tống huyện Lý đáp, vị này tú nương tâm địa thiện lương, vẫn luôn tiếp tế lưu vấn. Nắng ngày ấy thấy trời mưa đến đại, sợ Lưu vẫn không có địa phương trốn vũ, liền tặng đem rủ, không nghĩ tới lại chỉ nhìn thấy một khối chết đi đã lâu thi thể. Lưu Thanh Tùng vẫn chưa gia nhập hai người nói chuyện, mà là lệnh người ở thi thể chung quanh dùng tố bố chi khởi ngăn cách, bắt đầu rửa sạch thi thể. Tú nương sự tình, nói như thế tới tựa hồ không có gì khả nghi chỗ, nhiễm nhan hơi hơi nhúng mày. Tú nương bao lớn tuổi tướng mạo như thế nào có hay không ra thất cùng lưu vẫn là cái gì quan hệ. Tống huyện úy trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng xem ở lưu thanh tùng mặt mũi thượng vẫn là đáp, cái kia tú nương tên là La Linh, ước chừng 24-25 tuổi, đến nay chưa từng hôn phối, tướng mạo năm đó nhị bắt niên hoa khi đảo cũng không kém, bất quá hiện giờ đã là cái gái lỡ thì Trong nhà có cái 80 dư tuổi tổ mẫu, tổ tôn hai sống nương tựa lẫn nhau. Theo hàng xóm nói, Linh Nương cũng không nhận thức lưu vấn, bố thi đồ ăn chỉ là xuất phát từ một mảnh hào tâm. Nhiễm nhan gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi đi xuống, chỉ là nhàn nhạt mà nói một câu, ba gã người chết, trong đó có hai gã đã từng là ngục tốt. Thoát ly tiện nghiệp lại phi tiện tạng, cho nên cũng không khó khăn, lại cũng không phải một việc dễ dàng. Hai gã đã từng thân là ngục tốt người chết tuổi sắp xỉ, có thể hay không cũng là cùng năm thoát ly tiện tạng. Lặng im sau một lúc lâu, nhiễm nhan bỗng nhiên lại hỏi, ngươi nói tên này người chết phùng triệu đã phát một bút tiểu tài, mới có thể thoát ly tiện tạng, như vậy chết ở khách điếm người kia, có phải hay không cũng bởi vì phát tài mới thoát ly tiện nghiệp. Là lại như thế nào kết phường làm buôn bán kiếm tiền thoát ly tiện nghiệp người chỗ nào cũng có, này rất kỳ quái sao Tống huyện ý đã biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn, mặc dù nhiễm nhan biểu hiện đến cùng bình thường nương tử khác biệt. hắn cũng không cảm thấy nàng đối vụ án có thể có cái gì giải thích. Nhiễm nhan thấy hắn biểu tình, cảm thấy chính mình nói cái gì nữa cũng đều là phí công, toại cũng không tự thảo mất mặt, lẳng lặng mà quan sát khởi phụ cận hoàn cảnh. Vãn lục ở một bên đã liền mật đều nhổ ra, vẫn là không ngừng nôn khan. Ánh trăng rất tốt, đầy trời đầy sao, nếu không có trong gió dày đặc tanh vị ngọn, nhưng thật ra chỗ không tồi thưởng cảnh đêm chỗ. Cây đuốc đùng thanh, Ngẫu nhiên còn có vãn lục buồn nôn thanh âm. Nhiễm nhan, mau tới đây xem. Lưu Thanh Tùng đột nhiên một tiếng giống to, sợ tới mức chung quanh nha dịch một cái giật mình. Nhiễm nhan bước nhanh đi qua, Lưu Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đem thi thể tổn hại cánh tay lấy lên, dùng cái nhíp nhẹ nhàng kích thích cận tổn làn da, nhìn đến không có. Tàn phá bất kham gia thịt truy ở cốt thượng, đã bị Lưu Thanh Tùng rửa sạch sạch sẽ, có thể rõ ràng mà thấy màu lục lam hoa văn. Là hình xăm. Có thể nhìn ra là cái gì đồ sao? Lưu Thanh Tùng lắc đầu. khuỷu tay ít nhất bị chém bảy tám thứ. Hình xăm lại không lớn. Có thể tìm ra này khối ra đã thực không dễ dàng. Tống huyện úy cũng theo tới lại đây. Nghe nói thi thể này thượng đồng dạng có điêu thanh. Đông nhiên nhớ tới nhiễm nhan mới vừa nói nói. Ba gã người chết. Trong đó có hai gã đã từng là ngục tốt. Lập tức Tống huyện úy vội vàng nói. Người tới. Ở một cái bộ đầu theo tiếng. Đi huyện nha cha cha danh sách, Phùng Triệu cùng Trương Huyễn khi nào rời đi nhà môn cha được lúc sau, lại cha bọn họ hai người ở nhà môn trong lúc, đều có này đó án kiện, trong phòng giam đóng lại người nào. Hiện tại có thể tra được cũng chỉ có này đó, Tống huyện úy có chút xuất ruột, Phùng Triệu chính là Lạc Dương Phùng Thị Người, cứ việc không phải trực hệ, nhưng nghe nói hắn ở Lạc Dương hôn thật sự không tồi, được đến Phùng Làng Quân xem với con mắt khác. Nhiễm nhan nhưng thật ra xem trọng Tống huyện úy vài phần. Nguyên lai like hắn cũng không hồ đồ, còn biết có thể là rất nhiều năm trước quan án tạo thành hôm nay trả thù. Nghiệm thi xong, Lưu Thanh Tùng bay nhanh mà viết xuống thi kiểm nghiệm trạng, giao cho tống Huyền úy, liền cùng nhiễm nhan lên xe rời đi. Vãn lục đã phun đến hư thoát, lên xe ngựa liền hôn mê qua đi, nhiễm nhan cho nàng đem mạch, thấy không có trở ngại, mới hỏi nói, Ngươi giải phẫu. Ta sao có thể tự mình làm loại chuyện này, Lưu Thanh Tùng lập tức thề thốt phủ nhận, bất quá ngược lại lại nói. Hắn dạ dày đều rất đầy đất, ta bất quá là giúp hắn trở về vị trí cũ thời điểm, thuận tiện mở ra đến xem. Lưu Thanh Tùng nói, sắc mặt cũng có chút khó coi, hôm qua nhiễm nhan cùng hắn nói thông qua dạ dày nội dung vật tới tìm kiếm manh mối, hắn hôm nay liền gấp không chờ nổi mà thực nghiệm, kết quả cắt ra thi thể dạ dày bộ lúc sau, hắn quả thực liền muốn chết tâm đều có. Lúc ấy hắn liền đối với nhiễm nhan tự đáy lòng mà kính nể lên. Pháp y cái này trước nghiệp thật không phải thường nhân dám nếm thử. Có cái gì phát hiện nhiễm nhan rất có hứng thú hỏi. Lưu Thanh Tùng cưỡng chế trong lòng không khỏe, nói, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, này phùng triệu cũng thật đủ có thể ăn hơn nữa trang đầy mình thứ tốt, đồ ăn ngoại hình phần lớn hoàn chỉnh, còn có giày đặc mùi rượu. Dạ dày dung vật chung có thể phân biệt ra một loại nướng sống thuần tử đồ ăn, tên là đũa đầu xuân, đây là quy cách tối cao hiến hội chi nhất trung thức ăn. Nhiễm nhan ánh mắt sáng lên, nhất quan trầm tính đôi mắt ẩn ẩn kích động hưng phấn, nói như vậy, hắn là ở trấn trên dùng xong cơm, sau đó liền đến nơi này, không đến nửa canh giờ liền ngộ hại. Nay phụ cận không có lớn hơn nửa huyện, nửa canh giờ, liền tính ăn cơm chiều sau từ lạc dương một đường rục ngựa bay nhanh lại đây, cũng không kịp, chỉ có thể là ở trấn trên dùng cơm, nhưng mà tụ thủy huyện cũng không lớn, này đốn bữa tiệc lớn. Phùng triệu không phải ở tiểu lầu dùng ăn đó là ở đâu cái phú quý nhân ra làm khách, cha lên cũng không khó. Này thật là một cái phân chấn nhân tâm manh mối. Muốn hay không đem việc này nói cho Tống huyện Ý Lưu Thanh Tùng nói. Nhiễm nhan hướng xe trên vách nhích lại gần, hờ hưng nói, tùy ngươi. Nàng hiện tại đã càng ngày càng khuyết thiếu tinh thần trọng nghĩa, chẳng qua là đem chuyện này coi như một kiện tống cổ thời gian câu đố, ở đại đường. Không có nỗ lực mục tiêu tương lai cùng loại này phiêu bạc cảm, làm nàng đã càng ngày càng mê mang, dần dần mà bị lạc chính mình. Ngay cả Lưu Thanh Tùng cũng nhìn ra nàng cảm xúc, ngươi không nói muốn chinh phục đại đường sao, như thế nào nhanh như vậy liền hành quân lặng lẽ. Nhiễm nhan nhướng mắt liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi bình thường thời điểm, cũng không nhận người ghét. Vãn lục mơ mơ màng màng mà tỉnh, ở trên xe hoảng, lại là lại muốn bắt đầu phun. lập tức vội vàng xả quá trong xe một con không biết trang gì đó bác, ôm ở trước mặt hung hàng phun. Ui, ta khi nào không bình thường quá lưu thanh tùng đôi tay chống ở cái dương thượng, làm bộ một bộ nhu nhược trạng, ngươi là ta sống sót tinh thần cây trụ, cũng không thể nhanh như vậy liền đổ A liền tính sông cạn đá mòn, thương hải tăng điển, nhiễm pháp y y ấy, ngươi nhất định phải giống kình thiên trụ như vậy sừng sững không ngã ta nhưng toàn dựa vào ngươi. Vãn lục nôn mở càng thêm lợi hại. Hiếu khí vô lực mà ngẩng đầu nói, lưu bác sĩ, nhà ta nương tử kinh không được ngài thiên, ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút tâm tư đi, nôn. Xe ngựa mau đến khách điếm thời điểm, mặt sau đông nhiên vang lên tiếng vó ngựa. Một lát, ngoài xe có người nói, lưu bác sĩ, huyện lệnh cho mời lưu bác sĩ cùng lệnh sư. Huyện lệnh chức quan ở huyện úy phía trên, này còn không có khi nào, Phùng Triệu Chi tử liền kinh động huyện lệnh lưu thanh tùng vén lên mảnh, thấy là một cái quen mắt bộ đầu. Liền nói, huyện lệnh công sự vẫn là việc tư. ngày gần đây án kiện liên lụy pha quảng, huyện lệnh tưởng thỉnh giáo nhị vị, tất nhiên là công sự, chỉ là huyện lệnh công vụ quân thân, không thể tự mình tiến đến thỉnh nhị vị, mong rằng thứ lỗi. Bộ đầu chắp tay nói. Lưu Thanh Tùng nhìn nhiễm nhan liếc mắt một cái, thấy nàng không có phản đối, liền nói, dẫn đường đi. Đúng vậy. Xe ngửa quải cái cong, hướng thành đông đi. Xem ra cái này phùng triệu bối cảnh rất thâm sao. lưu thanh tùng chật lươi nói nhiễm nhan dựa vào xe trên vách híp mắt dưỡng thần chậm rãi nói phùng triệu bối cảnh lại thâm có thể có ngươi thâm ngụ ý huyện lệnh thỉnh lưu thanh tùng qua đi nhưng không riêng gì vì án kiện chẳng qua là nương án kiện cùng lưu thanh tùng phản phản quan hệ thôi đại thụ phía dưới hảo thừa lương sao lưu thanh tùng vẻ mặt tái muội mà cười nói kỳ thật này cây đại thụ đặc biệt nguyện ý làm ngươi dựa vào chỉ cần ngươi gật đầu một cái ngươi tưởng dựa vào chỗ nào đều được đúng không nhiễm nhan không để bụng nàng biết tiêu tụng đối nàng cố ý nhưng nàng cũng chưa bao giờ từng tự cho mình quá cao gần vài lần mà thôi có thể sinh ra cái dạng gì thâm hậu cảm tình hoàn toàn không có đạo lý ở cổ đại nam nhân thích một nữ nhân tự nhiên sẽ che chở nàng nhưng nếu gần làm một kiện phụ thuộc phẩm nhiễm nhan tình nguyện chính mình quá ta xem kiểu lang đối với ngươi rất để bụng ta biết xưa đâu bằng nay nhưng hoàn cảnh đều không giống nhau Ngươi không phải nói ta xem không khai sao, ngươi như vậy kiên trì, có phải hay không cũng coi như nhận không rõ hiện thực nhập ra tùy tục sao lưu thanh tùng một bộ người từng trải bộ dáng, Nhiễm nhan mở to mắt, nhìn hắn nói, nhập ra tùy tục ngươi tính toán tam thê tứ thiếp là chuyện của ngươi, làm ta cùng nữ nhân khác cộng sự một phu, tuyệt đối không thể. Ta mới không cần. Lưu thanh tùng quỷ giống một tiếng, sau đó nghiêm túc nói. ngươi chẳng lẽ không biết cung tâm kế gì đó cơ khát nữ nhân mạnh như sài lang hổ báo ta gần nhất không nghĩ hậu chạch cháy thứ hai không nghĩ tinh tấn nhân vong chính yếu chính là người bình thường cũng không thể tam thê tứ thiếp a nhiễm nhan lại tu dưỡng tốt đẹp cũng nhịn không được chiều hắn mắt trợn trắng khinh thường nói chủ yếu là cuối cùng một cái đi lưu thanh tùng âm thầm cảm thấy chính mình bắt quái năng lực giảm xuống tới rồi nhiễm nhan nơi này liền vẫn luôn bị nàng dẫn đường đề tài xe ngựa dần dần hoắt lại ngoài xe chuyển đến bộ đầu thanh âm lưu bác sĩ huyện nha tới rồi lưu thanh tùng thuận tay đẩy ra mảnh nhìn thoáng qua phát hiện xe ngựa đã là sử nhập một cái trong nhà cách cục tuyệt đối không phải huyện nha xe ngựa hai sườn đứng hai bài hắc y kính trang đại hán mỗi người uy vũ bất phàm không phải giống nhau nhà dịch có thể so sánh nhiễm nhan phát hiện lưu thanh tùng sắc mặt khe biến không cấm đầu đi dò hỏi ánh mắt lưu thanh tùng dùng khẩu hình ý bảo Có thể là bấy dập. mươi 164 ném vào hầm băng. Nhiễm nhan trong lòng dùng mình, đánh giá một chút chính mình giấu ở trên người độc dược, hạ giọng nói, nhiều ít. Lưu Thanh Tùng biết nàng khả năng hỏi chính là có bao nhiêu người, giống nhau. Nói chuyện đồng thời đem cửa sổ hơi hơi đẩy ra một cái khe hở, nhiễm nhan bay nhanh về phía ngoại nhìn lướt qua. Người không phải rất nhiều, nhưng mười dư cái hắc y kính trang đại hán, bất luận cái gì một người đều có thể lấy một địch mười. Nhiễm nhan thượng có chút tự bảo vệ mình năng lực, nhưng lưu thanh tùng thân thể tố chất thượng không kịp vãn lục, chạy trốn là tuyệt đối không thể thực hiện được. Xuống xe đi. Nhiễm nhan bình tĩnh nói. Nếu những người này muốn giết bọn họ, không cần phải phí nhiều như vậy chắc chờ đem bọn họ đưa tới nơi này, dù sao cũng phải trước biết rõ ràng những người này mục đích vẫn luôn đại ở trên xe không phải biện pháp. Nhiễm nhan mang lên khẩu trang, dẫn đầu từ trên xe nhảy xuống, vãn lục còn có chút mơ hồ. Không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, liền cũng thuận theo mà theo đi xuống. Ra xe ngựa, nhiễm nhan mới thấy rõ ràng, hai bài đại hán phía sau trên hành lang, ngồi một cái hoa phục trung niên nam nhân, ước chừng 40 tuổi trên dưới, làn da ngăm đen, vẻ mặt dâu quay nón khiến cho người thấy không rõ diện mạo, tay phải thô ráp, ngon cái thượng mang một con lòng trắng trứng sắc ngọc ban chỉ, nhận ban chỉ chính diện điêu khắc một con tinh xảo nhai tí. Nhai tí là long chi nhị tử. bộ dáng như là dài quá long rác xài lang trận mắt giận nhìn hai sừng về phía sau kể sát phần lưng nhai tí thích giết chóc hỉ đấu cho nên giống nhau khắc khắc với đao hoàn trôi kiếm chờ binh khí hoặc nghi thức thượng khởi uy hiếp chi dùng lại rất ít có người đem đơn thuần lấy nó coi như vật phẩm trang sức nhiễm nhan đánh giá xong người này giống như vô tình mà xoay người chờ đợi lưu thanh tùng thật là không dấu vết thấy rõ bốn phía hoàn cảnh bình thương sân như là tứ hợp viện kết cấu trừ bỏ không trùng cái gì cũng nhìn không thấy các hạ là người phương nào vì sao đem chúng ta đưa tới nơi này lưu thanh tùng cùng tiêu tụng hôn đến lâu rồi đảo còn tính ổn trọng trên hành lang người nọ nhìn bọn hắn chằm chằm xem kỹ thật lâu sau mới đứng dậy thanh âm thô ách các ngươi sẽ nghiệm thi nhiễm nhan cùng lưu thanh tùng lấy trầm mặc ứng đối người nọ lại chưa từng tức giận ngược lại bước xuống bậc thang khách khí mà chắp tay nói mộ là trăng doãn lần này thỉnh hai vị lại đây không có ác ý chỉ là hy vọng nhị vị không cần nhúng tay cái này giết người án có hay không ác ý còn bất luận nhưng từ hắn lời nói cử chỉ chung để lộ ra cái loại này tự tin cùng bá đạo cùng vụ án cẩn thận thủ pháp tương đi khá xa có thể cơ bản khẳng định hung thủ cũng không phải người này kia hắn vì cái gì muốn xen vào chuyện này đâu chúng ta hai người cũng là chỉ do hứng thú cho phép muốn cho chúng ta không nhúng tay cũng đơn giản Tổng muốn nói cái lý do đi lưu thanh tùng đúng lúc mà sen mồm nói. Hắn luôn luôn đều đặc biệt hiểu được bo bo giữ mình, trước giữ được thân lúc sau, lại suy xét lật lọng, dù sao hắn chưa bao giờ để ý cái gì thanh danh. Trang doãn dâu quay nón sắc mặt mang theo khẽ cởi ý, nói ra nói lại lệnh người bản chân lệnh cả người, lý do đó là, nếu các ngươi không tiếp tục đúng tay, ngày mai quan phủ phát hiện bẩm thây khả năng chính là ba vị. Nhiễm nhan như mày, từ bỏ không khó. Khó chính là, ngươi muốn như thế nào mới có thể đủ tin tưởng chúng ta. Trang doan trinh lăng một chút, hắn không nghĩ tới cái này che khuất dung nhan tiểu nương tử cư nhiên nói chuyện như thế sắc bén, không nói tắc đã, nôn tác chuyên chọn yếu hại. Không khó, ba vị cắt sẻo một con mắt minh ước, lấy kỳ quyết tâm. Trang doan thực mau liền che giấu trụ trên mặt kinh ngạc. Vãn lục cùng lưu thanh tùng đào hút một ngụm khí lạnh, sẻo mắt cái loại này thống khổ. còn không bằng cấp một đao chấm dứt tính nhiễm nhan lại trong lòng vừa động xẻo một con mắt nhiễm nhan thông qua mặt bộ hình dáng ẩn ẩn có thể phân rõ trang doãn lưu chữ dâu quai nón thoạt nhìn tuy rằng cao lớn thô kịch, hắn nếu là cạo rất trồng dâu hình tượng tất nhiên cùng hiện tại kém khá xa xẻo mắt cũng là có thể nhiễm nhan âm thầm nắm chặt trong tay háo tiêu vuốt ve lạnh băng tiêu thần, nàng đấy lòng khẩn trương hoán không ít nhưng chúng ta như thế nào xác định Sẻo mắt lúc sau ngươi liền sẽ phong chúng ta rời đi. Chúng ta trang doan nói một nửa, đột nhiên dừng lại, mắt ưng nhìn chằm chằm gắt gao nhiễm nhan, trong sân chết giống nhau yên tĩnh. Sau một lát, trang doan chậm rãi nói, ngươi cho rằng ta sẽ mắc hiu. Ta còn không có như vậy xem thường ngươi. Nhiễm nhan bình tĩnh nói, ta nhưng thật ra có cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, không biết trang Lang quân có hay không hứng thú nghe một chút. Trang doan đối nhiễm nhan bình tĩnh cùng lớn mật thập phần đề phòng. Lo lắng nàng chơi cái gì quỷ kế, thanh tuyến trở nên có chút căng chặt, thỉnh giảng. Thả bọn họ hai người trở về, ta lưu lại, chờ bọn họ rời đi tụ thủy huyện lúc sau, ngươi lại phóng ta rời đi. Nhiễm nhan vẫn luôn quan sát đến trang doán sắc mặt, thấy hắn vẫn chưa bài xích, liền tiếp tục nói, Rốt cuộc chúng ta hiện tại cũng không biết các hạ thân phận, mục đích của ngươi là làm chúng ta không nhúng tay án kiện, đắc tội tiêu tụng, thật sự không thế nào có lời, không phải sao. Tiêu Tụng tên này vừa ra khỏi miệng, chung quanh vẫn luôn như cọc cây giống nhau hắc y, nhân sôi nổi sắc mặt đại biến, cái kia sấm rền gió cuốn, thủ đoạn tàn nhẫn, tuổi trẻ hình bộ thị lang, thật sự không phải cái dễ chọc nhân vật. Trang Doãn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan, "Ngươi uy hiếp ta?" Chưa nói tới, "Chúng ta hiện tại mệnh đều ở trong tay ngươi, ta chẳng qua là tưởng hết mọi thứ biện pháp bảo mệnh mà thôi." Nhiễm Nhan trong lòng thực sự khẩn trương. Nàng không phải đàm phán chuyên gia, Cũng không có phương diện này kinh nghiệm, nàng chỉ là căn cứ chính mình đối trang Doãn quan sát làm ra phản ứng. Hơn nữa, nếu chỉ còn lại có nàng một người, nói không chừng chạy đi cơ hội lớn hơn nữa một ít. Trang Doãn về phía trước đi rồi vài bước, tới gần nhiễm nhan, chậm rãi nâng lên tay, bốn phía người đều ngừng thở, lưu thanh tùng liền tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra tới, hắn ở trong lòng thôi miên chính mình, sẽ không, nhiễm nhan là vai chính, không chết được, không chết được. Nhưng là Trang Doan trên người phát ra sắc khí, lanh khốc đến một chút như tầm ăn lên hắn tự mình tôi miên. Trang Doan nâng lên bàn tay lại chưa từng như tưởng tượng chung như vậy đánh vào nhiễm nhan trên người, mà là nhẹ nhàng xoa nàng khuôn mặt, cười nhạt vạch trần nhiễm nhan trên mặt khẩu trang. Ngoài ý muốn đối thượng một chương lãnh diễm gương mặt, Trang Doan sửng sốt một chút, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mạt kinh diễm. Ta thưởng thức ngươi. Trang Doan thản nhiên nói. Từ trí tuệ đến bề ngoài. Đều là như vậy lệnh người ngạc nhiên, hắn nói, hảo, ta tiếp thu đề nghị của ngươi. Dứt lời, chuyển hướng Lưu Thanh Tùng cùng Vãn Lục nói, các ngươi hôm nay buổi tối liền suốt đêm rời đi, hậu thiên ta sẽ tự thả nàng. Không được, không được. Vãn Lục cùng Lưu Thanh Tùng chăm miệng một lời. Vãn Lục vội vàng nói, nương tử không thể lưu lại bằng không bằng không Vãn Lục bá mà nhìn về phía Lưu Thanh Tùng, bằng không làm Lưu Bác sĩ lưu lại đi. Ngươi như thế nào không lưu lại lưu thanh tùng kêu lên quái dị bất quá trong lòng lại suy nghĩ, có phải hay không ông trời liền như vậy an bài, hắn ở chỗ này vì cứu nhiễm nhan mà chết, hoàn thành sứ mệnh sau là có thể trở lại nguyên bản địa phương. Ta chỉ là cái nô tì, ta nguyện ý lưu lại, nhưng vị này hảo hán không thấy được nguyện ý lưu bác sĩ không cũng phản đối nương tử lưu lại không bằng ngươi liền dũng cảm một lần, ngươi nếu chết thật, ta cùng nhà ta nương tử cả đời đều sẽ nhớ kỹ ngươi hảo. Vãn lục cũng là gấp đến độ nhất thời có chút tâm loạn, nói chuyện căn bản không trải qua đại não. Trang Doãn nhẹ nhàng cười, có ý tứ, các ngươi chậm rãi nghị luận không muộn, có rất nhiều thời gian. Dứt lời, hắn nhưng thật ra thật sự bưng một chén trà nhỏ, ngồi ở trên hành lang nhẹ nhàng khẻ ly cái, thỉnh thoảng lại có nhiệt khí từ giữa phiêu tán ra tới. Các ngươi lập tức đi. Nhiễm nhan thúc giục nói, Trang Doãn tuy rằng chưa từng khởi sát tâm, nhưng nàng kết luận người này tính cách thô bạo. Nếu là thật dám khiêu chiến hắn cực hạn, rất có khả năng chính là cái bị giết người diệt khẩu kết quả. Nô tỷ không đi. Vãn lục cố chấp nói. Nhiễm nhan như mày, hạ giọng không nghĩ nhìn ta chết nói, chạy nhanh tùy lưu bác sĩ đi. Ta không, muốn chết nô tỷ chết ở nương tử đằng trước. Cho tới nay, vãn lục tính tình trước sau như thế, nàng chưa từng có người trí tuệ đi thay đổi cái gì, nhưng thời khắc mấu chốt tuyệt không sợ chết. Lưu thanh tùng thở dài. hai nữ nhân đều không đi rồi hắn nếu là một mình rời đi còn xem như cái nam nhân sao nhiễm nhan vỗ chán, nếu là cùng nàng cùng nhau ra tới chính là ca lam giờ phút này khẳng định sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn nhưng hiện tại nàng muốn lợi dụng ngắn ngủn thời gian thuyết phục vắt lục hiển nhiên là không có khả năng còn không có thương lượng hảo sao trang doãn đinh một tiếng bỏ xuống ly cái biểu tình lệnh vài phần mộ ra không có thời gian ở chỗ này bồi các ngươi ngọn nhi người tới Ra lệnh một tiếng, mười dư danh hắc y tráng hán cùng kêu lên đáp. Đúng vậy. Ta lưu lại phóng các nàng đi. Lưu thanh tùng vội la lên. Chậm. Trang doãn vô về chơi đùa ngón cái thượng ngọc ban chỉ. Thả chậm thanh âm nói, đều ném đến hầm băng đường trách mổ không có cho các ngươi cơ hội. Đây chính là các ngươi chính mình lựa chọn nột. Mỗi liền người tốt làm tới cùng, lại cho các ngươi một lần cơ hội. Nếu các ngươi có thể ở hầm băng căng thượng nửa tháng, ta sẽ tha cho ngươi nhóm. thung đồ không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần mà cho người ta chất cãi cọ tự bảo vệ mình cơ hội. Lúc này đây, nhiễm nhan không có ra tiếng cái cọ, bởi vì duy nhất một lần cơ hội đã mất đi, nếu hiện tại lên tiếng nữa, bảo không chuẩn liền sẽ lập tức bị diệt khẩu. Lưu Thanh Tùng sắc mặt có chút phát thanh, vì giữ được khí lạnh không tiêu tan, đường chiều hầm băng đều là phong kín hình, không chỉ có dết lạnh, hơn nữa sẽ thiêu oxy, đừng nói nửa tháng. Chính là một ngày một đêm cũng khó căng qua đi. Nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải một cái nói chuyện hảo thời cơ. Ba người bị đè nặng ở một cái mê cung thức hoa viên đường mòn vòng tới vòng lui, bốn phía thực vật cảnh lá phần lớn đã khô bại, nhưng đêm khuya bóng cây thật mạnh, căn bản khinh thường, cụ thể hoàn cảnh. Tới rồi một cái tiểu cắt trong vòng, y nhân đem trong đó án kỷ dịch hay lộ ra một khối bản tử, kéo kẹt một tiếng kéo ra, quay đầu đối ba người lạnh nhạt nói. Các ngươi muốn chính mình đi vào vẫn là ta hỗ trợ. Xa xa đứng, liền có thể cảm giác mặt tiền cửa hiệu mà đến mà đến xương hạt khí. Lưu Thanh Tùng quay đầu nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, mười dư cái hắc y đi tráng hán cầm kiếm song song đứng lặng, đem thiểu các vây đến chật như nêm cối, chỉ sợ một con ruồi bỏ cũng khó bay ra đi, vì thế liền đi đầu vào hầm băng. Nhưng hắn đi vào liền hối hận, hầm băng rùi tay không thấy năm ngón tay, chỉ có lánh. uy có thể hay không cho chúng ta một chiếc đèn. Lưu Thanh Tùng thực mau lại dối thân suốt đầu. H.I.G. nhân trần chờ hạ, phất tay lệnh người lấy một con đèn lồng tới, này đèn lồng chỉ có thể thiêu đốt một canh giờ, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lưu Thanh Tùng tiếp nhận đèn lồng, sửng suốt nửa ngày, lại bò đi lên, các ngươi đi vào trước đi. Nhiễm nhan tự nhiên biết Lưu Thanh Tùng đây là ở kéo điểm thời gian, hầm băng khả năng dưỡng khí loãng, như vậy mở ra khẩu. có thể nhiều một ngụm dưỡng khí liền nhiều một phân tồn tại hy vọng cho nên cũng dỗi tay kéo lại vắt lục phảng phất sợ hãi dường như nhìn chằm chằm nhập khẩu thật lâu không dám đi xuống nhanh lên thiếu cọ sát ước chừng qua năm tức thời gian hii Y, y. H. nhân liền có chút không kiên nhẫn lưu thanh tùng từ trong tay háo móc ra một khối ôn ngọc lặng lẽ đưa cho người nọ hạ giọng nói chúng ta cũng không phải không đi vào nhưng này đi vào sinh tử khó liệu thỉnh câu châm trước châm trước Làm chúng ta ở mặt trên lại đãi nửa khác, non nửa khắc cũng đúng. Nhiễm nhan áp xuống đáy lòng bực bội bất an, chuyển hướng bốn phía, loại này tình hình, có thể phá vây sao? mươi 165 như thế nào phá vây? Hiển nhiên không thể khả năng đi liền tính có thể gần gũi phóng đảo phòng trong cái này hắc y nhân. Bên ngoài kia mười mấy đâu nhìn bọn họ ẩn hàm sức bật thân hình, nhiễm nhan cảm thấy phá vây hy vọng thấp hơn 1%. Nhưng mà tiến vào hầm băng tỷ lệ có thể hay không lớn hơn một chút. Hắc Y H.I.G.H. Nhân nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, bất động thanh sắc mà thu hồi ngọc bội, liền không có tiếp tục thúc giục. Ước chừng cách chỉ có hai phút, Hắc Y H.I.G.H. Nhân lại lần nữa xô đẩy Lưu Thanh Tùng một chút, mau đi xuống, không cần chờ lao tử động thủ. Biết đã kéo không đi xuống, Lưu Thanh Tùng đảo cũng dứt khoát, chỉ là hành động thượng cọ tới cọ lui, tới rồi nhập khẩu vừa mới ngồi sồn xuống. Liền nghe thấy canh hai tiếng trống. Báo càng tiếng trống phảng phất làm hắn ăn một viên thuốc can thần, thống khoái mà xách theo đèn lồng đi xuống, lại không sợ chết hỏi hắc ý y nhân muốn đệ nhị chỉ đèn lồng. Nhiễm nhan cùng vãn lục cũng theo thứ tự tiến vào hầm băng. Mới vừa rồi đứng ở lối vào cảm giác còn có thể chịu đựng, chính là chân chính tới rồi bên trong, mới cảm nhận được hầm băng âm lãnh hàn khí thẳng xâm nhập cốt tủy Đèn lồng ánh sáng ở hầm băng chung có vẻ thập phần mỏng manh. chỉ có thể chiếu sáng lên chung quanh không đến 10 bước địa phương, thấy không rõ cái này hầm băng lớn nhỏ cách cục. Ai tượng trưng tính mà dễ rủ một chút, kết quả vẫn là một khối bị ném tiến vào. Lưu Thanh Tùng lẩm bẩm nói, Nhiễm Nhan không đáp lời, giống trang đoán cái loại này tính nết người, chỉ sợ cũng chỉ có thể tượng trưng tính mà dễ rủ một chút, nếu thật là kịch liệt phản kháng, cuối cùng nhất định bị chết cũng thực thẳng thiết. Nơi này sẽ là Trương huyễn bị đông chết địa phương sao Lưu Thanh Tùng dẫn theo đèn lồng. Một bên đánh giá hầm băng hoàn cảnh, một bên hỏi. Không biết, nhưng lấy ta kinh nghiệm, cái này trang Doãn không rất giống giết chết trương Huyễn hung thủ. Nhiễm nhan đem trên người áo khoác cởi xuống tới, cấp vãn lục phủ thêm. Vãn lục kinh ngạc một chút, vội vàng chối tử, nương tử vẫn là ngươi khoác đi, nô tỳ lại đông lạnh. Ngươi vừa mới đem ăn đồ vật đều phun ra, năng lực được bao lâu chớ có cùng ta quật. Nhiễm nhan đem áo khoác cấp vãn lục hợp lại hảo. Ngựa khí cùng động tác đều chút nào không ôn nu. Vãn lục ở khí lạnh hôi hổi trông được thấy nhiễm nhan tấn thượng thực mau kết một tầng thiển xương, không khỏi đỏ hốc mắt. Nhiễm nhan liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ở loại địa phương này nhưng đừng khóc, tỉnh vài giọt nước mắt nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng. Khóc thút thít, bụng giống đều sẽ khiến cho thân thể chống đỡ hàn khí năng lực giảm xuống. Ở loại địa phương này, mỗi một chút nhiệt lượng sói mòn đều là muốn mệnh sự tình. Nhiễm nhan xem vãn lục khoác áo khoác bất an bộ dáng, không cấm nói, nơi này hai cái bác sĩ, biết như thế nào có thể sống sót, không cần nghĩ nhiều. Vãn lục gật gật đầu, trong lòng lại bắt đầu có chút hối hận, nếu lúc ấy nàng lựa chọn lập tức cùng lưu bác sĩ rời đi, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại cái này hoàn cảnh. Nhưng là nếu lại có một lần cơ hội, nàng như cũ sẽ như vậy lựa chọn, bởi vì lưu nương tử một người ở chỗ này, nàng càng thêm không yên tâm. Cái kia trang doán xem nương tử ánh mắt, tuyệt đối không có hảo ý. Ngươi vừa mới nghe thấy canh hai tiếng trống sao lưu thanh tùng đem một con đèn lồng tắt, chỉ chừa một chảng. Nhiễm nhan khẽ gật đầu, trà sắt tay, ta ở trong xe ngựa cảm giác đường xá vẫn luôn vững vàng, cũng đều là hành tại đá phiến thượng thanh âm, mới vừa rồi còn có thể nghe thấy tiếng trống. Nơi này tuyệt đối ly tụ thủy huyện phường thị không xa, có lẽ liền ở phường thị trong vòng. Thập ca nhất định sẽ nghĩ cách tìm chúng ta. Ta ở vừa mới trong viện để lại ký hiệu, dọc theo đường đi cũng lưu lại không ít đồ vật, hy vọng hắn có thể mau chóng tìm tới nơi này đi. Nhiễm nhan nói được nhẹ nhàng, nhưng là lưu tại bên ngoài người, có hay không pha án án kiện năng lực, nàng tỏ vẻ hoài nghi. Bất quá có lưu thanh tùng cái này bối cảnh thâm người tại đây, quan phủ cũng sẽ hết sức tận lực. Đem tụ thủy huyện đào ba thước đất, còn có thể tìm không thấy bọn họ. Nay chỉ là vấn đề thời gian bọn họ lập tức chuyện quan trọng nhất. là nếu muốn biện pháp ở chỗ này sống sót. Người chừng nào thì lưu ký hiệu lưu thanh tùng kinh ngạc nói. Ở mười dư danh đại hán mà trông coi hạ, nàng cư nhiên có thể rơi xuống dấu vết. Nhiễm nhan chậm dai nói, có thể vứt ta đều ném, hơn nữa trước đoạn thời gian ta có chút nhàng chán, nghiên cứu chế tạo không ít không nhiều lắm tác dụng dược phẩm. Trong đó giống nhau có thể xử tiếp xúc người từ làn da bắt đầu thối giữa, nếu không có giải dược. Cuối cùng sẽ dư lại một bộ bạch cốt ta đem nó dùng ở khẩu trang thượng. Lưu Thanh Tùng hít hà một hơi, ngây người một lát, chợt lưỡi nói, đủ tàn nhẫn nhưng ngươi như thế nào xác định hắn sẽ gỡ xuống ngươi khẩu trang. Nhiễm nhan chưa từng trả lời, kỳ thật nàng phản kháng cũng không phải đơn thuần phản kháng, cũng có nhất định nguyên nhân là kéo dài thời gian lưu lại ký hiệu, nàng không giấu rốt, cố ý biểu hiện đến bình tĩnh lớn mật, cũng bất quá là vì hấp dẫn trang doãn lực chú ý. Có một câu kêu, lòng hiếu kỳ hại chết miêu giống trang doãn cái loại này tự tin tràn đầy người đề phòng tâm chúng quy là không thắng nổi lòng hiếu kỳ lưu thanh tùng thấy nàng không có trả lời ý tứ ngược lại hỏi như vậy hữu dụng sao bao lâu mới có thể độc phát hắn sẽ nghĩ đến tìm chúng ta giải độc sao một canh giờ tả hữu liền sẽ độc phát nhưng là thối giữa tốc độ cũng không mau tính khởi thời gian tới đôi chúng ta tình cảnh hiện tại không có nhiều ít trợ giúp nhiễm nhan tới gần vách tường gõ gõ Bình đậm nói, bất quá, ta ở chỗ này chịu tội, hắn không có lý do gì thoải mái. Lưu Thanh Tùng rụt rụt cổ, ta thể, đời này tuyệt đối sẽ không đắc tội ngươi. Bên ngoài người nghĩ cách cứu viện bọn họ yêu cầu thời gian nhất định, nhiễm nhan tự nhiên là sẽ không chờ chết, vì thế ba người bắt đầu sờ soạn này gian hầm băng. Cái này không gian ước chừng có ba trượng trường khoan, đã là cái cực đại hầm băng. Vì tiêu trừ trong lòng sợ hãi, rời đi lực chú ý. Lưu Thanh Tùng vẫn luôn cùng nhiễm nhan phân tích vụ án. Án này, hiện tại thoạt nhìn có một ít liên hệ, nhưng là mạch lạc vẫn là không rõ ràng. Bị đông chết di thi khách điếm trương Huyễn cùng bị chém chết phùng triệu, đã từng đều là tụ thủy huyện ngục tốt, trên người đều có hình xăm. Mặt khác Tựa hồ liên hệ không thượng. Vừa mới cái kia trang Doãn làm chúng ta xẻo mắt hề, nhớ do khất cái Lưu vấn cũng thiếu một con mắt. Ta suy đoán, mặc dù trang Doãn không phải húng phạm, hắn cũng cùng án này có lớn lao liên hệ nhiễm nhan nói nghĩ đến phát hiện khất cái tử thi tú nương nàng lại nói ta vẫn như cũ cho rằng cái kia tú nương cùng này án có quan hệ lưu thanh tùng kỳ quái nói vì cái gì nếu đúng như tống huyện úy theo như lời không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ a trực giác nhiễm nhan đúng sự thật đáp ba người thực mau mà đem hầm băng cẩn thận sơ biến trừ bỏ khối băng ở ngoài bốn phía vách tường kín kẽ hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm khe hở hơn nữa chung quanh dùng đều là đại khối đại khối cự thạch này độ dày ít nhất muốn hai thước trở lên thuốc nổ có thể được không lưu thanh tùng hỏi nhiễm nhan kinh ngạc nhìn hắn một cái ngươi có thuốc nổ lưu thanh tùng một liêu áo choàng từ trên đùi cởi xuống một bó pháo trúc dạng đồ vật vừa rồi không có hỏa nếu không đã sớm ném cái kia trang doan trên mặt đi nhiễm nhan ước lượng một chút thuốc nổ dán vách tường nghe xong một lát Bên ngoài rất có khả năng là đáy hồ, nếu là nổ tung, thủy lập tức liền sẽ cấp vừa vào tới, như vậy đại địa su lượng, còn không đợi chúng ta ba cái chạy đi, mặt trên người liền vào được. Hơn nữa cái này phân lượng cũng không thấy đến có thể nổ tung vách tường, nếu tạc không khai, chúng ta ở bên trong rất có thể sẽ huyết bắn đương trường. Kia hiện tại làm sao bây giờ lưu thanh tùng từ tay áo trong túi móc ra một phen tiểu chủ y, nếu không chúng ta học tập tiếu sinh khắc cứu rồi. Dùng tiểu cây búa đảo cái đường hầm vượt ngục Lưu thanh tùng nhìn chung quanh khối băng, vô lực mà đem tiểu chủ y một ném, thực hiện nhiên không thể thực hiện được. Nay như là ngày thường khai lô dùng cây búa, nhiễm nhan nhặt lên tiểu chủ y, từ thang lầu bò đến lối vào, dùng cây búa ở xuất khẩu chỗ dùng sức gõ gõ Bên ngoài lập tức truyền đến một cái lạnh lùng thanh âm, thành thành thật thật ở bên trong đợi. mươi 166 heo dạng đồng đội cùng không đáng tin cậy đồng đội cái nào càng đáng giận. Nhiễm nhan khỏe môi cong lên một cái cười nhạt, quay đầu lại nói, nơi này hơi chút ấm áp một chút, các ngươi đều đi lên đi. Lưu Thanh Tùng cùng vãn lục không thể hiểu được, lại đều theo lời lên rồi. Quá lạnh, nói một lát lời nói đi. Nhiễm nhan nói, nói cái gì Lưu Thanh Tùng thấy nhiễm nhan cho nàng đệ một cái ánh mắt, tuy rằng vẫn là không lộng minh bạch nàng mục đích, lại theo lời nói lên, ta cho các ngươi nói chuyện xưa. Hảo, nhiễm nhan một bên theo tiếng. Một bên dùng tiểu chủ y tiêm một đầu bắt đầu cậy nhập khẩu liên tiếp chỗ tấm ván gỗ. lưu thanh tùng hiểu biết nàng động cơ, liên bắt đầu hứng thú bừng bừng mà nói về chuyện xưa, dùng thuyết thư phương thức, trong chốc lát học tiếng vó ngựa, trong chốc lát phong cách học tập thành, tận lực đem thanh âm làm cho rất lớn, dùng để che giấu nhiễm nhàn cậy tấm ván gỗ làm ra rất nhỏ tiếng vang. Mà bên ngoài người, như thế nào cũng không thể nghĩ đến có người sẽ tùy thân mang theo cây bữa đi còn có thuốc nổ. vãn lục ở một bên phối hợp hỏi sau đó đâu nhiễm nhan trên mặt hơi hơi mang cười lưu thanh tùng phản ứng cực nhanh như vậy đoạn thời gian hắn là có thể nghĩ đến một cái chém giết mấy ngày liền chuyện xưa trong đó nhưng bắt trước thanh âm cơ hồ sẽ không đoàn nghỉ cùng như vậy cái khôn khéo cộng sự cùng nhau nếu còn không thể chạy đi cho dù chết cũng bị chết cam tâm nếu là đụng tới đồng đội ngu như heo kết cục khẳng định là bốn chữ chết không nhắm mắt ước chừng qua nửa canh giờ Lưu Thanh Tùng miệng đều nói làm, nhiễm nhan mới khó khăn lắm đem tấm ván gỗ bên cạnh cậy ra một cái cực tế khe hở. Dục biết hậu sự như thế nào, thả nghe lần tới phân giải. Lưu Thanh Tùng oán hận mà nói câu lời kết thúc. Nhiễm nhan cũng dừng tay, hướng Lưu Thanh Tùng cùng ván lục làm một cái khẩu hình, chờ. Chờ cái gì, bọn họ không biết, nhưng là hai người đối nhiễm nhan đều có một loại mạc danh tín nhiệm cảm. có lẽ là trên người nàng cái loại này chắc chắn tự tin thái độ làm người an tâm đi. Không lâu về sau, ẩn ẩn có thể nghe thấy canh ba tiếng trống, nhiễm nhăn biết, này ý nghĩa nhất khảo nghiệm người thời gian muốn tới. Người nhiệt độ cơ thể ở canh hai điểm đương thời hàng nhất lợi hại, lúc này buồn ngủ cũng sẽ đánh lút lại, nếu chịu không nổi, rất có khả năng lâm vào thất ôn trạng thái. Một khi như thế, bọn họ chạy trốn chỉ sợ vô vọng. Dần dần, ba người lông mày, Tóc mai thượng kết nổi lên xương, môi phát tím, ngón tay khớp xương cũng bắt đầu không ngừng sai sự. Mau đổi đèn lồng. Nhiễm nhan nhắc nhở nói. Lưu Thanh Tùng phản ứng lại đây, run run rẩy rẩy địa điểm lượng mặt khác một con đèn lồng. Có lẽ là nhiệt độ không khí quá thấp, mặt khác một con như thế nào cũng không thể thắp sáng. Nhiễm nhan sốt ruột, bay nhanh mà đem đèn lồng thượng giấy xé rách, từ trong tay háo móc ra một con tiểu bình xứ, đem bên trong bột phấn dùng đèn lồng thượng giấy bao vây lại. Đặt ở bức đèn thượng điểm, sau đó đặt ở vừa mới cậy ra khe hở phụ cận. Lúc này, Lưu Thanh Tùng mới hiểm hiểm mà đem đèn lồng điểm. Nhiễm nhan trong tay đổ vật thiêu đốt sau một lát, chỉ nghe bên ngoài rầm một tiếng trầm vang, thanh âm không phải rất lớn, tuyệt đối có thể nghe thấy. Tính chờ một lát, lại là một tiếng trầm vang, thật lâu không còn có thanh âm, nhiễm nhan mới bay nhanh mà bố trí một chút chạy trốn phương án, đợi lát nữa đi ra ngoài, Lưu Bác Sĩ nhất định phải đem hỏa Lưu Hảo. Bên ngoài người quá nhiều nói, liền ném thuốc nổ. Nguy cấp thời khắc, không cần lại quản ai, có thể chạy trốn một cái là một cái, sau đó lại tìm người tiến đến tiếp ứng, nghe hiểu sao? Hảo! Lưu Thanh Tùng theo tiếng. Nhiễm nhan nhìn vãn lục liếc mắt một cái, đây là nguy cấp thời khắc, ta mỗi một câu đều không phải ở nói giỡn, hy vọng ngươi có thể nghe hiểu, đừng làm ta thất vọng. Vãn lục trần chờ một chút, gật đầu nói, nô tỳ đã hiểu. Từ tiến vào hầm băng tới nay, nhiễm nhan mỗi một cái hành động vãn lục đều xem ở trong mắt, vãn lục tưởng, nếu nương tử thật sự có cái gì không hay xảy ra, cùng lắm thì nàng cũng đi theo đi thôi. Nhiễm nhan gật gật đầu, dùng cây búa theo tấm ván gỗ cái khe bên cạnh tạp hai. Lưu Thanh Tùng đem đèn lồng dao cho vãn lục, cũng đi lên hỗ trợ, rốt cuộc nhiễm nhan bây giờ còn có một cánh tay không có hoàn toàn khôi phục. Hai người tay chân lanh lẹ mà đem tấm ván gỗ dịch hai. Lưu Thanh Tùng thăm dò đi ra ngoài nhìn nhìn, các nội chỉ có hai cái ngã vào góc tường hắc y rỉa nhân. Nhiễm Nhan nhìn lướt qua, hạ giọng nói, các ngươi hai cái lập tức thay hắc y rỉa, đem bọn họ ném vào hầm băng. Vãn lục không màng không được nam nữ chi biệt, nhanh nhẹn mà cởi hắc y rỉa nhân trên người quần áo, nương tử, ngươi xuyên đi. Ngươi xuyên, ta tay treo không có phương tiện. chờ nàng cởi bỏ băng vải, đổi hảo lại treo lên, chỉ sợ đã sớm bị người phát hiện. Lần này vãn lục không có lại cố chấp, bay nhanh mà cởi xuống chính mình váy, mặc vào hắc H.I.D, quần áo lớn rất nhiều, nhưng ánh sáng không đủ dưới thoạt nhìn còn không có bao lớn vấn đề. Lưu Thanh Tùng ăn mặc nhưng thật ra lớn nhỏ vừa vặn. Lưu Thanh Tùng cùng vãn lục đem hai gã hắc H.I.D nhân ném vào hầm băng, sau đó cái hảo tấm ván gỗ. Thừa dịp thời gian này, nhiễm nhan tắt đi trước cửa, quan vọng bên ngoài. Ánh trăng như nước, tầm nhìn rất cao. Có thể tinh tưởng thấy thế nhưng không ai trông coi nhiễm nhan không cấm tưởng, đến tột cùng là trang doãn quá không đem bọn họ ba cái để vào mắt, vẫn là có mưu đồ khác. Nhiễm nhan nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trang doan chảo bọn họ tới mục đích chính là không cho giết người án chân tướng bại lộ. Một khi đã như vậy, hắn chỉ cần quản trụ bọn họ có thể, không cần lại làm chuyện khác. Trong nhà hết thể khôi phục lúc sau, hai người che mặt thượng, Lưu Thanh Tùng ôm thuốc nổ nhắc tới đèn lồng dẫn đầu đi ra ngoài. hết thể bình tĩnh, vãn lục cùng nhiễm nhan mới lục tục đi ra ngoài. mới đi ra không đến 10 trượng xa, liền xa xa mà thấy hai cái hắc y nhân đứng lặng ở giao lộ, nhiễm nhan lại quan vọng bốn phía, phát hiện giống như thủ viện nhân số còn không ít, trách không được trang doãn chỉ phái hai người bảo vệ cho tiểu các bởi vì bọn họ liền tính chạy ra hầm băng, cũng không nhất định có thể chạy ra sơn. lưu thanh tùng lôi kéo nhiễm nhan các nàng trốn vào một tòa sau núi giả, hạ giọng nói. Bọn họ chạm đến quá phân tán, thuốc nổ chỉ có một bao, hơn nữa uy lực không lớn, làm sao bây giờ? Nhiễm nhan trầm ngâm một chút, lại lần nữa quan vọng bốn phía, thuốc nổ cho ta, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ, các ngươi nhân cơ hội đào tẩu. Lưu Thanh Tùng lập tức phủ định, không được, kia Trang Doãn vừa thấy đó là trên đường, vạn nhất. Nhiễm nhan đánh gây hắn nói, đừng quên, Trang Doãn hiện tại chỉ sợ đã độc phát rồi, ta có bảo mệnh lợi thế. Tu thủy huyện tổng cộng liền lớn như vậy điểm, ta phạm là kéo một chút thời gian, các ngươi liền có thể chạy tới. Mấu chốt là, nhiễm nhan hiện tại một bàn tay bị thương, lại ăn mặc nguyên bản quần áo, muốn đảo tẩu nhất không dễ dàng. Vì cái gì thế nào cũng phải đi ra ngoài chúng ta sẽ không bị đông chết, tìm một chỗ trốn tránh đám người tới cứu không phải được rồi vãn lục nhỏ giọng nói. Nhiễm nhan cùng Lưu Thanh Tùng lặng im, nay vẫn có thể xem là một cái biện pháp. nhưng là nếu làm trang doãn biết bọn họ có chạy trốn bản lĩnh có thể hay không cảm thấy không bảo hiểm sau đó lập tức giết người diệt khẩu liền rất khó nói nếu đến lúc đó trang doãn lấy vãn lục cùng lưu thanh tùng tánh mạng uy hiếp nàng giải độc nàng không có khả năng phản kháng cùng với đều phải đánh cuộc nhiễm nhan càng thích nắm giữ quyền chủ động nghe ta nhiễm nhan nói nói nàng tiếp nhận lưu thanh tùng trong tay thuốc nổ cùng đèn lồng bên kia hồ nước là nước chảy các ngươi theo thủy đi xuống du nhất định có thể tìm được xuất khẩu trong viện hồ nước kỳ thật liền khởi tới rồi một cái chữ nước tắt dụng một đầu có nước chảy rót vào trải qua hồ nước lúc sau theo dòng suối đi ra ngoài nhiễm nhan có thể phân rõ ra hạ du là phía đông huyện nha liền ở cái kia phương hướng lưu thanh tùng bắt lấy vãn lục thủ đoạn liền hướng tới hạ du phương hướng không lưng lặng lẽ đi trước nhiễm nhan liền lập tức đứng dậy hướng lên trên tha phương hướng đi đến đi được thực thông thả thực nhẹ Tựa như một cái thưởng cảnh đêm người, nguyên nhân chính là như thế, đi rồi ước chừng nửa khắc còn không có bị người phát hiện, mà bên kia cũng không có chuyển ra thanh âm. Nếu sự tình có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, nhưng thật ra ngoài ý muốn kinh hỉ, bất quá, nhiễm nhan nghỉ chân, nhìn trước mặt đột nhiên im bặt đường lát đá, cùng phía trước đầy đất lá rụng, chỉ cần nàng nhất dâm đi lên, xôn xao thanh âm lập tức liền sẽ bị người phát hiện. Dương Đông kích tây ý nghĩa ở nơi nào chính là muốn cho giả dối mục tiêu bại lộ ở đám người, rời đi lực chú ý, nàng một khắc không bị phát hiện, lưu thanh tùng bên kia liền nhiều một vài phần nguy hiểm. Nhiễm nhan điều chỉnh một chút dưới nách thuốc nổ vị trí, còn có đèn lồng ánh sáng, cắn răng một cái, một chân bước vào lá dụng bên trong. Không ngoài sở liệu, tất tốt thanh em lập tức khiến cho gác đêm người lực chú ý. Cơ hội là cùng thời gian, ba mặt có thanh em uống khởi, ai? Nhiễm nhan dẫn theo đèn lồng cất bước liền chạy, trong khoảng thời gian này nàng thể chất đã hảo rất nhiều, nhưng là muốn cô thuốc nổ không thể chạy xuống, lại muốn đề phòng đèn lồng không thể diệt, thật là vất vả. Đứng lại, nhiễm nhan trong lúc vội vàng thấy phía sau H.I. ghi hệ nhân càng ngày càng nhiều, nàng chạy trốn cũng liền càng ra sức, hơn nữa chuyên hướng bóng cây hạ chạy. Gió đêm gào thét từ bên thai cọ qua, lãnh đến tựa hồ muốn cắt qua làn da. Đợi cho một chúng hắc y ghi nhân phát hiện nàng chỉ có một người thời điểm, nhiễm nhăn đã nghỉ chân. Nguyệt hoa dưới, nàng khỏe môi hơi hơi tràn ra một mặt cười, gió đêm phất khởi hỗn độn sợi tóc, nàng chật vật đến thở dốc không chừng, lại biểu tình đạm nhiên mà đem thuốc nổ sợi thâm nhập đèn lồng. Một chúng hắc y ghi nhân còn kinh diễm ở nàng tuyệt đại phong hoa bên trong, liền nhìn thấy mỹ nhân chiều bọn họ ném lại đây một vật. Lúc này còn không có pháo trúc thuốc nổ khái niệm. Bọn họ chỉ nói là ám khí, liền chỉ là tránh đi cái kia đồ vật, cũng không có chạy ra rất xa. Thứ lạp lạp sợi thiêu đốt trong thanh âm, nhiễm nhan về phía sau rời khỏi hai ba trượng. H.I.G. nhân cho rằng nàng muốn chạy trốn chạy, liền vội mau chóng đuổi đuổi kịp tới. Và anh! Đông nhiên gian, một tiếng kinh thiên vang lớn, thủ thạch hợp lại máu tươi văng khắp nơi, phạm vi mười trượng địa phương lá dụng tức khắc bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Nhiễm Nhan cũng bị chấn đến huyết khí dâng lên, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Thanh Tùng tên hôn đảng kia phía trước nói cái gì, Nhiễm Nhan nhớ rõ nhẹ nhàng sờ sờ, hắn nói, thuốc nổ chỉ có một bao, hơn nữa uy lực không lớn. Nhiễm Nhan xanh cả mặt, liền cái này uy lực không lớn, nếu vừa mới ở hầm băng bậc lửa này bó thuốc nổ, bọn họ ba người tuyệt đối không hề nghi ngờ, chân thật đáng tin không bị nổ chết cũng sẽ bị lún cự thạch tập chết. Đến lúc đó không phải đào vong Mà là tự sát. Thật con mẹ nó hôn đàn. Nhiễm nhan nghiến răng nghiến lợi, nàng đời này cũng chưa thấy qua như vậy không đáng tin cậy ra hỏa. Lúc ấy nếu nàng lại vứt gần điểm, ước chừng hiện tại cũng là huyết nhục mơ hồ. Nay một tiếng vang lớn không chỉ có hấp dẫn trong viện sở hữu lực chú ý, cũng khiến cho bên ngoài chính từng nhà lục soát người nha dịch chú ý. Nhiễm nhan thừa dịp khói thuốc súng trăng ngập, bất chấp trong cổ họng vẫn luôn dâng lên huyết, bước nhanh theo dòng suối hướng lên trên du chạy tới. mau đuổi theo hắc y nhân lục tục tới rồi bảy tám cá nhân theo nhiễm nhan phương hướng đuổi theo nhiễm nhan mặc kệ mặt sau có bao nhiêu người chỉ lo liều mạng mà chạy ù hai thanh tràn ngập toàn bộ đầu lệnh nàng vô pháp tự hỏi không biết chạy bao lâu đã ẩn ẩn có thể thấy một bức tường còn có dòng suối chung hàng rào nhiễm nhan thở hồng hộc mà dừng lại bước chân phía sau mấy cái hắc y đại hán cũng có chút thở hồn hển không cấm mang nói nương Một cái tiểu nương tử cư nhiên thoán đến nhanh như vậy. mươi 167 người như thế nào mới đến? Hạ y di nhân vung tay lên, sáu bảy cái tráng hán liền vọt lại đây, chút nào không cho thở dốc cơ hội. Lưỡi đao lóe hàn quang rán nhiễm nhan tóc mai thoảng qua, nhiễm nhan trong lòng biết bọn họ hạ sát tâm, lập tức biên tránh né đao kiếm biên dương giọng nói, trang doãn bị ta hạ độc, ngươi dám giết ta, vừa lúc kéo hắn cùng nhau trốn cùng. Lời vừa ra khỏi miệng, Nhiễm nhan rõ ràng cảm giác được hắc ý hề nhân công kích biến hoãn, cầm đầu người nọ đứng ở một bên đứng yên sau một lúc lâu. Nhiễm nhan tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn mà đứng ở chỗ này cho bọn hắn bắt lấy, nàng đã sớm phát hiện suối nước chung những cái đó hàng rào trung gian khe hở không nhỏ, một cái tráng hán khả năng xuyên bất quá đi, nàng lại có thể từ giữa xuyên qua. Đang ở lúc này, trong trời đêm vang lên bén nhọn tiếng hú gió, thanh âm trường trường đoản đoạn, như là nào đó tín hiệu. Ghi nhân sôi nổi dừng lại thân hình, nhiễm nhan thừa dịp cái này thời cơ, chạy đến bên dòng suối. Mới vừa rồi cách khá xa, suối nước thượng phản xạ ánh trăng, thoát nhìn thực thanh thiển bộ dáng, hiện tại tới rồi gần chỗ mới phát giác cư nhiên nhìn không thấy đế. Cầm đầu Ghi nhân dẫn đầu phản ứng lại đây, dương giọng nói, có người nhập trang không cần cọ sát, diệt khẩu. Theo hắn những lời này, nhiễm nhan cắn răng một cái từ một trượng rất cao trên bờ nhảy vào trong nước. Dâm một tiếng, thủy hoa tiên khởi, nước sông tràn ra một đóa huyết hoa, thực mo liền khôi phục bình tĩnh. Đầu nhi đứng ở bờ biển vài người trần chờ muốn hay không vào nước truy bắt người. Cầm đầu người quay đầu nhìn thoáng qua càng ngày càng tiếp cận ánh lửa, quyết đoán nói, không còn kịp rồi, chết. Còn lại người được đến mệnh lệnh, nhanh chóng trèo tường nhảy ra viện ngoại. Nhiễm nhan rơi vào lạnh băng thấu xương trong nước, ngực một trận đau đớn, thanh ngọt huyết không chịu khống chế mà nhắm thẳng ngoại dũng. Chân bộ có mấy chỗ xé rách giống nhau đau, nhiễm nhan ý thức cận tồn, biết có thể là bị nổ mạnh thương tới rồi. Hác ám một đợt một đợt mà thổi quét mà đến, ở trong nước chìm nổi không chừng, nhiễm nhan muốn bắt trụ hàng rào ổn định thân mình. Đáng tiếc hiện tại cả người sức lực liền cũng không chạy xiết dòng nước cũng không thắng nổi, chỉ có thể tùy ý dòng nước nhằm phía hạ du. Hiện tại nhiễm nhan chỉ có thể kiệt lực mà bảo trì thanh tỉnh, nàng nhớ rõ phía trước cách đó không xa sẽ có một cái hồ nước. Nhiễm nhan ngừng thở, thường thường mà dùng sức nổi lên mặt nước hô hấp, như vậy lặp lại động tác cơ hồ thành một loại máy móc quán tính, mơ mơ hồ hồ liền tưởng. Nếu nàng hiện tại ngất xỉu, ngày mai sáng sớm có thể hay không có người ở hồ nước phát hiện một khối nữ thi, nếu có khả năng, vẫn là nhanh chóng bớt đi lên hỏa táng, không cần chờ đến rất nhiều thiên về sau mới phát hiện một cái màu đen đại mập mạc. Còn có côn trùng gì đó ghét nhất? Cả người đau đớn. Nhiễm nhan dùng cận tồn ý thức đối kháng thân thể thượng choáng váng. Ở trong nước, nàng đã mất đi thời gian khái niệm, phảng phất chỉ sau một lúc lâu, lại như qua nửa ngày, mới cảm thấy quanh thân dòng nước dần dần hoan xuống dưới. Nhiễm nhan sặc nước miếng, phát hiện chính mình khả năng đã uống không ít thủy, nàng dây rùa dùng hết toàn thân sức lực, một tay hướng bờ biển vạch tới. Nhiễm nhan không thích ngồi thuyền, không phải sợ thủy, tương phản nàng biết bơi cực hảo, trước kia yêu thích nhất vận động chi nhất đó là bơi lội. không biết dùng bao lớn sức lực đầu ngón tay mới chạm được thảo diệp nhiễm nhan vội vàng rỗi tay bắt lấy khô thảo hết sức yếu ớt chỉ nhẹ nhàng một chảo liền đứt gãy nhiễm nhan chút nào không nhụt trí chịu đựng thân thể thượng không khỏe cùng trước mắt từng đợt biến thành màu đen cắn răng một chút một chút đi phía trước dù, rốt cuộc bắt lấy một phen thoạt nhìn còn tính vững chắc thảo diệp nhiễm nhan thoáng nhẹ nhàng thở ra lại phát giác trong thân thể nhiệt lượng ở một chút sói mòn đầu cũng là vô pháp ngăn chặn choáng Nhiễm nhan suy đoán chính mình có thể là mất máu quá nhiều. Hiện tại sáng suốt nhất cách làm, là leo lên ngạn lúc sau lập tức cầm máu, nhưng nhìn ba thước cao ngạn, nàng cảm thấy như vậy xa xôi không thể với tới. Trên thực tế, không phải chỉ là nhiễm nhan cảm giác, liền tính là một cái thân thể bình thường người, ở không có ngoại lực tình hình hạ cũng rất khó bò lên trên cái này bị tu chỉnh thẳng tắp ngạn, càng xính luận nhiễm nhan chỉ có một bàn tay có thể sử dụng lực. Vẫn là ở cơ hồ hư thoát tình hình hạ. Nhiễm nhan ngửa đầu nhìn mặt trên lan can, đông nhiên tâm niệm vừa động, vội vàng cởi xuống chính mình đai lưng. Hơi mỏng lụa mỏng đai lưng ở trên người buộc lại vài vòng, kéo ra ước chừng có một mét nhiều, cùng váy hệ ở bên nhau ước chừng hai mét. Nhiễm nhan bay nhanh mà ở chính mình hai dưới nách vòng cái khấu, mặt khác một đầu dùng một con bình xứ hệ trụ, sau đó dùng sức ném qua lan can, làm nó rơi xuống tới. Nhiễm nhan giữ chặt mặt khác một đầu, đem chính mình hướng lên trên đề đề, xác nhận liền tính nàng lại như thế nào hôn mê qua đi, phần đầu cũng sẽ không vùi vào trong nước, mới đưa một khác đầu hệ ở chính mình trên eo. Làm xong này hết thảy, nhiễm nhan đã hoàn toàn không có một tia sức lực. Nàng có khả năng làm, chính là tận lực tăng đại chính mình sống sót khả năng tính, đến nỗi có thể hay không sống, vậy muốn xem vãn lục bọn họ có không kịp thời lại đây. Phong xuyên thấu qua ướt quần áo. Đâm vào làn da, đau đến có điểm chết lặng, nhiễm nhan trung quy không có thể để quá mỏi mệt cùng trọng thương song trọng giác công, hôn mê bất tỉnh. Mênh mang thiên địa chi gian, trắng xóa một mảnh, nhiễm nhan đi chân trần đứng ở đầy trời trên nền tuyết, phản phất đứng một năm lâu như vậy, cả người cương lánh, giống như một khối đứng sừng sững tấm bia đá. Nhiễm nhan tầm mắt giống như ở phía chân trời, nhìn xuống chính mình, lại rõ ràng có thể cảm nhận được cô độc rất lạnh. Có một cái thân hình cao lớn nam nhân từ phía sau đem nàng hợp lại ở trong ngực, ấm áp nháy mắt đem nàng vần quanh, nàng hai chân cho nhau xoa xoa, tưởng quay đầu lại đi xem hắn, nam nhân lại một tay đem nàng hoành ôm vào trong ngực, khoanh chân ngồi ở trên mặt tuyết, ấm áp bàn tay to giúp nàng che chân. Trong nháy mắt, nhiễm nhan sở hữu ủy khuất đều nảy lên trong lòng, ngạnh thanh âm trách cứ hắn nói, ngươi như thế nào mới đến. Nam nhân động tác dừng một chút, thanh âm khàn khàn khô khốc, Lại mang theo nhàn nhạt ý cười Là, ta đã tới trưởng Về sau ta đem ngươi buộc ở đai lương thượng Đi chỗ nào đều mang theo Vì cái gì không phải suy trong lòng ngực Nhiễm nhan nếu mày ép hỏi Nam nhân cười ra tiếng âm Hảo, suy trong lòng ngực Nhiễm nhan mày ninh đến càng khẩn Nàng đã bình tĩnh lại Cho nên không cấm tưởng Chính mình vì cái gì sẽ hỏi cái này Sao kỳ quái nói Thầm nghĩ chẳng lẽ thật là tịch mịch lâu lắm Lại là làm như vậy mộng tưởng hao huyền Nàng tuy như vậy nghĩ, người lại hướng ấm áp trong ngực chui toàn, lẩm bẩm hỏi, người là ai? Nam nhân động tác dừng một chút, khàn khàn thanh âm cười nói, nằm mơ còn như vậy cảnh giác. Đúng vậy, ta cũng biết chính mình đang nằm mơ nhiễm nhan rán hắn ấm áp to lớn ngực, nghe một tiếng một tiếng trầm ổn hữu lực tim đậm, lẩm bẩm vài câu, không ngờ lại đã ngủ. Một giấc này ngủ đến ấm áp thơ ngọt, không còn có nằm mơ. Cũng không biết ngủ bao lâu mới tỉnh lại, nhiễm nhan mở to mắt. Trong mông lung thấy một trường tuấn lãng như điều khắc mặt, nàng ngẩn ra một chút, chợt nghĩ đến cái kia cảnh trong mơ. Lại tập trung nhìn vào, kia nam tử dựa vào giường biên, một tay chống đầu, tóc đen hốn độn mà lên đỉnh đầu đuối một cái búi tóc, thưa thất vài sợi sợi tóc đáp ở cái chán cùng gò má, sắc mặt tiểu thủy tái nhợt, hàm dưới thượng có chút thanh cần. Nhiễm nhan ngơ ngác mà nhìn sau một lúc lâu, mới nhận ra người này thế nhưng là tiêu tụ. Hiện tại hắn không còn nữa xưa nay ngắn gọn giỏi giang hình tượng, gây ốm hỗn độn bộ dáng cơ hồ biện không ra bản tôn. Tiêu tụng tựa hồ cảm giác được động tĩnh chậm rãi mở to mắt, cặp kia ánh mắt đen lấy phảng phất trời sinh mang theo bức nhân nguyệt khí, ở đối thượng nhiễm nhan ánh mắt nháy mắt nhu hòa rất nhiều, thanh âm khẳng khẳng, tỉnh. Ngươi nhiễm nhan tưởng nói điểm cái gì, đã mở miệng lại không biết nói như thế nào, chỉ hỏi nói, ngươi như thế nào đã trở lại. 168 cầu chương Tiêu tụng lúc này hẳn là chính vội vàng hồi kinh báo cáo công tác, hơn nữa dựa theo thời gian tính toán, hắn đã làm mau đến trường an, hiện tại lại xuất hiện ở nhiễm nhan trước mắt, nàng mới có nảy vừa hỏi. Ta pha án sốt ruột, ngày đêm mua hưu, cho nên bị bệnh ở trên đường. Tiêu tụng tươi cười sáng khoác, tựa như nháy mắt khôi phục tinh lực. Tiêu tụng vẫn là như vậy, nói láo chưa bao giờ dùng nghị săn trong đầu, nhưng ở nhiễm nhan trước mặt lại chưa từng cố tình che lấp. Ngươi có thể sống đến bây giờ thật sự thực không dễ dàng. Nhiễm nhan không đầu không đuôi mà nói một câu. Tiêu tụng lại là đã hiểu, là không dễ dàng, ta phòng ở bị Lưu Thanh Tùng tạc đến chỉ có mấy gian có thể ở lại người. Lưu Thanh Tùng đặc biệt tái lộng này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, đến nôi thuốc nổ linh tinh đồ vật, bởi vì có tiêu vũ duy trì, Lưu Thanh Tùng càng thêm không kiêng nể gì, cuối cùng tiêu tụng không thể nhịn được nữa, đem hắn ném tới một cái nổi danh đạo quan. Ở Lưu Thanh Tùng tạc biến đạo quan sở hữu phòng ở lúc sau, ở tiêu tụng trước mặt thí nghiệm điểm bạo một cây uy lực chỉ có thể cào ngứa pháo trúc lúc sau, tiêu tụng cho rằng hắn rốt cuộc xuất sư, mới miễn cưỡng đồng ý hắn hồi tiêu phủ. Kết quả tiêu tụng nhìn nằm ở trên giường nhiễm nhan, sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Nhiễm nhan hết sức vừa lòng, nàng hiện tại nằm, không thể đem Lưu Thanh Tùng thế nào, nhưng tổng cũng không thể làm hắn quá thoải mái, nếu không nàng sẽ không an tâm. Cảm ơn. Nhiễm nhăn nói, Tiêu Tụng dừng một chút, dụ mắt nói, "Không cần nói cảm ơn, là tang thần tìm được rồi ngươi." Nhiễm nhăn nhìn về phía hắn, lặng lặng mà đối diện một lát, mới thu hồi ánh mắt. Tang thần tuy là sống ở một thế giới khác, lại có một bộ thông minh tuyệt đỉnh đầu, hắn dựa vào manh mối tìm được nàng cũng không kỳ quái. Lặng im sau một lúc lâu, Nhiễm nhăn hỏi, "Hắn đâu?" Nghe nói hắn dẫn người tìm được ngươi lúc sau liền hôn mê bất tỉnh. Tiêu Tụng nhẹ nhàng cười, hắn kia thấy vết bầm máu tật xấu sợ là sửa không xong tang thần có rất nghiêm trọng vướng huyết chứng đã từng một lần trở thành trong triều quan viên công tác rất nhiều tiêu khiển cũng không phải bí mật kia nhiễm nhan muốn hỏi kia giúp nàng ấm chân người có phải hay không hắn trong mộng cùng nàng đối thoại người có phải hay không hắn nhưng là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào trong mộng sự tình như thế nào có thể thật sự đâu uống nước đi tiêu tụng đem cái muỗng đưa tới miệng nàng biên ta chính mình tới Cảm ơn. Nhiễm nhan tưởng ngồi dậy, lại phát hiện căn bản không động đậy, toàn thân bị bao đến kín mít, lúc này đây hai tay đều thường không nhẹ. Đừng cố chấp, há mổng. Tiêu tụng ninh khởi mi, thúc giục nói. Nhiễm nhan theo lời hé miệng, bởi vì nàng thật sự thực hát tiêu tụng sức quan sát cực kỳ nhạy bén, bởi vậy tựa hồ luôn là biết nàng yêu cầu cái gì, sau đó vô thanh vô tức mà đưa đến nàng trước mặt. ngươi hôn mê 6 ngày, bác sĩ nói. Ngươi tạm thời chỉ có thể ăn thanh đạm đồ ăn, muốn ăn cái gì tiêu tụng y song thủy, hỏi tiếp nói. 6 ngày Nhiễm Nhan kinh ngạc, nàng phát hiện chính mình thực suy yếu, còn tưởng rằng là mất máu quá nhiều gây ra, không nghĩ tới thế nhưng nằm 6 ngày. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại, Tiêu Tụng ra roi thúc ngựa mà chạy tới Trường An, tất nhiên so với bọn hắn mau rất nhiều, gấp trở về cũng yêu cầu thời gian rất lâu. Nhiễm Nhan nghĩ nghĩ, cũng không cùng hắn khách khí, có thể ăn liền hảo. Tiêu tụng đứng dậy cầm chén đặt ở trên bàn, vươn thon dài tay, không người giúp nàng đem đáp ở trên mặt sợi tóc đẩy ra. Nếu ngươi yêu cầu như vậy thấp, ta đây tự mình đi làm đi. Nhiễm Nhan nhìn hắn đi ra ngoài, vội vàng bổ sung một câu, nếu có thể ăn ngon điểm, tốt nhất. Ta tận lực. Tiêu tụng đen bóng trong mắt lộ ra ý cười, trên mặt dù chưa lộ tươi cười, cũng đã đủ để đem vui mừng tiết lộ. Tiêu tụng đi ra ngoài không đến hai tức, vãn lục. hình nương cùng ca lam cùng nhau vọt tiến vào vãn lục so sáu ngày trước suốt gầy hai vòng không có người chất vấn nàng vì cái gì không ở nhiễm nhan bên người nhưng là nàng đã tự trách ngàn vạn biến này đây vừa thấy đến nhiễm nhan liền đoan một tiếng khóc ra tới khô cạn nước mắt lại lần nữa hung manh vỡ đê vãn lục nằm ở giường trước nghẹn nào nói nương tử đều là nô tỳ sai nhiễm nhan nhàn nhạt cười nói mất công ngươi nghe xong ta nói nếu không Chỉ sợ hiện tại nằm ở trên giường chính là hai cụ nữ thi. Nhớ tới Lưu Thanh Tùng cái kia không đáng tin cậy ra hỏa, nhiễm nhan chính là nghĩ lại mà sợ, nếu lúc ấy thật là Lưu Thanh Tùng một người chạy ra đi, kết quả là thế nào thật sự rất khó đoán trước. Thật thật là hung hiểm. Hình nương mấy ngày nay suốt ruột đến thượng hỏa, nhìn thấy nhiễm nhan tỉnh, đã hỉ thả giận, nhịn không được oán trách nói, nương tử trước nay giữ lời nói. Như thế nào đơn liền chuyện này không hướng trong lòng đi lúc trước ở ảnh mai am thời điểm, ngài nói không bao giờ quản những việc này, nhưng hôm nay suýt nữa lại mất đi tính mạng. Ta nhiễm nhan trong lòng một trận hổ thẹn, nàng là đã hạ quyết tâm, nhưng một gặp được thi thể liền nhịn không được mà hướng lên trên thấu, thấu đi lên lúc sau phát hiện kỳ quặc, lại tưởng khởi bỏ đá án. Tựa như hấp độc giống nhau, vừa mới bắt đầu là một loại nghiện, nhưng chân chính tới rồi nhất định nông nỗi, nó liền sẽ trở thành sinh mệnh một bộ phận. Những việc này ngày sau rồi nói sau, nương tử hảo hảo dưỡng thương. Hình nương xem nhiễm nhan thật vất vả trường điểm thịt mặt, lại gây trở về, cũng liền không ở lúc này cỡ trách nàng. Ngược lại nói, nương tử mỗi ngày chỉ uống điểm canh sâm, này một chút đói bụng đi, láo nô đi cấp nương tử làm chút ăn. Tiểu tụng đi làm. Nhiễm nhan nói, hình nương sắc mặt khẽ biến, lại rất mau che qua đi, hắn một cái môn phiệt đại tộc tiểu quý lang quân, nơi nào sẽ này đó. Lao nô qua đi nhìn xem. Ca lang minh bạch hình nương ý tứ, ở trong lòng thở dài, muốn hay không khuyên nủ nương từ đâu. Hình nương bước nhanh tới rồi nhà bếp, thấy tiêu tụng thật sự là ở tự mình nấu cháo, liền ở cửa đứng trong chốc lát. Quan xuyên thấu qua giấy cao ly từ cách cửa sổ chiếu xạ tiến vào, ở hắn quanh thân mạ lên nhàn nhạt vầng sáng, hình dung không chỉnh bộ dáng không chỉ có chưa hiện chật vật, ngược lại có một loại lười biếng thông dong khí chất. so thẳng xưa nay sạch sẽ sắc bén bộ giang có vẻ hảo thân cận chút hình nương làm sao không rõ tiêu tụng tâm tư một cái ở trong quan trường thay đổi như trong chóng nam nhân nghe nói nhiễm nhan gặp gỡ nguy hiểm liền ngày đêm kiêm trình mà gấp trở về nhìn thấy nhiễm nhan sinh tử chưa biết một lát chưa từng nghỉ ngơi một tấc cũng không rời mà thủ nàng hai ngày tam đêm dù cho hắn thoạt nhìn vẫn luôn như vậy đam nhiên nhưng dần dần tiểu tụy hình dung dẫu không được bất luận kẻ nào tiêu thị lang Hình nương lựa chọn dùng như vậy xa cách xưng hô nàng đi đến trước mặt, khách khí nói, như vậy việc nặng nhi như thế nào có thể làm phiền tiêu thị lang tự mình động thủ, làm lao nô đến đây đi. Tiêu tụng xoay người lại, hơi hơi cắp đầu, trên mặt mang theo bất biến nhạt nhẽo tươi cười, không sao, ngươi đi chiếu cố thập thất nương đi. Tiêu thị lang, lão nô hình nương cũng không đành lòng nói ra cái gì tàn nhẫn nói tới, nhưng là giống hắn như vậy đĩnh bà Tuấn Lãng, lại vị cơ quan lớn lang quân. Phàm là lộ ra một chút ôn nhu tới, liền không biết có bao nhiêu nương tử nguyện ý gả cho hắn, thà chết bất hối, dù cho nương tử hiện tại đối hắn còn không có tình yêu nam nữ, nhưng cứ thế mãi, đó là sắt đá làm tầm cũng có thể cho hắn che hóa. Hình nương có việc thỉnh giảng, tiêu tụng ngừng tay chung động tác, lẳng lặng nhìn hình nương. Tại đây loại tự nhiên mà vậy uy áp giới, hình nương đống nhiên quỳ trước mặt hắn, nằm ở trên mặt đất nói, nhà ta nương tử từ nhỏ tăng mẫu. Những năm gần đây quá đến cực không dễ dàng, thật vất vả ngao suốt đầu, chỉ cầu tương lai gả cái thiệt tình tương đãi lang quân, bình bình an an vượt qua cả đời, không hy vọng xa vời leo lên nhà cao cửa rộng, tiêu thị lang nếu thật là vì nhà ta nương tự hảo, còn thỉnh ngài chớ nên, chớ nên biểu hiện đến như thế ân cần quan tâm. Tiêu tụng đã khắc đã chết hai vị phu nhân, hai gã thị thiếp, sớm chứng thực này khắc thê chi danh, hình nương là cái tin quỷ thần người. kiên quyết sẽ không nhìn nhiễm nhan gả cho tiêu tụng chịu chết. Tiêu tụng dùng cái muỗng rảo rảo ấm sành trung bích ngạch cháo, khiếp mắt tùy ý hôi hổi nhiệt khí đập vào mặt, nhàn nhạt nói, ngài xin đứng lên đi. Hình nương nằm ở trên mặt đất bất động. Thật lâu tiêu tụng mới rũ mắt nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, chẳng lẽ ta thoạt nhìn là dễ dàng như vậy đầu gốc nóng lên người. Này hình nương cảm thụ được như có như không tức giận, sống lương phát run, phàm là biết tiêu tụng tên này người. tuyệt không có người dám tin tưởng hắn có đầu góc nóng lên thời điểm hắn lý trí đến không thể lại lý trí trừ bỏ hắn cố ý vì này ngày thường cười rộ lên tuy hiền lành có lễ lại lệnh người cảm giác không có gì cảm xúc nếu không có ngẫu nhiên truyền ra hắn ở nhà cùng với phụ bạo tẩu rút kiếm đánh lộn bắt quái lệnh người cảm thấy hắn vẫn là cái có máu có thịt tâm huyết nhi lang liền không phải là trường an quỷ kiến sầu danh hiệu mà là trường an quỷ thầy trốn Ta như là sẽ làm lơ thập thất nương tánh mạng bộ dáng sao tiêu tụng kích thích lòng bếp than thủi, ánh ngừng đỏ ánh lửa, thanh âm bằng phẳng hỏi. Hình nương lại lần nữa ngữ kết, có thể vì nương tử làm được như thế nông nỗi ước chừng cũng sẽ không không màng nàng tánh mạng, nhưng một cái khắc thêm mệnh cách người, làm như vậy ý nghĩa ở nơi nào. Lần này, hình nương tuy rằng không có lộng minh bạch lại vẫn là theo lời đứng dậy. Tiêu thị lang thủ nhiều ngày như vậy, cần phải trở về rửa mặt trải đầu hình nương hỏi. Không cần. Tiêu tụng quả quyết cự tuyệt, bởi vì hắn trừ bỏ nấu cháo trắng, khắc cái gì cũng sẽ không, nếu là không sấn lúc này biểu hiện một chút, về sau sợ sẽ không đến biểu hiện cơ hội. Hình nương cũng không dám lại kiên trì, nàng trong lòng lại một lần thật sâu tiếc nuối, nếu tiêu tụng không có khắc thêm mệnh cách thì tốt rồi. Nhưng nếu không có cái này tên tuổi, lấy hắn tuổi, chỉ sợ liền nhi tử đều có thể biết chữ. Cá cùng tay gấu, không thể kiêm đến. Đãi cháo nấu đến không sai biệt lắm, tiêu tụng đem lò hỏa tắt, đắp lên cái nắp nấu trong chốc lát, thừa dịp thời gian này, nhanh chóng mà tắm gội trở về, cháo vừa vặn tốt. Tiêu tụng bưng cháo vào nhà thời điểm, nhiễm nhan đã lại có chút mơ màng sắp ngủ. Lên dùng cơm. Tiêu tụng đem cháo đặt ở trên bàn, vãn lục vội vàng đi thịnh một đêm. Cháo ngao đến hỏa hậu vừa vặn, nước canh đặc sệt, nhiễm nhan nhiều ngày chưa từng ăn cơm, trước mấy đốn tạm thời chỉ có thể uống thứ này. Lại chậm rãi bắt đầu ăn cơm. Tiêu tụng ngồi ở số trước, tự nhiên mà dối tay tiếp nhận vãn lục bưng tới nước cơm, dùng tay thử thử chén mách tường độ ấm, cảm giác vừa vặn, liền múc một muỗng đưa tới nhiễm nhan bên ngôi. Trong phòng thoáng chốc lặng im, vãn lục cũng có chút không thể hiểu được, nàng vốn định qua đi uy nương tử, nhưng trong tay chén liền như vậy tự nhiên mà bị người tiếp đi rồi. Nhiễm nhan dư quang thoáng nhìn vãn lục cùng ca lam biểu tình, hận không thể dối đầu vào trong chăn. Như vậy xấu hổ trong chốc lát, ca lam lôi kéo vãn lục lén lút lui đi ra ngoài. Tiêu tụng lại hồn nhiên chưa rắc mà bắt tay thu trở về, một lần nữa ở trong chén múc một muỗng đưa qua đi. Nhiễm nhan hàm nhập khẩu trung, nuốt xuống đi mới nói, ngươi vẫn luôn là như vậy lấy bất biến ứng vạn biến sao nhiễm nhan vốn định nói mặt dày. ân, Tiêu tụng lại gật gật đầu, ngươi có thể nói mặt dày, không sao. Trước 169 10 năm trước đã chết. dùng xong sau khi ăn xong nhiễm nhan có chút mệt ra rời tiêu tụng liền lệnh người mang tới án tông kỵ ngồi ở mấy biên tìm đọc thanh chống án tông đem trên bàn đôi đến tràn đầy nhiễm nhan nửa hít mắt ánh mắt dừng ở trên người hắn tiêu tụng vừa mới tắm gội quá một thân màu nguyệt bạch tay háo rộng bảo phục trong ấn tượng hắn luôn là xuyên viên lãnh tím đậm thường phục rất ít xuyên thanh thản tay háo rộng dao lãnh bảo phục cũng hoàn toàn không thường xuyên như thế nhạt méo nhan xác Ở mức mặc phát tán loạn mà khoác ở sau người vai sợi buông xuống Phản chiếu hắn ngạnh lãng chuyên chú khuôn mặt Hắn hình dáng rõ ràng mặt Mùi anh đĩnh, đặc biệt là cặp kia xuất sắc đôi mắt Không cười thời điểm tựa như kiếm mang Mỉm cười là lúc lại như hòa thuận vui vẻ ấm dương Tiêu tụng rũ mắt Ngón tay thon dài phiên hoàng cũ an tông Trong miệng lại hỏi Không đây Nhiễm nhan quyết tâm trang thi thể Sau một lúc lâu không có trả lời Buồn ngủ lại bị xua tan không ít làm đến lâu rồi liền có chút nhàm chán. Nếu là không ngủ, chúng ta không bằng thảo luận thảo luận vụ án. Tiêu Tụng cười ngẩng đầu xem nàng, hắn biết như thế nào khiến cho nàng hứng thú. Quả nhiên, Nhiễm Nhan trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc mở to mắt nói, ngươi tiếp nhận án này. Tiêu Tụng cong lên khỏe môi, cắp đầu nói, hung thủ cho ta như vậy nguyên vẹn lý do, ta như thế nào không biết xấu hổ không tiếp. Nhiễm Nhan ngẩn người, nhất thời không nghĩ thấu hắn trong lời nói thâm ý. Nhìn nhiễm nhan lược hiện mê mang biểu tình, tiêu tụng hơi hơi như mày, hắn ý tứ là có người bị thương hắn ý chúng nhân, là cái nam nhân đều không nên ngồi yên không nhìn đến, chẳng lẽ chính mình cái này thổ lộ nói được quá huyền chuyển. Thôi, ngày sau có rất nhiều cơ hội, tiêu tụng không hề dây dưa với vấn đề này, ngược lại nói, ta cha xét 10 năm trước cán tông, cũng chính là từng đã là ngục tốt người chết trương huyện cùng phùng triệu hai người ở huyện Nha ở giữa đã phát sinh sở hưu án kiện. cùng với ngục chung bắt giữ sở hưu phạm nhân. Nhanh như vậy nhiễm nhan hơi hơi nhúng mày, hỏi, có cái gì phát hiện? Ta tử giam giữ phạm nhân trung tìm ra mấy cái khả nghi người được chọn, nhưng lại yêu cầu xác nhận một chút, trói ngươi chính là người nào tiêu tụng nói. Hắn tự xưng trang doãn, nhưng ta hoài nghi không phải tên thật. Nhiễm nhan hồi ước một chút, đem hắn đặc thù nhất nhất nói ra, người này lưu chữ dâu quái nón, tuổi 40 tuổi trên dưới, thân cao 6 thước tả hưu. tay phải bàn tay thô ráp ngón tay cái thượng mang theo một quả lòng trắng chứng sắc nhận ban chỉ, nhận ban chỉ mặt trên điêu khắc thần thú nhai tí. Tiêu tụng trong lòng dùng mình, trang doãn. Có cái gì vấn đề sao chẳng lẽ dùng chính là tên thật nhiễm nhan thấy hắn đột nhiên nghiêm túc lên hình dung, bật thốt lên hỏi. Tiêu tụng lắc đầu, nói, xem ra sự tình thập phần phức tạp, ta ở hồ sơ thượng thấy quá trang doãn tên này, hắn là Sơn Phỉ Đầu Lĩnh, 10 năm trước bị bắt được. nhưng án tông mặt trên ghi lại trang Doãn bị phán hỏi trảm 10 năm trước cũng đã đã chết. 10 năm trước, cũng chính là huyền vũ môn chi loạn mới vừa bình tĩnh, thái tông mới vừa đăng cơ không lâu. Lúc ấy loạn trong giặc ngoài, dung chuyển bất ham, cũng bởi vậy các địa phương đóng giữ phủ binh đều là kiêu dung thiện chiến manh tướng, có thể bắt được kẻ hèn bọn cướp đầu mục cũng không kỳ quái, nhưng một cái người chết, như thế nào có thể lại lần nữa xuất hiện, cũng trói đi nhiêm nhan. chỉ có hai cái lý do có thể giải thích hoặc là bởi vì nào đó nguyên nhân Trang doán không chết hoặc là chính là Trang doán đã chết lần này xuất hiện người là giả mạo hắn này hai cái lý do có thể đem vụ án dẫn đường hướng hoàn toàn bất đồng hai cái phương hướng cần phải thận trọng nhiễm nhan cũng như mày kia Trang Doãn một thân phỉ khí bên người còn đi theo mấy chục cái huấn luyện có tố hắc y tráng hắn nếu nói là có người giả mạo tất nhiên cũng là cái thổ phỉ đi tiêu tụng buông trong tay hồ sơ Đứng dậy đi đến giường trước, ngươi hiện tại còn bệnh, những việc này ngươi biết liền hảo, không cần quá lao tâm hao tâm tốn sức, giao cho ta đi. Giao cho ta đi. Cỡ nào đơn giản một câu, nhiễm nhan từ trước không biết nói qua nhiều ít hồi, lại chưa bao giờ có người đối nàng như vậy giản quá, nhưng thật ra có người thường thường nói, nhiễm pháp ý chuyện này làm ơn ngươi. Nhiễm nhan nhìn rừng ở trên hành lang sáng ngời ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tiêu tụng nói. ta nghĩ ra đi phơi phơi nắng hảo tiêu tụng không lương vạch chân nàng chan, dối tay chặn ngang đem nàng bế lên lúc sau mới nói gác tội nhiễm nhan lại không để ý này đó đem đầu gần sát hắn dựa thượng gần trong gang tức to lớn ngực ấm áp xuyên thấu qua quần áo truyền lại mà đến một tiếng một tiếng tim đập trầm ổn mà hữu lực liền tựa như trong ngộng giống nhau nhiễm nhan hãy còn cảm thụ được lại không có phát hiện tiêu tụng cả người căng chặt cùng với càng ngày càng nặng tiếng hít thở Vãn lục cùng ca Lam vẫn luôn đứng ở cửa nghe dùng, thình lình mà thấy thấy tiêu tụng ôm nhiễm nhan ra tới, không cấm đại kinh thất sắc. Bởi vì, bốn hợp thức trong viện, một bộ áo bảo cho đang ở phía bắc trên hành lang tinh tọa. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu tới, lại đối diện thượng ôm nhiễm nhan ra tới tiêu Tụng. Hai bên nhìn nhau, không khí thoáng chốc có chút căng chặt. Chỉ có nhiễm nhan còn thong dong nói, tiêu lang quân, đem ta đặt ở vòng bảo hộ biên có thể, cảm ơn. Tiêu tụng lên tiếng, lại chưa thật sự đem nhiễm nhan vông, mà là buộc chặt ôm tay nàng, đứng yên một lát sau, mới quay đầu lại đối còn ở kinh ngạc chung vãn lục nói, đi lấy đệm chăn tới. A Nga! Vãn lục thu hồi hồn, vội vàng chạy vào nhà nội lấy chăn tới phô ở một trên sàn nhà. Tiêu tụng cười nhẹ nhàng đem nàng vông. Tăng thần nhấp môi đứng trong chốc lát, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Tiêu tụng gọi lại hắn, tăng tùy viễn, đánh cờ một ván như thế nào? Tang thần dừng lại bước chân, quay đầu tới nghi hoặc mà nhìn hắn. Tang thần được công nhận danh thủ quốc gia, có thể thắng người của hắn khẳng định muốn thực lực cùng vận khí cùng tồn tại. Tiêu tụng cùng Tang thần chỉ đánh cờ quá một hồi, lấy tiêu tụng bị thua mà chấm dứt. Vui phục bồi. Tang thần thanh nhã thanh âm cùng tiêu tụng từ tính thanh âm hình thành tiên minh đối lập. Ca làm tìm một bộ cờ vây, ở nhiễm nhan bên người bày một chương bàn nhỏ, tiêu tụng cùng Tang thần đối diện mà ngồi, tiêu tụng cầm cờ đen Tang thần chấp bạch tử. Nhiễm nhan vừa lúc nhàm chán, liền mùi ngon mà quan khắn lên. Vừa mới bắt đầu không lâu, hai người con đường liền ẩn ẩn hiện lộ. Lệnh người ngoài dự đoán chính là, tiêu tụng cư nhiên đi cũng là làm đầu chắc đấy con đường. Nhiễm nhan không cấm nhìn hắn một cái. Tiêu tụng nhận thấy được nàng ánh mắt, không cấm hướng nàng cười. Như thế nào, thập thất nương đống nhiên mới phát hiện tại hạ là quân tử. Tang thần hay còn đắm chìm ở ván cờ, hắn Tử trước đến nay không thói quen một lòng lưỡng dụng. nhiễm nhan chừng hắn một cái dựa vào lan can thượng chậm rãi nói ngụy quân tử tiêu tụng cười đến càng thêm sáng lạ lộ ra trắng tinh như bối hầm răng, hình dung lanh lảnh sạch sẽ sáng ngời nhận được khen thỉnh thập thất nương rửa mắt mong chờ hắn tiếng nói vừa dứt chính mình một mảnh thuận lợi chặt đức khí Tăng thần hình dung thanh thản mà xuống tay nho một cái quân cờ ở bàn cờ thượng cùng nó thẳng tắp láng giềng gần không điểm là cái này quân cờ khí cờ vây thượng Quân cờ có khí mới có thể có thể ở bàn cờ thượng tồn tại, mà đem đối phương vô khí chi tử đưa ra bàn ngoại thủ đoạn kêu nho. Ta rửa mắt mong chờ. Nhiễm nhan vui sướng khi người gặp họa mà cười một tiếng. Tiêu tụng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bắt đầu nghiêm túc lên. Tang thần chơi cờ phong cách cũng không giống người khác thoạt nhìn như vậy ôn thôn thôn, ngược lại lại tàn nhẫn lại chuẩn. Một khi thời cơ chín mùi, tuyệt không sẽ có nửa phần do dự. Dùng kế bố cục chút nào không hàm hồ. Điểm này nhưng thật ra lệnh nhiễm nhan lau mắt mà nhìn. Mà tiêu tụng thủ pháp cũng lệnh người cảm thán, đảo không phải hắn thủ đoạn so tang thần cao siêu, mà là hắn như vậy cái đầy bụng quỷ cái người, cờ phong cư nhiên trầm ổn quý củ, thận trọng từng bước. Nhiễm nhan nhìn hai người sơn mặt, hoài nghi bọn họ tại đây một khắc có phải hay không trao đổi linh hồn. mươi 177 hạ đường tùy hứng. Dần dần tiêu tụng bắt đầu lộ ra một chút manh mối từ ván cờ ngay từ đầu liền lặng yên không một tiếng động bày ra thiên la địa võng, thình lình xảy ra tàn nhẫn, âm hiểm đê tiện dụ dỗ không một không lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà tăng thần cũng không rơi hạ phòng, công thủ thỏa đáng, bàn cờ thượng chém giết thành phiến, náo nhiệt đến cực điểm. Nay cục cờ hạ thật lâu, từ sáng sớm mãi cho đến quá ngọ ở giữa nhiễm nhan ăn hai lần thanh cháo, mà chiến cuộc khi khởi khi phủ. Tổng cũng định không dưới cái kết quả tới. Người khả năng không biết. Tiêu tụng đống nhiên quay đầu cùng nhiễm Nhan nói chuyện, trong mắt chảy ra nhàn nhạt ý cười, ta cùng với Tang tùy viễn đã từng đều đã làm hầu cờ. Hầu cờ cũng tương đương với cờ hầu chiếu, thông tục tới nói chính là nhàn hạ khi bồi hoàng đế đánh cờ kỳ thủ. Nghe nói Thái Tông đam mê cờ cờ, mỗi khi thua cờ, không những sẽ không không cao hứng, ngược lại càng thua càng đánh càng cản càng hăng cho nên liền sẽ lôi kéo kỳ thủ tiếp tục hạ thẳng đến thắng đối phương mới thôi. Tăng Thủy Viễn là duy nhất một cái làm bệ hạ không dám tìm hắn chơi cờ người tiêu tụng nhìn thoáng qua không để ý đến chuyện bên ngoài tăng thần, ngữ khí phức tạp, làm như hâm mộ lại làm như coi khinh. Lý Thế Dân không dám tìm tăng thần chơi cờ, đều không phải là bởi vì hắn cờ tài cao siêu, mà là bởi vì tăng thần một khi đắm chìm ở cờ vây trong thế giới, liền tuyệt đối sẽ không phân tâm, hắn không chỉ có dám thắng hoàng đế. hơn nữa một tháng chính là một đêm nhiều lần không rơi thả cũng không cảm thấy mệt thái tông muốn hạ bao lâu hắn đều vui phục bồi. nay không chỉ có dẫn tới thái tông lòng tự trọng đại đại bị nhục còn thập phần khảo nghiệm nhẫn mại lực thái tông trăm công ngàn việc chơi cờ vốn chính là tìm việc vui cùng tang thần chơi cờ giống như là một hơi nghẹn ở trong lòng phát ra đi thôi có vẻ không có độ lượng không phát đi nghẹn khó chịu cho nên ở lần thứ ba đánh cờ một đêm lúc sau Thái Tông rốt cuộc nhịn không được ném xuống cờ vây, giận không chọn ngôn nói, khanh liền không thể thua một hồi hống hống chấm. Tăng thần lúc ấy còn từ đắm chìm ở ván cờ, không có rút ra, vội vàng dựa vào ký ức đem ván cờ bãi thành nguyên dạng, ngơ ngác mà nói câu, bệ hạ đừng tùy hứng, chúng ta hạ xong này củ. Kết quả có thể nghĩ, Thái Tông giận dữ giống lên một câu, Ngươi còn biết ta là bệ hạ sau đó phất tay háo bỏ đi, bắt lấy phòng huyền linh giải hỏa tố khổ. Tùy hứng ta tùy hứng vài thập niên không có người ta nói quá ta tùy hứng. Tiêu tụng nói được sinh động như thật, làm người lạc vào trong cảnh, nhiễm nhan nghe xong cười đến thở hồn hển Năm đó tăng thần bất quá 15-16 tuổi, ngẫm lại một thiếu niên đôi 40 dư tuổi người ta nói ra đường tùy hứng đó là cái dạng gì trường hợp hơn nữa đối phương vẫn là tọa ủng thiên hạ một thế hệ thánh chủ. Kỳ thật lần đó nếu không có phòng huyền linh ở Trung Chu Toàn, tăng thần chỉ sợ cũng đầu mình hai nơi. Thái Tông cùng phòng huyền linh tố giải hỏa thời điểm, tức muốn hụt máu nói, huyền linh, ngươi đi đem hắn cho chấm kéo ra ngoài chém. Phòng huyền linh bình tĩnh hỏi, bệ hạ muốn định cái tội danh gì hắn cờ cờ toàn thắng bệ hạ sự tình truyền ra đi có tổn hại bệ hạ uy danh, nói bệ hạ tùy hứng sự tình liền càng đến che lại, làm tức giận thánh nhan tàng tùy viện thiếu niên thiên tài, kinh tài tuyển diễm, việc này một truyền ra đi, ngu thế nam những cái đó đại nho khẳng định sẽ trăm phương nghìn kế cầu tình. Đến lúc đó bệ hạ cũng không hảo thật giết hắn, không bằng liền cho hắn ăn cái thông đồng với địch phản quốc. Thái Tông ngẫu nhiên sẽ giận chó đánh mèo, lại không phải cái hôn quân, nghe xong lời này mới hơi chút bình tĩnh một chút, thôi, ta cũng không phải thua không nổi người. Phong huyền linh vội vàng phủng tăng bốc, bệ hạ trí tuệ rộng lớn, thần hạ theo không kịp. Một phen ca ngợi xuống giới, miễn một hồi thai họa nhưng từ đây Thái Tông không bao giờ cùng tang thần cờ cờ. Người đâu nhiễm nhan cơ hồ quên tiêu tụng còn ở cờ cờ. Tiêu tụng nhìn như tùy ý mà rơi xuống một tử, tiếp tục nói, tang tùy viện thắng được dễ dàng, ta lại thua gian nan. Bệ hạ cờ nghệ cờ dai, tưởng thua không lộ dấu vết, đến phí không ý thần. Trong triều quan viên hoặc vì danh lợi, hoặc vì trên vai gánh nặng, không ai có thể giống tang thần như vậy ngây ngốc về phía vọt tới trước, ta là bọn họ chung cũng không xuất sắc một người. Lời này nhiễm nhan nhưng thật ra tin tưởng. Đại đường có quá nhiều danh thần, tiêu tụng dù cho xuất sắc, ở trong đó lại không phải nhất lóa mắt một cái. Nhiễm nhan có thể nhìn ra, kỳ thật tiêu tụng ở giảng thuật tang thần thời điểm, cũng ngẫu nhiên toát ra hướng tới thần sắc. Vì sao nhiễm nhan muốn biết nếu hắn hướng tới tiêu sái không kềm chế được, lại vì sao lựa chọn vây khốn chính mình. Tiêu tụng nhìn ván cờ thượng cục diện, một bên chờ đợi tang thần lạc tử, một bên nói, nếu tang tùy viện trong nhà chưa sinh biến cố. hắn vẫn luôn là thôi thị sáu phòng con vợ cả nói hiện tại hắn cũng sẽ cùng ta giống nhau một cái gia tộc vinh quang là nhiều ít bạch cốt trồng chất mà thành thế nhân đều biết tiêu thị một môn ở nam triều thời kỳ từng ra quá 30 vị tể tướng nhưng bọn hắn phân biệt là ai chỉ sợ cũng chỉ có gia phả thượng mới nhớ rõ nhất rõ ràng kỳ thật tang thần từ nhỏ tang phụ tang mẫu đối với hắn tình cảnh tới nói là bất hạnh cũng là chuyện may mắn ước chừng tới rồi giờ mùi mạn Tiêu tụng mới buông cờ, thở dài, ta thua. Tăng thần thắng cũng không vui vẻ, ngươi chưa hết toàn lực. Ta đã tận lực. Tiêu tụng ngón tay thon dài gõ đánh cờ bàn, nói, kỳ thật ta cũng không tính thảm bại, ta biết chính mình sẽ khi nào sẽ thua, ngươi lại không biết chính mình khi nào sẽ thắng. hắn tiếng nói vừa dứt, viện môn khẩu liền truyền đến một cái xa lạ thanh âm, tiêu thị lang. Nhiễm nhan trong lòng hơi hơi giật mình, tính kế đến loại trình độ này. quá biến thái đi hoặc là chỉ là trùng hợp nàng chưa kịp nghĩ nhiều, liền theo thanh âm tới chỗ nhìn lại, nội môn nói nơi đó đứng một cái 40 dư tuổi trung niên nam nhân, sinh đến cao lớn và vỡ, nếu không có là kia thân màu xanh lục viên lãnh quan phủ, thoạt nhìn đảo giống làm giết heo nghề nghiệp người. Người nọ lông mày đen đặc, so phía dưới đôi mắt khoan ra vài lần, xa xa vừa thấy chỉ thấy lông mày không thấy mắt, môi cũng so thường nhân phong phú, một khuôn mặt thượng chỉ có kia cái mùi lớn lên đỉnh bản. Vạn hồi rồi vài phần nhan sắc. Hạ quan tính không có nhục sứ mệnh người nọ thấy rõ trên hành lang tình hình, ánh mắt ở tiêu tụng cùng tang thần chi gian bồi hồi hai tức, cuối cùng hướng về phía tiêu tụng chắp tay nói, tiêu thị lang, ngài mệnh hạ quan tra sự tình tra được. Nhiễm nhan nếu là không đoán sai, tiêu tụng phía trước khả năng chỉ là làm cấp dưới đem sự tình phân phó đi xuống, căn bản không có tiếp kiến quá người này, Tang thần cùng tiêu tụng đều là xuất sắc bộ dáng. Hắn lại hai cái thở dốc liền nhận ra chính chủ, đảo cũng là hảo nhãn lực. phùng huyện lệnh không cần đa lễ, mời ngồi. Tiêu tụng thẳng thân ngồi dậy, nháy mắt không còn nữa phía trước lười biếng bộ dáng tự nhiên mà vậy mà dẫn dắt một loại bức nhân khí thế. phùng huyện lệnh vội vàng túi đầu, ở hành lang hạ cởi gốc dày, bước lên hành lang, ở cách đó không xa kỵ ngồi xuống. Ca Lam cùng vãn lục lui xuống đi pha trà, tang thần vẫn chưa rời đi, tiêu tụng lại cũng không thèm để ý. đối phùng huyện lệnh nói nói một chút đi là hạ quan điều tra rõ năm đó cùng trương nguyễn phùng triệu hai người cùng nhau thoát ly tiện nghiệp còn có năm người nghe nói là cùng nhau làm buôn bán đã phát tải liền đổi nghề nguyễn trước đã chết một cái kêu với chuyên đức người này thích đánh bạc thiếu sòng bạc một tuyệt bút nợ sợ bị trộm tới làm lao dịch thường phục độc tự sát phùng huyện lệnh có chút kinh hãi với tiêu tụng trầm ổn cùng khí thế An tới phía trước cũng nghe nói tiêu tụng một chút sự tình nhưng trong lòng tổng cảm thấy bất quá là cái hơn 20 tuổi thanh niên chỉ sợ là đồn đãi có hư nhưng nổi tiếng không bằng gặp mặt hôm nay vừa thấy phùng huyện lệnh cơ hồ liền đầu cũng không dám ngẩng lên khởi sợ bị cặp kia sắc bén đôi mắt có thể khuy phá nhân tâm tiếp tục nói tiêu tụng tiếp nhận ca lam đưa tới nước trà, liếc liếc mặt trên bọn khe như mày chưa từng uống liền thả đi xuống nhiễm nhan kêu lên ca lam Đối nàng thì thầm hai câu. Phùng huyện lệnh vội vàng nói, là, tám ngày trước, Trương huyện chết ở Duyệt Lai khách sạn Đại Đường, trải qua lưu bác sĩ nghiệm thi đây là nghiệm trạng. Phùng huyện lệnh từ tay háo mang chung móc ra một chương hơi mỏng giấy, đưa tới, tiếp tục nói, một cái khác kêu phùng triệu, sáu ngày trước buổi tối bị người chém chết ở thành Tây rừng cây mặt khác mấy cái phân biệt là với trước vương bốn, lưu phòng, Trạch binh trị, mấy người này chung. chỉ có trạch bình trị lưu tại buồn huyện còn lại ba người hiện giờ đều định cư lặt dương ca lam lại bưng một ly trà đặt ở tiêu tụng trước mặt hán rũ mắt nhìn nước trà liếc mắt một cái không cấm hơi giật mình chợt nhìn về phía nhiễm nhan hắc mâu chung như ẩn như hiện một tia ônu tiêu tụng không thích uống bỏ thêm hương liệu nước trà nhiễm nhan liền lệnh ca lam đi thay đổi một ly này vốn là cực tiểu một sự kiện tiêu tụng trong lòng lại hạnh phúc đến sắp tràn ra tới bưng nước trà nhấp một ngụm Liên quan khí chẳng đều ôn hòa vài phần, trước cẩn thận nói nói cái này trạch bình trị. Trạch bình trị, nhân xương trạch tam, đúng là duyệt lai khách sạn lão bản. Phùng huyện lệnh nói, tiêu tụng bưng trả tay hơi hơi một đốn, chưa từng tiếp tục truy vấn, chỉ công đạo nói, người đem cha ra tư liệu đều kỹ cảng tỉ mỉ viết xuống tới tặng cho ta. Còn có, cái kia khất cái lưu vấn thân thế tao nộ cùng năm đó nhốt ở lao chúng phỉ đầu trang doan an tông, cũng đều cùng nhau đưa tới. Là hạ quan này liền đi làm. Phùng huyện lệnh liền một miệng trà cũng không dám ăn, liền vội vàng rời đi. Trạch tam tiêu tụng trầm ngâm một câu, chợt bắt đầu tinh tế phẩm trà. Tăng thần nghe xong phùng huyện lệnh tự thuật, lại rơi vào thế giới của chính mình, hãy còn đứng dậy, u hồn giống nhau mà phiêu hồi chính mình phòng. Nương tử cần phải vào nhà tiêu tụng quay đầu cười hỏi. Nhiễm nhan trái tim run rẩy thường lui tới nàng nghe nương tử hai chữ đều nghe được chết lặng, không biết sao. Tiêu tụng từ tính thanh âm như vậy gọi, lại lệnh nàng không cấm nhớ tới không biết cái nào triều đại phu thê chi gian xưng hô. Có lẽ là hắn trời sinh có chút mị hoặc thanh âm quá dễ dàng lệnh người tưởng thiên nhiễm nhăn như vậy nghĩ đến. Nàng miên man suy nghĩ một hồi, lại phát hiện tiêu tụng còn nhìn nàng, gò má nóng lên, rũ mắt nói, đi vào chợt nghĩ đến muốn cho hắn ôm vào đi, lập tức lại nói, không đi vào. Tiêu tụng không nhịn được mà bật cười, phân phó Vãn lục nói. Đi cho các ngươi ra nương tử lấy áo tròn tới. Ngươi không phải muốn phá án sao Nhiễm Nhan Uyển chuyển mà hạ lệnh chủ khách. Tiêu Tụng nhìn ra nàng quấn bách, trong lòng hơi hỉ, liền y ỉa nàng ý tứ, "Ừm, là có một số việc muốn xử lý, Nhiễm thập lang đi lạc Dương bốc thuốc, ước chừng lại quá hai khắc là có thể đến." Nhiễm Nhan nhìn hắn đĩnh bạt bóng dáng, bỗng nhiên Dương giọng nói, "Cảm ơn ngươi." Tiêu Tụng dừng bước quay đầu, bên môi mang theo một tia cười nhạt, ôn thanh nói, nhàm chân nói Trên bàn có án tông, nhiễm nhan giật mình, ẩn ẩn minh bạch, hôm nay tiêu tụng sở làm những việc này sợ là vì giúp nàng tiêu khiển thời gian, nếu hắn lén đi xử lý án kiện nói, chỉ sợ sẽ càng nhanh chóng. Nghĩ đến đây, nhiễm nhan không cấm nở nụ cười, nhân ra đều là làm tốt sự không lưu danh, hắn khẽ ngược, còn sợ người quá trì độn phát hiện không được, riêng nhắc nhở một chút. mươi 171 đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Nhiễm nhan cùng vãn lục ở hành lang hạ nói chuyện phiếm trong chốc lát, mới biết được cái này sân là Lưu Thanh Tùng tìm cho bọn hắn tạm thời đặt chân dùng, liền ở huyện nhà phụ cận. Nhắc tới Lưu Thanh Tùng, nhiễm nhan nhịn không được nghiến răng, hắn tốt nhất đừng tái xuất hiện ở nàng trước mắt. Sắc trời tiệm vãn, tiêu tụng suy đoán nhiễm vân sinh hai khắc lúc sau sẽ trở về, chính là lần này hiển nhiên tính sai, nhiễm vân sinh tới rồi trạng vạng mới phản hồi. Nhiễm Nhan sớm đã ở ca Lam cùng vãn lục nâng hạ vào phòng, chân bộ miệng vết thương có điểm nứt toạn, so bị thương khi còn muốn đau vài lần. Vừa mới xử lý tốt miệng vết thương, Nhiễm Vân Sinh liền sách theo một đại bao dược lại đây. Ai Nhan tỉnh Nhiễm Vân Sinh có vẻ thật cao hứng, tươi cười sáng trong, chính là sắc mặt lược phiếm tái nhợt, ánh mắt chi gian cũng có ưu sắc, làm thập ca lo lắng. Nhiễm Nhan này này nói, Nhiễm Vân Sinh cầm trong tay đồ vật đưa cho vãn lục. Kỵ ngồi ở giường trước, ngươi không có việc gì liền hảo. Nhiễm nhan nhìn ra hắn có chút tâm thần không chừng, thập ca có tâm sự. Không phải cái gì đại sự. Nhiễm vân sinh vốn định lại nói chút cái gì, nhưng đối thượng nhiễm nhan trầm tình ánh mắt, đứng dậy nói, một đường sốc này ta có chút mệt mỏi, ai nhan cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nhiễm vân sinh dứt lời không chờ nhiễm nhan đáp lời, liền bước nhanh rời đi. Nhiễm nhan nhíu mày, nhiễm vân sinh không phải cái dấu không được tâm tư người. Giống nhau sự tình căn bản không có khả năng nhiêu đến hắn như thế tâm thần không yên. Nàng hiện tại hành động không tiện, không thể chủ động đi tìm nhiễm vân sinh hiểu biết tình huống, huống hồ hắn hiện tại không muốn nói, hỏi cũng không nhất định sẽ nói. Vãn lục, ngươi đi hỏi hỏi thập ca gã sai vặt, hôm nay đi lạc dương đã xảy ra cái gì đại sự? Nhiễm nhăn nói. Vãn lục lên tiếng, liền đi ra ngoài. Ca lam giúp nhiễm nhan rửa mặt xong lúc sau, đi ra ngoài đổ nước. Nhiễm nhan nghe thấy có người tiến vào tiếng bước chân, tưởng vãn lục đã trở lại, đã hỏi tới. Muốn hỏi cái gì một cái mang theo ý cười nam âm. Nhiễm nhan nằm ở trên giường, gian nan mà vặn quay đầu lại, thấy màn chúc lúc sau, một cái lờ mờ thân hình, mơ hồ có thể thấy do tiêu tụng một bộ tím đậm viên lanh thường phục, mặc phát luân khởi, tuy so khoảng thời gian trước thoạt nhìn gầy ốm không ít, rồi lại là một bộ tinh thần tỏa sáng bộ dáng, đã không thấy sáng sớm lười biếng cùng mỏi mệt vào đi nhiễm nhan nói xuất khẩu liền hối hận ở nàng trong tiềm thức không cảm thấy cùng một cái nam tử đơn độc chung sống có cái gì không ổn nhưng đây là đại đường nàng nói lời này có thể hay không làm tiêu tụng hiểu lầm cái gì tiêu tụng đẩy ra màng trúc đi đến đứng ở giường biên xem nàng hình dung không chỉnh bộ dáng nhữ mày nói nói là miệng vết thương lại nứt ra rồi ân chỉ là cái tiểu miệng vết thương không đáng ngại nhiễm nhan nhàn nhạt nói mời ngồi tiêu tụng cũng không vạch chân nàng nam sáu ngày những cái đó tiểu thương sợ cũng đều khép lại đến không sai biệt lắm hiện tại còn có thể vỡ ra lại như thế nào sẽ là tiểu thương lại đã chết một cái đều vơi chấp tiêu tụng đống nhiên nói nhiễm nhan sử sốt sau một lúc lâu mới nói người đến tụ thủy huyện sự tình đã không phải bí mật đi hung thủ cư nhiên còn dám ngược gió gây án vì cái gì tự tin vẫn là điên cuồng nhiễm nhan trong lòng càng thiên hướng sau một loại Nếu ở hình bộ thị lang trong tay còn dám tự tin đến như thế trình độ người, chỉ sợ cũng đã tiếp cận điên rồi. Tiêu tụng ở sụp duyên ngồi xuống, nói, 10 năm trước đúng là ở Trang Doãn sau khi chết không lâu, kia vài tên ngục tốt mới thoát ly tiện nghiệp. Mà Trang Doãn tuy rằng bị phán hỏi trảm, lại đang hỏi trảm phía trước liền đâm tưởng tự sát, bởi vì thời gian quá xa xăm, huyện lệnh cũng đã thay đổi mấy nhiệm. ngay lúc đó tình hình đã không thể kiểm chứng, nhưng có lý do hoài nghi. có thể là này bảy tên ngục tốt bị trang doãn thu mua làm vừa ra dấu trời qua biển xiếc có nghi hung sao nhiễm nhan hỏi trước mắt chỉ có hai người trang doãn cùng trạch bình trị tiêu tụng nói trang doãn là thổ phỉ đầu mục lấy hắn hành sự tác phong tới xem tự tin kiêu ngạo bất quá nhiễm nhan cũng không thể chỉ cần bằng một việc này mù quáng mà xác định một người tính cách cái kia trạch bình trị nhiễm nhan suy nghĩ sau một lúc lâu Đối người này ấn tượng trừ bỏ bình thường vẫn là bình thường, diện mạo đoan chính không có đặc sắc, làn da vừa không ngăm đen cũng không trắng nõn, khí chất cũng thập phần bình thường, là cái loại này đặt ở trong đám người, tuyệt đối sẽ không bị người chú ý để nhị mắt bình thường trung niên nam nhân. Hắn là duyệt lai khách sạn lão bản, tương đối với trang doãn, hắn càng có hiểm nghi. Tiêu tụng kỳ thật trong lòng cảm thấy, chỉ là tương đối tới nói mà thôi, nếu cẩn thận ngẫm lại, còn có rất nhiều manh mối khó có thể nối liền nhiễm nhăn hỏi giết người động cơ đâu có lẽ có cái gì nguyên nhân phá hủy bọn họ chi gian chế hành quan hệ tiêu tụng suy đoán trừ bỏ cái này cũng không có khác lý do có thể giải thích nhiễm nhan lẩm bẩm nói khất cái lưu vấn là trong lúc vô tình biết được việc này sau đó gặp vạ lây tiêu tụng thấy nàng nghiêm túc suy tư bộ dáng đáy lòng mồ khối địa phương mềm mại lên liên quan ngự khí cũng nhu hòa lên được rồi Có cái gì điểm đáng ngờ ngày mai lại tưởng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thương, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Hắn rôi tay giúp nhiễm nhan đem chăn lý hảo, liền đứng dậy đi ra ngoài. Từ từ nhiễm nhan gọi lại hắn. Tiêu tụng ở màn trúc trước dừng lại bước chân, quay đầu hỏi, có việc. ân Nhiễm nhan nghe thấy hắn lại đi rồi trở về, dùng bao vây lấy thật giày tố bố tay, đem gối đầu bên cạnh hộp gấm đẩy đến mép giường này hai chi vân châm còn cho ngươi. Ta tuy sớm đã đoán được là ngươi tặng cho, lại là gần nhất mới biết được nó hàng nghĩa xin lỗi, ta không thể tiếp thu như vậy quan trọng đổ vật Tiêu tụng không lưng lấy quá hồ gấm, mở ra nắp hộp, hai chi cũng không rực rỡ lóa mắt mỡ dê ngọc trầm, mang theo ôn nhuận như nước ánh sáng lẳng lặng nằm ở màu đỏ gấm vóc thượng. Nhiễm nhan nhìn hắn không có gì biểu tình tôn nhan, mặc danh lại có chút lo lắng, đến nỗi lo lắng cái gì, nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Tiêu tụng đem hai chi vân châm lấy ra, nhét vào tay háo túi, lại từ trong lòng móc ra một chi một châm bỏ vào hồ gấm. Đây là ta chính mình khắc gỗ đào châm, có thể quan trọng, cũng có thể không quan trọng. Bởi vì không đáng giá tiền, không có đặc biệt tiêu chí ý nghĩa, cho nên có thể không quan trọng, bởi vì là một mảnh tâm ý, tiếp thu giả cũng có thể đem nó xem đến quan trọng. Nhất quán là tiêu tụng nói chuyện phong cách, nghe hàm súc, nghĩ lại dưới lại phát hiện thẳng chỉ trọng tâm. Thả nhiễm nhan thường xuyên tiếp xúc thi thể, truyền thuyết gỗ đào có thể tránh ma quỷ, tiêu tụng tuy rằng không mấy tin được quỷ thần, nhưng trọng trong lòng ý. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, người ấy Vũ quy, lứa đôi thuận hòa, đây mới là hắn bổn ý. Tiêu tụng ở đưa ra vân châm thời điểm, liền biết có một ngày sẽ bị cự tuyệt, nguyên tưởng rằng chính mình có thể bình tĩnh thản nhiên mà tiếp thu, nhưng hắn hiện tại tâm tình phức tạp khó chịu. Rất đẹp. nhiễm nhan nhìn chằm chằm hộp gấm chung gỗ đào trâm nói nàng lời này không phải an ủi cũng không phải khen tặng thật là một chi thật xinh đẹp lịch sự tao nhã cây trâm lưu vân dường như châm thân phần đầu là một tiểu thốc đào hoa hai đóa rửa gần đào hoa hoàn toàn tràn ra bên cạnh có khác một đóa nửa khai cao nhất bộ vườn mấy viên nụ hoa đái phóng nụ hoa biểu hiện đồng bổ sinh mệnh lực không chỉ có tạo hình tuyệt đẹp điều khác đến cũng thập phần tinh xảo liền nhụy hoa đều nhẹ nhẹ thấy Mấy đoá đào hoa phảng phất có thể tản mát ra hương khi tới. Thích liên hảo. Tiêu tụng nhẹ nhàng thở ra. Nhiễm nhân nói, ngày sau ngươi nếu là nghèo túng, còn có một môn tay nghề có thể kiếm tiền sống tạm. Tiêu tụng tiếng cười sang sảng, nếu thật là như thế, ta đây tháng này dư mới ra một cái thành phẩm thợ thủ công sớm muộn gì sẽ đói chết. Từ lần đó rời đi Tô Châu không lâu về sau, tiêu tụng liền bắt đầu điều khắc này chi cây trầm. Mới đầu hắn cũng không biết chính mình vì sao sẽ làm như vậy chuyện nhàm chán. Đừng nghe nói Tô Châu có hung án phát sinh thời điểm, hắn tưởng cũng chưa tưởng liền chủ động xin ra trận. Ngày đêm kiêm trình mà lên đường, đương hắn đứng ở Tô Châu, trong đầu tưởng thế nhưng không phải hung án, mà là một chương tuy rằng Mỹ lệ lại không sinh động mặt. mươi 172 đã lâu không tiếp thi khí. Ca Lam cúi đầu đứng bên ngoài gian, đái tiêu tụng sau khi ra ngoài, trần chờ một chút. vẫn là cầm lấy giấy cùng bút vào nội thất. Nhiễm nhan nhìn thoáng qua nàng trong tay giấy bút, nói, chuyện gì? Ca Lam kỵ ngồi ở giường trước, nhìn hộp gấm chung châm cải, viết xuống, nương tử có biết, thẳng châm cải ý nghĩa. Nhiễm nhan nhìn trên giấy chính mình, sửng sốt một chút, chật cười nói, ngươi không nói ta nhưng thật ra không có để ý, đuối tóc đen, van tình ý, là đính ước chi vật đi. Lần này đến phiên Ca Lam trinh lăng. Nàng còn tưởng rằng nhà mình nương tử đối tình yêu nam nữ quá mức ngây thơ, cho nên cũng không rõ ràng tặng châm cải trong đó thâm ý, nhưng xem ra đều không phải là như thế. Nàng nâng bút viết nói, nô tỉ cả gan, xin hỏi nương tử hay không vừa ý tiêu lang quân. Vừa ý nhiễm nhan nhìn về phía đặt ở bên gối gô đào cây châm, hơi hơi nhấp môi, hắn là cái không tồi người. Nhưng là, thích hắn sao? Tặng châm chỉ là một loại biểu đạt cảm tình con đường. Không sao cả đến ước không chứng tình. Nhiễm nhan thấy ca Lam tựa hồ không tán đồng, tiếp tục nói, tiêu tụng nếu không có nghĩ như vậy, hắn liền sẽ không lừa gạt ta vận trộm đem như vậy quan trọng cây châm đưa tới. Tiêu tụng chỉ là tưởng nói cho nàng, hắn là tính toán tam môi lục xính mà cưới nàng. Lấy tiêu tụng xử sự phong cách tới xem, nhiễm nhan đến ra cái này kết luận, đem nó thu hồi tới. Nhiễm nhan nói, ca Lam không hiểu nhiễm nhan ý tưởng, lại chưa lại hỏi nhiều. đem tia căn tinh điều tế chắc gỗ đảo trầm cẩn thận thu hảo chưa quá khi nào vãn lục liền đã trở lại tiến phòng liền hét lên cái kia tiểu hòa đầu miệng thật là khẩn thật sự không tấu hắn không nói lời nói thật ca lam đoán trách mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái vãn lục thè lưới chạy đến nội thất ở nhiễm nhan giường trước kỵ ngồi ngươi đem thập ca gã sai vật đánh nhiễm nhan nhớ mày hỏi vãn lục vội vàng lắc đầu phủ nhận không đánh không đánh chính là bước cùng một chút Nhiễm nhan cũng chưa nhiều trách cứ, trước mắt nàng càng quan tâm nhiễm vân sinh tao ngộ sự tình gì, hỏi ra cái gì. Nghe lộc nhạc nói, nhưng thật ra không phát sinh cái gì đại sự, chỉ là ở lạc dương thời điểm cứu một cái từ trên ngựa ngã xuống dưới nương tử, sau lại thập lang cùng kia nương tử nói nói mấy câu, liền vội vội vàng mà thoát đi. Vãn lục đến bây giờ còn hoài nghi lộc nhạc là lừa nàng, cái gì nương tử có thể giống hồng thủy manh thu giống nhau đem thập lang cấp sợ tới mức chạy chối chết. Vãn lục nói, nô tỷ cảm thấy, hoặc là chính là Lục nhạc lừa nô tỷ, hoặc là chính là kia nương tử sinh đến thảm không nỡ nhìn. Đã không có nhiễm nhan kinh ngạc nói. Vãn lục gật gật đầu, đúng vậy, liền như vậy sự kiện. Tựa hồ cũng không có gì cùng lắm thì sự tình, nhiễm nhan quyết định chờ nhiễm vân sinh hơi chút bình tĩnh một ít, hôm nào hỏi lại hỏi hắn. Đêm đã khuya trầm, nhiễm nhan nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều sự tình, rốt cuộc có chút buồn ngủ. Liên dịch cái an ổn tư thế, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Ý thức mơ mơ màng màng thời điểm, lại nghe thấy có chút ồn ào thanh âm. Nhiễm nhan mở to mắt, phát hiện bên ngoài ẩn ẩn có ánh lửa. Vãn lục. Nhiễm nhan ra tiếng gọi ngủ ở tiểu trên giường vãn lục. Vãn lục còn mang theo buồn ngủ mơ mơ màng màng, liền vội vội bỏ dậy, nói, nương tử muốn đi tiểu đêm sao. Không phải, ngươi nhìn xem bên ngoài phát sinh chuyện gì nhiễm nhan nói. Nga. Vãn lục nắp dài, phủ thêm quần áo, mở cửa ló đầu ra đi, sau một lúc lâu mới lùi về tới, đáp lời nói, nương tử, không phải chúng ta bên này, là Nha môn bên kia. Nhiễm nhan suy đoán, có thể là tiêu tụng thiết dụ địch bấy dập, liền cũng không hề hỏi nhiều, gọi vãn lục trở về tiếp tục ngủ. Ngay kế sáng sớm, tiêu tụng khiển người lại đây nói cho nhiễm nhan, đã bắt được trang doãn. Đại dùng xong đồ ăn sáng sau, nhiễm nhan bắt đầu đối nóc nhà phát ngốc. Ước chừng non nửa cái canh giờ lúc sau, ăn một hồi dược, lại bắt đầu đối với nóc nhà phát ngốc. Quá ngọ lúc sau, sắc trời dần dần âm trầm xuống dưới. Lưu Thanh Tùng hiện tại là làm rùa đen rút đầu, Nhiễm Vân Sinh phảng phất cảm xúc không tốt, sáng sớm thượng cũng không thấy bóng người. Các chủ tử tâm tình không tốt, phó tỷ cũng không dám lớn tiếng ồn nào. Vì thế trong tiểu viện rõ ràng ở tràn đầy người, lại có vẻ hết sức an tĩnh. Cho đến mau buổi trưa, tang thần mới từ phòng ra tới. đứng ở nhiễm nhan cửa ngưỡng ngùng xoắn xít sau một lúc lâu vừa mới giơ tay chuẩn bị gõ cửa khung liền nghe thấy phòng trong nhiễm nhan sâu kín thở dài ai đã lâu không có tiếp thi khí Tăng thần trên mặt huyết sắc một chút một chút mà thối lui tiêu tụng xong xuôi công sự vừa mới vào nội muốn nói liền nhìn thấy một cái bóng xám giống thấy quỷ giống nhau từ nhiễm nhan cửa con thỏ mà thoán hồi chính mình trong phòng tốc độ cực nhanh thật là làm người liễu lưới tiêu tụng đốn một hồi mới gõ vang nhiễm nhan cửa phòng bên trong truyền đến một cái hữu khí vô lực thanh âm cửa không có khóa như thế nào mới tỉnh một ngày liền cảm thấy nhàm chán tiêu tụng vào nhà liền hỏi nói nhiễm nhan lười nhắc mà nhìn hắn liếc mắt một cái giật giật môi không đáp hỏi ngược lại người đưa cây châm là cùng ta đinh ước ca lam cùng vãn lục vừa mới chịu đựng quá tiếp thi khí kinh hách kinh hồn còn chưa định nhiễm nhan lại hung hăng mà tới một cái húc đầu chính là như vậy một câu trực tiếp nói Đem tiêu tụng hỏi đến cũng coi chút nốc. Trình lăng một lát mới nói, chỉ là tưởng đưa mà thôi. Nhiễm nhan cự thu vân trầm, tiêu tụng liền biết nàng đối chính mình còn chưa tới đính ước nông nỗi, cho nên tự nhiên sẽ không chính mình hướng trên tường đâm. Nô, ta cũng như vậy cảm thấy, bất quá vẫn là hỏi rõ ràng hảo, miễn cho ngày sau nói không rõ. Nhiễm nhan trầm rãi nói, tiêu tụng vén lên áo choàng, dầu dĩ mà ngồi ở giường trước, Thế nào cũng phải muốn đem sự tình nói được như vậy thấu triệt gây mất hứng. Nhìn hắn bực mình bộ dáng, nhiễm nhan tức khắc tinh thần hảo rất nhiều, hứng thú bừng bừng hỏi khởi vụ án, trang Doãn bị bắt được án tử phá. Tiêu tụng bất đắc dĩ mà ở trong lòng thở dài, theo nàng đề tài nói, ân ta thiết cái cục, vốn định là nghiệm chứng duyệt lai khách sạn lao bản trạch bình trị hay không có giết người động cơ, không ngờ, lại có cái thu hoạch ngoài ý muốn. Còn có. Ở khất cái lưu vấn phòng trong tìm được rồi một trường giấy Tiêu tụng đem giấy ở nhiễm nhan trước mặt triển khai, Mặt trên mấy cái mơ hồ không rõ chữ to Người chờ đáng chết Còn ở hắn phòng trong tìm ra một nữ tử bức họa Trải qua phân biệt là một người kêu la Linh Tú Nương Tiêu tụng đem trang giấy chết hảo Dùng bạch điệp bố bao lên Nhét trở lại tay áo túi Đây chính là quan trọng vật chứng Linh Nương nhiễm nhan vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy cái này la linh cùng lưu vấn không có khả năng là xưa nay không quen biết nói như vậy bọn họ là người yêu cứ như vậy nàng chẳng phải là có trọng đại hiềm nghi nếu lưu vấn năm đó biết trang doán đám người xấu xa sự bị bọn họ hãm hại vì cấp lưu vấn báo thủ linh nương cũng không phải không có khả năng điên cuồng tiêu tụng cắp đầu nhớ tới cái kia nhút nhát sợ sệt lại ánh mắt kiên nghị linh nương từng nói hắn cảm thấy chính mình thành phế nhân không muốn liên lụy ta hắn trung thân không cưới ta liền trung thân không gả như vậy chúng ta cũng coi như bên nhau ta muốn gặp cái kia linh lương nhiễm nhan nhìn chằm chằm tiêu tụng. nàng biết chính mình yêu cầu này có chút quá mức nếu là bình thường nàng quả quyết sẽ không làm ra như vậy không có đúng mực sự tình nhưng nàng biết tiêu tụng sẽ đáp ứng hảo tiêu tụng tưởng cũng chưa tưởng liền một ngụm đáp ứng nhiễm nhan không phải cái rộng lượng không có hạn lượng người bị thương thành như vậy trừ bỏ trang doan ở ngoài còn có cái kia vạn ác hung thủ nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua mặt khác là muốn tự mình kiểm điểm cách nửa khác hai gã nha dịch đè nặng một nữ tử vào trong nhà cách màn trúc có thể mơ hồ thấy nàng vóc người cao gầy gương mặt gầy trường cong cong mày lá liêu hạ hai ông thu thủy trung đình lược trường môi có chút mỏng sơ đơn giản bùi tóc toàn thân không có một kiện phụ tùng la linh ánh mắt đầu tiên liền thấy dựa ngồi ở mấy bên tiêu tụng tưởng thẩm vấn Liên ở mảnh ngoại quỳ xuống. Đứng lên đi, có người phải vì ngươi giải oan, tiến vào đáp lời. Tiêu tụng nói. La Linh ngẩn ra một chút, mới xác định chính mình không có nghe lầm. Đứng dậy túi đầu thật cẩn thận mà đẩy ra mảnh. Đi đến, đứng ở khoảng cách tiêu tụng xa nhất trong một góc, bả vai ngăn không được run rẩy. Nhiễm nhan không cấm nhìn tiêu tụng liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào hãm hại nhân ra cô nương. Tiêu tụng ánh mắt vô tội. Linh nương, ngươi mời ngồi. Nhiễm Nhan đem thanh âm phóng nhu hòa, nàng tự lấy đã thực ôn hòa, không nghĩ tới ở người ngoài nghe tới, hãy còn hiện lạnh nhạt. La Linh đối mặt một tôn sắc thần, một tòa băng sơn, nào dám nói một cái không tự, Nhiễm Nhan nói là ngồi, nàng liền thành thành thật thật mà ở xa nhất chỗ tịch thượng kỵ ngồi xuống. Có thể cùng ta nói, ngươi cùng lưu vẫn là cái gì quan hệ sao Nhiễm Nhan hỏi. La Linh ru mắt, thanh âm tế mà phát run, ta không biết. Hắn vẫn là châu học sinh đồ thời điểm, từng nói khảo xong khoa cử lúc sau liền đi nhà ta hạ xính, nhưng trải qua một hồi biến cố, hắn chỉ làm bộ không quen biết ta. Nhiễm nhan tiếp tục đặt câu hỏi, ngươi cảm thấy Lưu Vấn là cái cái dạng gì người nghe nói hắn tài hoa hơn người, ngươi cảm thấy hắn nếu là khoa cử cao trung, sẽ thực hiện lời hứa sao? Hắn trước nay nói chuyện giữ lời. La Linh trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, nói đến Lưu Vấn, nàng trong lòng bị tràn đầy bi thương tràn ngập. Quyến mất sợ hãi, 13 năm trước ta liền cùng hắn quen biết, hắn là người tốt, thường xuyên tới giúp ta chiếu cô tổ mẫu, trong nhà việc nặng việc nặng đều ôm xuống dưới. Nhiễm nhan đánh gãy nàng lời nói, một khi đã như vậy, vì sao ngươi hàng xóm đều không quen biết hắn. Hắn hắn sợ bị trong nhà trách phạt, chỉ trộm lại đây. La Linh một lời nói ra vô tận chua sót. Từ trước Lưu Vấn tuy là Lưu thị con vợ lẽ, lại nhân tài hoa hơn người mà bị thị tộc coi trọng. Cùng thân phận của nàng tự nhiên là khác nhau như trời với đất, sau lại hắn đầu tao biến cố, nàng cho rằng có thể kết làm vợ chồng, nhưng hắn đã lâm vào tuyệt vọng. Ngươi biết hắn tao ngộ cái gì sao đây mới là quan trọng nhất vấn đề. La Linh lắc đầu, nước mắt một giọt một giọt rừng ở trên sàn nhà, ở nàng trước mặt tràn ra từng đoá tiểu hoa. Bên ngoài cũng không biết khi nào rơi xuống vũ, phảng phất muốn làm nổi bật La Linh hiện tại tâm tình, trong phòng dần dần ám xuống dưới. Thấy không rõ bóng người, chỉ có la linh áp lực tiếng khóc. Người tới, thả nàng. Thật lâu sau, tiêu tụng ra tiếng đánh vỡ trầm mặc. Nhiễm nhan có chút kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, tiêu tụng cũng không như là một cái cảm tính người, không có khả năng nghe xong một đoạn gian nan chuyện xưa liền đồng tình tâm tràn lan. Nhưng ngược lại tưởng tượng, nàng liền minh bạch. La linh như thế tình ý chân thành, không hề có sơ hở. Nếu là nàng một mực chắc chắn không biết lưu vấn trên người đã xảy ra cái gì, nàng liền không có giết người động cơ. Tiêu tụng đứng ở cửa sổ, nhìn nha dịch mang theo la linh đi ra ngoài bóng dáng, nhẹ giọng nói, bạch nghĩa, đi theo nàng. Trên hành lang một thanh âm nói, đúng vậy. Nhiễm nhăn nói, ngươi cảm thấy nàng là hung thủ. Không biết, không có cha ra manh mối trước, bất luận cái gì một cái liên lụy đi vào người đều có khả năng là hung thủ. Ta chỉ là cảm thấy nàng hôm nay vừa rồi cảm xúc rõ ràng so ở huyện nha kích động. Tiêu tụng quay đầu lại nói. Nhiễm nhan trầm ngâm một chút, nói, có phải hay không ngươi quá dọa người nàng ở ta nơi này tương đối dễ dàng thả lỏng. Ngươi tiêu tụng nhìn nàng nghiêm túc biểu tình, phát hiện căn bản không phải đang nói đùa, không cấm nói. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ chó chê mèo lắm lông, mới vừa rồi Tang tùy viễn còn bị ngươi sợ tới mức hồn phi phách tán. Trưng 173 lòng tư mã chiêu. Nhiễm nhan hừ hừ hai tiếng, nhắm mắt lại không để ý tới hắn, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, thật sự có như vậy dọa người sao nhớ tới, từ trước dám gần nàng thân trừ bỏ đồng hành chính là hình cảnh, hình như là rất kỳ quái. Lôi quang hiện ra, chiếu đến phòng trong một bạch. Vãn lục cùng ca lam đem nội thất đèn thắp sáng. Sau một lúc lâu, nhiễm nhan mới trợn mắt nhìn chầm trầm tiêu tụng, ta thật sự thực đáng sợ sao. Tiêu Tụng cong lên môi, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Như vậy thực hảo." Nhiễm Nhan tuy rằng lãnh đạo, lại trước nay thật tình, hiểu được thưởng thức người liền có thể biết nàng hảo, không hiểu người, rất có khả năng liền sẽ bị nàng thành thật đâm bị thương. Ấm áp ánh đèn chậm rãi sáng lên, Tiêu Tụng thoáng nhìn trên bàn phương quan ải nguyệt khúc phổ, duỗi tay lấy lại đây, cười ngâm ngâm nói: "Lũ bản trước mắt toàn ngàn nhận, chỉ có quan ải lấy xinh đẹp lên dáng." Trương An Tây đi đến quan ải, Dương rậm chạy dài tẫn sánh ngắt mặt trời mọc với mênh ngông biển mây tuyết xa tiếp thao tây ngàn giảm bạch đại khí hào hùng xem chi lòng dạ trống trải mưa nhỏ đàn sáo dòng suối róc rách càng có tú lệ chi sắc tiêu tụng xem nhiễm nhan có chút cảm thấy hứng thú đáy mắt ý cười càng đậm càng kỳ lạ đúng vậy ở dãy núi bên trong còn có thảo nguyên có thể rủi ngựa chạy băng băng mặt cỏ bức trưởng tuyệt không thể tả thật sự nhiễm nhan dĩ vãng rất ít chú ý loại này tin tức cũng mơ hồ biết quan ải nguyệt, nhị hải tuyết nổi danh. Tiêu tụng cắt đầu, nghiêm túc nói, thập thất nương hay không suy xét cùng tại hạ cùng đi thưởng cảnh. Có thể chứ nhiễm nhan là nhiễm thị đích nữ, hiện giờ lại sắp sống nhờ ở tam thúc trong nhà, tự nhiên không có khả năng muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Nếu nhiều mấy cái môn phiệt đại tộc lang quân nương tử kết bạn cùng nhau qua đi, có lẽ có khả năng, nhưng ngươi là hình bộ thị lang, không phải rất bận. Đúng vậy, rất bận. Tiêu tụng trầm ngâm sau một lúc lâu nói, bất quá, triều đình quan viên đều có một tháng thời gian nghỉ kết hôn. Nhiễm nhan sửng sốt một chút, chợt bức lên sụp biên một kiện quần áo ném qua đi, âm hiểm. Tiêu tụng tiếng cười lanh lảnh, hắn kéo xuống quần áo, vội vàng tiến lên xem xét nàng cánh tay thượng thường, nhìn thấy không có trở ngại mới nhẹ nhàng thở ra nói, có nói là quân tử báo thù 10 năm không mượn, một chút đều sẽ không xem xét thời thế. Nhiễm nhan trừng mắt hắn. lập tức học đi đôi với hành nhàn nhạt nói hành câu này nói mát ta trước ghi sổ thượng thêm lợi tức cũng là có thể tiêu tụng từ trên bàn rút ra một chương giấy để bút ở mặt trên viết xuống một cái tiêu chuẩn án tông đại khái cùng loại với ngày nọ tháng nọ ở nào đó tình hình hạ tiêu việt chi nói câu nói mát chọc giận nhiễm thập thất nương có hai gã nhân chứng vật chứng một kiện cuối cùng là hung thủ nhận tội ký tên nhiễm nhan nhìn này tờ giấy nhịn không được nở nụ cười Phòng trong màu cam ánh đèn lộ ra ngoài cửa sổ, ở tiếp thiên liền mà màn mưa có vẻ ấm áp đu hòa. Tụ thủy huyện trên đường phố đã không có người đi đường, rõ ràng tiếng mưa rơi hào hào, lại lệnh người có một loại yên lặng đến hít thở không thông nào rác. Một cái chết hẻm lối vào, một bộ tố y đi chống cũ nát dù giấy lẳng lặng đứng lặng, nữ tử dáng người cao gầy, gầy mặt dài bàn. Dù ngoại rơi xuống mưa to, dù nội nàng trên má tràn đầy vết nước, trên bà táo cũng ướt một khối. Mười ba lang nàng lẩm bẩm, trên mặt hiện lên một nụ cười, chỉ có ba cái. Không trung đột nhiên một bạch, tái nhợt nhan sắc chiếu sáng lên la linh khuôn mặt, ngay sau đó tiếng sấm chợt vang, nàng kinh ngạc một chút, phảng phất mới hồi phục tinh thần lại, lại ở đầu ngọ đứng đó một lúc lâu, mới du hồn giống nhau hướng thành tây trong nhà đi đến. Mưa to dàn rùa, buổi chiều thời gian có vẻ phi thường ngắn ngủi, thực mau liền trời tối. Tiêu tụng bồi nhiễm nhan nói một buổi chưa nói. phần lớn thời gian đều là tiêu tụng đang nói nhiễm nhan một bộ miễn cưỡng nghe một chút biểu tình đến cơm chiều thời gian viện ngoại bỗng nhiên xôn xao lên ngay sau đó phùng huyện lệnh vội vã mà vọt tiến vào tiêu thị lang tiêu thị lang tiêu tụng trong lòng một đốn đứng dậy đi ra ngoài phùng huyện lệnh tuy rằng bung rủ, lại cả người đều đã ướt đẫm bục trên đầu cũng nhỏ nước nhìn thấy tiêu tụng vội vàng nói hạ quan vô lễ và chạm nhập viện nói chính sự Tiêu tụng nhàn nhạt đánh gây hắn nói, là, là mưa to trung phùng huyện lệnh cơ hồ là dùng hô to, hồi bẩm tiêu thị lang, lại đã chết một cái trải qua phân biệt, là ở tại Lạc Dương Vương 4, chết ở 10 giang ngoại đê thượng, bị người chém chết. Tiêu tụng mày kiếm nhăn lại, tiêu chớp sáng ngời, chiếu sáng lên thiên địa Phùng huyện lệnh chính ngửa đầu chờ chỉ thị, trong phút chốc hắn thấy tiêu tụng khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất mang theo lôi đình vạn quân chi thế, so bên thai quần cuộn tiếng sấm càng vì đáng sợ. Lập tức nín thở, không dám nói thêm nữa một chữ. Đi hiện trường. Tiêu tụng lời còn chưa dứt, người đã vào trong mưa. Phung huyện lệnh vội vàng bung dù, đáng tiếc tiêu tụng cao hơn hắn một đầu, người cao chân dài, vài bước liền đem hắn ném ở phía sau. Thực man chập ngoại vang lên tiếng vó ngựa, dần dần đi xa. Vãn lục đứng bên ngoài gian, trong tay phủng một phen rủ, sửng suốt sau một lúc lâu, nàng thật sự không thể tin được. Cái kêu cả người sát khí người sẽ là mới vừa rồi còn cười nói đậu nhà mình nương tử thoải mái hài hước lang quân. Gió lạnh thổi vào phòng, vãn lục run lập cập, vội vàng chạy tiến nội thất, nương tử, tiêu lang quân đi được gấp nô tỉ dù không đưa lên. Vậy quên đi. Nhiễm nhan có chút buồn ngủ, ca lam thấy thế liền đứng dậy đi xem hình nương hay không đem dược trên hảo. Vãn lục gắt xuống dù mới thở ra một hơi, nương tử, ngài không nhìn thấy. Mới vừa rồi tiêu lang quân nhưng dò người. Hắn cái kia tên hiệu gọi là gì tới, đối, trường an quỷ kiên sầu, nô tỷ cảm thấy này sưng hô vẫn là khách khí. Nhiễm nhan không để bụng nói, này hung thủ quá tiêu ngạo, dôi tay rút lao hổ sợi dâu, hắn có thể không báo nổi. Vãn lục các đầu, thu thập án kỳ khi, cầm kia trương án tông hỏi, nương tử thứ này gác chỗ nào. Nhiễm nhan bên môi hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười, ta nhìn xem. mới vừa rồi nàng chỉ là thoáng nhìn vài lần, vẫn chưa nhìn kỹ. trước mắt thoạt nhìn, này phân án tông viết thực sự chuyên nghiệp, trật tự rõ ràng, nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, chỉ là ở phạm tội động cơ chỗ chỗ chống xung dưới. nô, no, xem ra còn muốn thẩm vấn thẩm vấn phạm tội động cơ. nhiễm nhan thu hồi ánh mắt, vãn lục lẩm bẩm nói, nương tử ngày thường rất thông thấu, này một chút đảo phạm hồ đồ. cái này phạm tội động cơ còn muốn thẩm vấn sao rõ ràng là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết, động cơ chính là, tính toán đem nương tử lừa về nhà đường phu nhân. Nhiễm nhan đột nhiên dàn cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, thẳng tắp vọt tới gương mặt, ho khan vài tiếng, vãn lục ngươi về sau hàm xúc điểm. Nô tỷ trước kia rất hàm xúc, lần trước ca lam nói cho nô tỷ, ngài bắt lấy tiêu lang quân tay hỏi là thổ lộ vẫn là đùa giỡn, nô tỷ cho rằng nương tử thích như vậy đâu. vãn lục một bên trêu ghẹo nhiễm nhan một bên đem án tông cẩn thận thu hảo cùng đào hoa trầm đặt ở một khối nhiễm nhan nhìn nóc nhà trang thi thể thầm nghĩ ca lam ngày thường thoạt nhìn nghiêm trang như thế nào cũng sẽ bắt quái đâu nương tử vãn lục cảm xúc đống nhiên thấp rất nhiều ca lam còn có thể nói chuyện sao nhiễm nhan thu hồi tinh thần nàng dây thanh đã khôi phục đến không sai biệt lắm hẳn là có thể phát ra âm thanh tới khả năng nàng lâu lắm không nói gì quên nên như thế nào phát ra tiếng Ngày thường làm nàng cùng ngươi cùng nhau nhiều hơn luyện tập lại đây, ta dạy cho ngươi. mươi 174 đề tiện đồ đệ. Nhiễm nhan dùng hết biện pháp mà khôi phục bị hao tổn dây thành, tuy rằng không có khả năng hồi phục nguyên lai trạng thái, nhưng nói chuyện hẳn là không có vấn đề. Ca Lam không thể phát ra tiếng có thể là bởi vì tâm lý chướng ngại. Chỉ có thể kích thích nàng vô ý thức phát ra tiếng. Bất quá nhiễm nhan cũng có chút đau đầu, Ca Lam bình tĩnh đến làm người giận sôi Vô luận vãn lục như thế nào do nàng, kết quả đổi lấy chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời đem việc này gắt xuống. Nhiễm nhan ăn dược sau liền nằm ở trên giường tưởng vụ án. Trang Doãn bị chảo, không ngờ lại đã chết một người, là hắn đồng loá gây án hung thủ có khắc một thân la linh đến tuột cùng có hay không giết người động cơ. Theo tiêu tụng nói, mấy cái nghi phạm khi chết, đều không có chứng minh nàng hành tung, nếu có thể nàng có giết người động cơ. như vậy liền rất có khả năng là hung thủ. Này đó đều là lời phía sau, làm nhiễm nhan khó hiểu chính là, vương bốn ở tại lạc dương, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu còn có phùng triệu cũng là, vô duyên vô cớ nghĩ đến cũng sẽ không hơn phân nửa đêm mà hướng thành tây rừng tây chạy. Ngoài cửa sổ dạ vũ càng lúc càng lớn, thiên địa chi gian sở hữu thanh âm đều bị mưa rơi bao phủ. Giờ tuất mạng, huyện Nha đèn đuốc sáng trưng. tiêu tụng từ hiện trường vụ án đã trở lại nha nội thay đổi một thân quần áo ngồi ở tiểu đồng trong phòng uống trà mặc phát dùng bạch mang ở sau người tùng tùng kết khởi ngọn tóc còn không ngừng mà nhỏ nước mơ mịt nhiệt khí đem hắn khuôn mặt che lấp nhìn không ra biểu tình kỵ ngồi ở hắn đối diện trang doãn trên chán mạo tinh tế mồ hôi âm thầm kinh hãi nếu không phải biết người này thật sự chỉ có 26 tuổi trang doãn chỉ sợ sẽ cho rằng tên này quan trường tay ra đời Bất quá là bảo dưỡng thích đáng mà thôi. Mới vừa rồi tùy tiện hỏi nói mấy câu, không thâm tưởng cũng chỉ là tầm thường vấn đề, chính là hiện tại nghĩ đến lại những câu véo chung yếu hại. Trang Doãn khẩn trương đảo không phải sợ hắn, mà là muốn thời thời khắc khắc để phòng đối phương nhìn như vô tình hỏi lời nói, thật sự rất mệt. Tiêu tụng uống xong trà, đem cái ly nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Trang Doãn, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Phảng phất đàm luận cơm chiều ăn nào bàn đồ ăn giống nhau, đường Luật có lệnh, sát không chết tội ba người trở lên giả, tội phạm vô luận đầu từ toàn trảm. Ta nhớ rõ hình bộ có mấy cái hồ sơ, võ đức 7 năm đông tháng 11 4 ngày vãn, đại tuyết, dĩnh châu trương trang, võ đức 8 năm xuân, 2 tháng, dĩnh châu dĩnh thượng huyện. Tiêu tụng vẫn chưa nói cụ thể án kiện, chỉ nói cụ thể thời gian. Trang Doan kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, nghe này đó án kiện. Hắn thuộc như lòng bàn tay, lại là chút nào không tồi. Phía trước nghe nói tiêu tụng hạ giang nam phà án, trang doãn riêng hỏi tham quá hắn hành trình, tuy không biết hắn như thế nào đỗng nhiên chạy đến tụ thủy huyện, nhưng trang doãn có thể khẳng định, hắn không có thời gian đi hình bộ tìm đọc tư liệu. Tiêu tụng không có cho hắn thời gian nghĩ nhiều, này đó án tử thêm lên, chết ở trang lang quân trong tay ước chừng có 27 điều mạng người. Tiêu tụng nhàn nhạt cười nói, ngươi phạm phải tội. Tả hữu đều là cái chết, bất quá chết cũng có rất nhiều cách chết, anh hùng hảo hán rơi đầu chảy máu, đầu rất bất quá là chén khẩu đại sẹo, tiêu mộ thật sự không nghĩ thấy trang lang quân chịu đủ thống khổ cùng quất đủ. Đơn giản chính là hình phạt treo cổ cùng chẳng hình. Trang Doãn đặt ở trên đùi thượng tay chặt chẽ nắm chặt khởi, ngón tay cái thượng nhai tí nhận ban chỉ đem chung quanh áp ra một mảnh bạch. Với trước kia bất đồng, đường luật quy định tử hình xử quyết phương pháp chỉ dùng rào, chảm. Tiêu tụng tiếp nhận vừa mới thêm tốt trà nóng, phít mặt trên trôi nổi lá trà, nghe nói trang Doãn lời này, đố động tác, hảo tâm mà giải thích nói, trang lang quân nhưng thật ra thực hiểu biết hình luật, bất quá tiêu mỗ làm hình bộ thị lang mấy năm gần đây, này cân nhắc không ra không ít môn đạo. Tỷ như cái này chẳng hình, nhưng không có văn bản rõ ràng quy định cần thiết một đao mất mạng. Đề tiện đồ đệ, trang Doãn sắc mặt xanh mét mà đánh gậy hắn nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tiêu tụng nhấp khẩu trà, nghe nói trang Lang quân không thế nào phối hợp tra án, nói vậy ngươi cũng nghe nói qua, tiêu mộ thanh danh nhưng không thế nào hảo. Ngụ ý chính là, dưng ở hắn tiêu tụng trong tay tuyệt đối không thể có đường sống, nhưng nếu là hảo hảo phối hợp, sẽ suy xét cấp cái thông khoái. Kỳ thật về tiêu tụng mà nghe đồn thật cũng không phải rất kém cỏi, chỉ là nói hắn sấm rền do quấn, thủ đoạn tàn nhẫn, thân mang sát khí, này đối với vi phạm pháp lệnh người tự nhiên không phải tin tức tốt. Nhưng chiều dã bên trong đối hắn phong bình cực hảo, ít nhất cũng nói hắn cương trực công chính. Ngươi muốn biết cái gì trang Doãn tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận sợ cái này so với chính mình tiểu nhị 10 tuổi người trẻ tuổi, nhưng việc đã đến nước này, hắn không thể không chịu thua. Tiêu tụng dựa viên eo ghế xếp chỗ tựa lưng, tươi cười không giảm, nhưng trang Doãn dám can đảm bị thương thập thất nương, mặc kệ như thế nào công đạo phối hợp, ở trong tay hắn đều không thể sẽ có kết cục tốt, nhưng mà từ hắn bình tĩnh trong thần xác Lại nhìn không ra nửa điểm manh mối, nghe nói mấy ngày trước đây ở tô cửa nhà bồi hồi, vì cái gì? Trước mấy ngày nay tống huyện úy xung xoe, phái người đi tô phủ trảo khả nghi người, tuy rằng chưa từng bắt được người, nhưng lại có bộ đầu cùng trang doãn đánh đối mặt, cũng coi như là mèo mù vớ phải chốt chết. Trang doãn xả ra một cái cười, thân mình hơi hơi về phía trước xem xét, tràn đầy dâu quai nón trên mặt hiện lên một mặt dâm tà mà cười, tô ra tiếu quả phụ thanh danh lan xa. Nếu là đem nàng lộng tới tay, không thể so làm sơn tạc cường. Tiêu tụng một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn trầm chằm trăng doãn, thẳng nhìn chầm trầm đến hắn tươi cười cương ở trên mặt, đột nhiên tuân ra một trận sang sảng cười to, ha ha, có thể lý giải. Liên ở trang doãn cho rằng lừa dối quá quan thời điểm, tiêu tụng tiếng cười đột nhiên im bật, nhàn nhạt nói, trang lang quân, tiêu mộ thật sự không nghĩ mạnh mẽ bức cùng, nhưng ta một mảnh nhân tâm, bị người trở thành xuẩn. hay là ngươi hoài nghi tiêu mộ thủ đoạn tưởng chính mắt kiến thức một phen. Phòng trong áp lực đến làm người xuyễn không khai khí, tiêu tụng uy áp khí thế tựa như thủy triều kéo dài không dứt, liền hai sườn đứng thẳng nha dịch hai tấn đều toát ra mồ hôi. phóng ta huynh đệ một con đường sống, ngươi muốn biết cái gì đều được. Trang doán rốt cuộc tức vũ khí đầu hàng, trận này rằng có hắn không có chút nào thắng mặt. Cái này có thể thương lượng, nhưng ở ta kiên nhẫn vô dụng tận phía trước, thì ngươi trả lời ta vấn đề. Tiêu tụng ngón tay thon dài đạn đi vô ý dính lên bọc nước, vung cái ly, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Trang Doãn, nếu không, vạn nhất ngươi những cái đó huynh đệ ở lao ngục bên trong chết bất đắc kỳ tử đã có thể không đẹp, ngươi nói phải không? Trang Doãn chừng lớn đôi mắt, hắn không thể tin được từ cái này chính nghĩa hình bộ thị làng trong miệng nghe được cái gì, đồng thời cũng thật sâu hối hận đưa ra yêu cầu này, bởi vì hắn đem chính mình nhược điểm hoàn toàn bại lộ tại đây chỉ giảo hoạt hồ ly trước mặt. Tiêu người nhà mỗi người ngay thẳng chính trực. Tiêu Thị Lang thật sự là riêng một ngọn cờ. Trang Doan Trâm chồng nói. Tiêu Tụng không thể trí không cười, chưa bị kích khởi nửa điểm tức giận. Đốn giây lát, Trang Doan rốt cuộc bắt đầu thẳng thắn. Mười năm trước, ta ở Tụ Thủy huyện Lao Ngục Chung bỏ vốn một ngàn lượng Hoàng Kim mua được ngay lúc đó vài tên ngục tốt, làm cho bọn họ tìm một cái phạm vào tử hình phạm nhân thay đổi. Vì giấu giếm được ngộ tác nghiệp thi, bọn họ tận lực tìm kiếm cùng ta hình thể sắp xỉ tuổi. tướng mạo tương loại lang quân ngày ấy bọn họ mang đến một cái say mềm lang quân tướng mạo thế nhưng cùng ta có ba bốn phân tương tự không biết vì sao trang Doãn giảng tới rồi mười năm trước dấu trời qua biển quá trình tiêu tụng mẫn cảm mà nhận thấy được trong đó vấn đề cái kia say mềm làng quân cùng tô phu nhân có quan hệ trang doan than phục mà nhìn tiêu tụng liếc mắt một cái gục đầu xuống nói không tội, cái kia lang quân đúng là nàng phu quân Lúc ấy tô ra đó là tụ thủy huyện nhà giàu, ta không biết một ngàn lượng hoàng kim thế nhưng làm kia vài tên ngục tốt như thế bất cứ giá nào, liền tô ra con rể đều dám giết. Trước thanh toán một nửa hoàng kim, sự thanh lúc sau lại ước định ở chôn thi địa phương giao phó một nửa kia tiền, lúc ấy bọn họ đi ba người, một cái kêu trạch tam, một cái kêu phùng triệu, một cái kêu vương bốn. mười năm trước tụ thủy huyện thành tây, vừa mới vào đêm không lâu. Trách bình trị cùng phùng triệu khiêng một bao bao tải miêu ở trong rừng cây, đợi sau một lúc lâu, trong rừng cây bỗng nhiên xuất hiện mười mấy cầm kiếm hắc y rìa nhân. Trách bình trị mẫn cảm mà nhận thấy được đối phương sát ý, lập tức nói, hôm nay ta chờ chỉ mang đến một nửa thi thể, nếu chúng ta hừng đông còn không có hồi, liền có người cầm một nửa kia thi thể đi nha môn báo án, muốn chết đại gia cùng chết. Hắc y rìa nhân động tác quả nhiên đốn xuống dưới. Trang Doan từ một gốc cây thô tráng khô thụ sau đi ra, ha ha cười nói, bọn họ không có ác ý, cường đạo sao, phỉ khí trọng điểm. Hắn liếc liếc mắt một cái bao tải, mở ra nhìn xem. Trạch Bình chị bay nhanh cởi bỏ túi, từ giữa đảo ra nửa cổ thi thể. Thấy khối này từ hai chân trung ương bị chém thành hai nửa thi thể, liền giết người không chấp mắt Trang Doãn đều ngăn không được ra đầu tê dại, vì mạng sống, bọn họ cũng thật cái gì đều có thể làm mà ra tới. đem vàng nâng ra tới trang doãn phân phò nói đang ở lúc này bên cạnh bụi cỏ chung hơi hơi vừa đậu trang doãn hướng gần nhất một người hắc y ghi hẻ nhân xử cái ánh mắt người nọ phi thân vào bụi cỏ a cứu trong bụi cỏ truyền ra thê lương tiếng têu cứu chỉ kêu một nửa biên bị người ngừng giây lát hắc y ghi hẻ nhân từ trong bụi cỏ trào ra một cái than chỉ quần áo thiếu niên kia thiếu niên thấy trạch bình trị ba người khuôn mặt sắc mặt trắng bậy tiểu tử này biết chúng ta sự tình Cần thiết giết diệt khẩu Trạch Bình chỉ lập tức nói Trang Doan tuy là bọn cướp, Lại mang theo hành hiệp trượng nghĩa ý niệm Giống nhau chỉ đối những cái đó cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân Quan viên cùng gian thương xuống tay khinh thường nguy hại bình thường lương dân Hắn trong lòng đối Trạch Bình Chị đám người cách làm thật sự chán ghét liền phản đối nói Không thể lạm sát kẻ vô tội Dứt lời chuyển hướng thiếu niên nói Ngươi xẻo mắt minh ước Không được đem hôm nay việc tiết lộ đi ra ngoài Ta liền làm chủ tha cho người tánh mạng. Tụ thủy huyện vốn là không lớn, lẫn nhau chi gian ít nhất cũng sẽ quen mặt. Trách bình trị đám người tự nhiên không yên tâm thiếu niên tồn tại. Bất quá thiếu niên là lưu vấn, tụ thủy huyện tài tử nổi danh. Bọn họ làm ngục tốt, ngày thường tam giáo cửu lưu đều có tiếp xúc, luôn có nhược điểm có thể đắn đo lưu vấn. Sau lại, ta mới biết được thay đổi ta chết người kia thế nhưng là tô ra con rể Lúc ấy liền làm cái giả cục. Làm tâu người nhà nghĩ là một lang quân cùng khác nữ tử từ bồn đi. Trang Doãn hiện giờ thượng có hổ thẹn. Tô ra là gia đình giàu có, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, không quá một đoạn thời gian, liền truyền ra một lang quân chết bệnh. Bởi vì một lang quân là người bên ngoài ở rể đến tụ thủy huyện, xưa nay cũng rất ít ra cửa, cụ thể tình huống như thế nào, người khác cũng không thể hiểu hết. Tiêu tụng nghe xong trang Doãn tự thuật, tạm dừng một tức, dương giọng nói, người tới. Chạy vào chính là phùng huyện lệnh cùng tống huyện úy còn có hai gã bộ đầu, tiêu tụng liếc bọn họ liếc mắt một cái, nói, bắt giữ duyệt lai khách sạn lão bản trạch bình trị, cùng với đề cập buồn án mặt khác vài người. Đúng vậy phùng huyện lệnh nhân cần mà đáp, rồi sau đó vội vàng làm tống huyện úy bố trí. Trang Doan thấy vài người dối ren trật vật bộ dáng, đồng nhiên cười ra tiếng âm, hắn nhìn tiêu tụng nói, mộ cho rằng chính mình ở một cái tuổi còn trẻ quan viên trước mặt túi đầu chịu thua đã đủ nạo loại. trước mắt lại thấy một đám chân chính kẻ bất lực. Phùng huyện lệnh thật muốn chỉ vào trang doãn cái mùi măng to, người con mẹ nó bất quá là bị buộc cùng một chút, chúng ta một nhà già trẻ đều chờ ăn cơm đâu. Trên quan trường như đi trên băng mỏng, ngươi một cái thổ phỉ biết cái gì. Trong lòng âm thầm mắng đến sàng khoái, Phùng huyện lệnh cũng liền lười đến cùng hắn so đo, vẫn là làm tốt thượng cấp công đạo sự tình càng thêm quan trọng. Tiêu tụng chưa từng nói tiếp, chỉ đạm đạm cười. Ngón tay thon giải quy luật mà gõ cái bàn, qua một hồi lâu, mới đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến, trải qua trang Doãn bên người thời điểm, cười nói, tiêu mô cũng đi bái kiến bái kiến tô ra tiếu quả phụ. Nàng không phải hung thủ. Trang Doãn có chút sốt ruột, ngôn ngữ chắc chắn nói, ta sợ những người đó đối nàng bất lợi, đã sớm ở tô phủ trùng quanh xếp vào nhân thủ, nàng không có khả năng đi ra ngoài giết người. Ta nói rồi nàng là hung thủ sao tiêu tụng lười nhắc mà ném xuống những lời này, phân phó nha dịch nói, dẫn hắn hồi nhà tù. mươi 175 huyết bắn tố y ỉa. Tiêu tụng phủ thêm áo tơi, lại chưa như hắn lời nói đi bái phòng tô phủ, mà là dục ngựa đi duyệt lai khách sạn. Dông tố trung, tiếng vó ngựa cũng không rõ ràng, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy từ trong nước thang quá thanh âm. Tiêu thị lang. Tiêu tụng vừa mới xuống ngựa. phùng huyện úy liền đầy mặt kinh hồn chưa định mà đón đi lên tiêu tụng liếc mắt nhìn hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc tùy tay đem đấu lạp ném cho người bên cạnh tiếp nhận nha dịch truyền đạt dù giấy một bên hướng khách điếm nội đi một bên hỏi phát sinh chuyện gì đúng vậy phùng huyện úy cảm thấy chính mình hai ba câu lời nói cũng nói không rõ dứt khoát nói ngài tiến sân liền vừa xem hiểu ngay tiêu tụng đi nhanh bước vào khách điếm đại đường một cổ giày đặc huyết tinh khí tức khắc cập vào trước mặt phòng trong điểm mười dư trả đèn lồng tình hình nhìn không sót gì bàn ghế trên vách tường nhuộm đầy máu tươi trên mặt đất tán toái gây chi tàn thịt ngâm ở máu tươi linh tinh vụt vặt cơ hồ biện không ra là thân thể cái nào bộ vị việc này vẫn chưa ra ngoài tiêu tụng dự kiến hắn thậm chí sớm mà đem chung quanh bố trí hảo chỉ chờ hung thủ tiến đến giết người ở trang doãn còn chưa công đạo sự tình chân tướng phía trước hắn đã làm ra bố trí hung thủ hành vi mang theo rõ ràng trả thu tính Nếu không có thâm cửu đại hận, không có khả năng như thế điên cuồng hung tàn. Tại đây loại án kiện chung, hắn chưa bao giờ tiếp rẻ trả giá những cái đó đáng chết người tánh mạng. Đã có như thế thâm cửu đại hận, hắn vui cấp hung thủ sáng tạo cơ hội, thuận tiện thu vong đem này chóc nã quý án, đẹp cả đôi đảng sự tình, còn đỡ phải hình bộ một loạt phiền toái cùng đao phủ một đống sức lực. Này hết thể chỉ là hắn xuất phát từ cẩn thận, chưa tưởng hung thủ thật là giết người giết đỏ cả mắt rồi. Cư nhiên thật dám sống tới Tiêu tụng nhìn chung quanh một vòng Công đạo người xem trọng hiện trường Liền theo trên mặt đất máu kéo ngân xuyên qua đại đường Đi nhanh hướng sân đi đến Đi ra khắc hoa môn Sân bốn phía hành lang đèn lồng ánh sáng sâu kín Miễn cương chiếu sáng lên to như vậy sân Trên hành lang đứng đầy cầm đao nha dịch Bao quanh vây quanh một người mưa to Chung một cái cao gầy mảnh khảnh thân ảnh Nàng dưới chân thi thể đã bị băm đến nhìn không ra hình người Nàng lặng lặng lập một bộ tô ý điề, mặc phát sau đầu kết thành đuôi ngựa, như thác nước từ phía sau lưng thẳng rũ đến cái mông dưới, trong tay nắm một phen đốn tuổi dịu to bản, bả vai cực rất nhỏ mà run rẩy, màu trắng tà váy thượng bị máu loãng nhuộm thành một mảnh màu đỏ, ở nước mưa cọ rửa dưới, hình thành hoặc thâm hoặc thiển dấu vết, giống như quyến rũ màu mặc. người không màng tất cả mà giết hắn, còn có hai người ung dung ngoài vòng pháp luật, làm sao bây giờ tiêu tụng cầm ô, dạ bước đến trong viện. phung huyện úy vừa mới há mồm lại bị tiêu tụng một cái giơ tay ngăn trở chỉ có thể bất đắc dĩ mà lệnh mấy cái võ công cao cường bộ đầu tùy thân bảo hộ một bộ tố y nghe nói tiêu tụng nói hơi hơi hoạt động bước chân nước mưa cùng huyết tích từ tà váy bên cạnh nhỏ giọt ở giọt nước tràn ra quyển quyển gọn sóng nàng xoay người lại hô độn sợi tóc hạ lộ ra một trương trắng bệnh gầy lớn lên mặt má thượng huyết tích tân hồng đen nhánh đôi mắt phảng phất chiếu không tiến ánh sáng Không hề huyết sắc môi run nhẹ nhẹ, ở lánh giả thở ra nhàn nhạt sương ngủ hoa. Linh nương, tiêu tụng ngữ khí thư hoãn, ôn hòa mà nhắc nhở nàng trả lời. La Linh nhìn hắn, sâu thẳng cười, thanh âm phảng phất theo môi đang run rẩy ngươi vì cái gì không còn sớm tới tụ thủy huyện, ngươi vì cái gì không muộn điểm tới. Khởi điểm thanh âm mang theo giày đặc thở dốc cơ hồ nghe không thấy ngôn từ, đến cuối cùng đống nhiên bạo giống. Sợ tới mức những cái đó bộ đầu lập tức rút đao che ở tiêu tụng phía trước. Nếu tiêu tụng sớm chút tới nhúng tay này án, có lẽ liền không cần nàng một nữ tử như vậy dùng hết toàn lực mà đi giết người. Nếu hắn chế chút tới, nàng là có thể đem sở hữu đáng chết người đều giết sạch. Sớm không tới vãn không tới, cố tình ở ngay lúc này nhớ chặt đức nàng kế hoạch tất cả mọi người minh bạch la linh y tứ. Chỉ cần tiêu tụng không tới nàng là có thể không kiêng nể gì gây án phùng huyện úy sắc mặt có chút năng kham, lời này rõ ràng là đang nói bọn họ tụ thủy huyện nha môn quan viên đều là bao cỏ. Phùng huyện úy trộm dương mắt nhìn tiêu tụng liếc mắt một cái, thấy hắn tựa hồ chưa từng để ý, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Dư lại hai cái, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Tiêu tụng không phải vọng nôn, tuy rằng đường luật thượng quy định giết chết vô tử tội giả ba người mới phán tử hình. Chính là tách rời thi thể cũng là tử tội, phía trước trang doán nói bọn họ đem thi thể chém thành hai nửa. La Linh lẳng lặng nhìn trầm trầm tiêu tụng cương nghị mặt, thật lâu, thật lâu, trên mặt lẳng lặng tràn ra một mặt cười, cùng huyết, giống như ở thâm không thấy quang trong rừng rậm tràn ra một đóa mạn trâu xa hoa. Dâm một tiếng trầm vang, trầm trọng dịu to bản tạp rừng ở trong viện phô đá phiến thượng. Mang nàng đi. Tiêu tụng trầm rãi nói. hai gã bộ đầu đè nặng không hề tức giận la linh hướng khách điếm bên ngoài đi tiêu tụng cẩn thận mà quan sát trong viện tình hình phất tay lệnh ngỗ tác tiến đến nghiệm thi tiêu tụng cầm ô cẩn thận thăm dò hiện trường ước chừng qua nửa khắc dư quang thoáng nhìn cái kia vùi đầu nghiệm thi lao ngỗ tác trong lòng một đốn không cấm khẽ quát một tiếng bạch nghĩa đốn một lát phùng huyện úy chạy chậm lại đây hỏi tiêu thị lang ngài có chuyện gì giao cho hạ quan đi làm đi tiêu tụng nhíu mày trầm giọng phân phó nói lệ người cẩn thận bài cha trong viện hay không có hung thủ lưu lại manh mối trông coi thật lớn đường bên trong hết thể đều không được lộn xộn phùng huyện úy mặt già cứng đờ hắn trong khoảng thời gian này một phen lão xương cốt mau bị mệ tan thành từng mảnh từ tiêu tụng tiếp thu cái này án kiện lúc sau hắn suốt ngày vội đến xoay quanh không có một khắc nhàn rỗi nguyên bản cho rằng hung thủ bắt được liền thành không nghĩ tới còn muốn tra cái gì vật chứng nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu tuy nhiều có trong lòng có ý kiến phùng huyện úy cũng không dám làm tức giận này tôn trưởng an quỷ kiên sầu liên tục đáp lời lệnh người bài cha đi tiêu tụng mang lên đấu lạp xoay người lên ngựa tính toán phản hồi huyện nha lúc sau suốt đêm thẩm án một bộ áo tím một con hát mã ở trong đêm đen giống như tia chớp giống nhau cắt qua màn mưa từ nhiễm nhan ở tạm tiểu viện cửa xẹt qua thẳng đến hướng huyện nha nhưng bất qua trong trước mắt một người một con lại phản trở về giơ lên đấu lạp nhìn trong tiểu viện lộ ra ánh đèn, nhảy xuống ngựa, duỗi tay khấu vang cánh cửa. Ai bên trong cánh cửa truyền đến một cái nhược nhược thanh âm. Tiêu tụ. Tiêu tụ nghe tiếng liền biết đó là Tăng Thần, hắn liền ở tại người gác cổng phụ cận nhà ở. Tăng Thần hô nhỏ một tiếng, không những chưa từng mở cửa, ngược lại nhanh như chấp mà chạy đi. Tiêu tụng nghe đi xa tiếng bước chân, phán đoán ra Tăng Thần động tác, không cấm nhăn lại mày, cái này Tăng Thần vẫn là như vậy bụng dạ hẹp hòi. Tiêu Tụng về phía sau lui lui, nhìn cũng không cao tường viện, dẫm lên lưng ngựa nhẹ nhàng nhảy, lưu loát mà xoay người nhập viện. Tiến sân, liền nghe thấy Nhiễm Nhan phòng trong la hét ở ý thanh. Tiêu Tụng cũng chưa đi hành lang, lập tức từ giữa sân đi nhanh xuyên qua đi. Nhiễm Nhan, ta chịu đòn nhận tội, thỉnh tha thứ ta đi. Phòng trong truyền đến Lưu Thanh Tùng thanh âm. Tiêu Tụng yên lòng, xem ra là Lưu Thanh Tùng làm vài thiên rùa đen rút đầu. Rốt cuộc biết như vậy trốn tránh không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, cho nên chọn cái hảo thời gian xin lỗi. Mà cái này hảo thời gian, chính là hắn không ở thời điểm. Tiêu tụng gỡ xuống đấu lạc, mang theo cả người hơi nước, bước vào phòng trong. Tiến phòng liền thấy trần chùi nửa người trên, sau lưng cột lấy cảnh mận gai lưu thanh tùng. Tiêu tụng sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới. Tăng tiên Sinh nói, biết sai gần như dũng, ngươi liền xem ở ta còn chịu đòn nhận tội phần thượng. tha thứ ta lần này nói kia thuốc nổ cũng chính là uy lực thoáng lớn điểm ngấm lại ta một cái tiểu lang chung, có thể dựa vào trong trí nhớ một chút ấn tượng đem nó làm ra tới đã không uổng công lưu thanh tùng nói nói đống nhiên cảm giác được sau lưng một trận lạnh buốt ra đầu tê dại không cấm thật cẩn thận mà một chút một chút mà quay lại đầu đối tượng tiêu tụng một thân mùa đông khắc nghiệt khô khô mà nuốt nuốt nước miếng tiểu tiểu lang ngươi đã về rồi lưu thanh tùng tiêu tụng từ kẽ răng nhảy ra ba chữ dao nhỏ dường như ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn ngươi nói là tang thần giáo ngươi chịu đòn nhận tội lưu thanh tùng vội vàng gật đầu Tăng tiên sinh là nhân vật nổi tiếng đại nho hắn nói một nửa bị tiêu tụng giống đoạn hắn cũng giáo ngươi hơn phân nửa đêm trần chửi thân mình chạy đến một cái chưa lập gia đình nương tử trong phòng muốn chơi lưu manh cút cho ta đến nơi khác đi nỗi thất vãn lục vén lên mành đi ra hạ giọng nói tiêu lang quân nhà ta nương tử vừa mới ngủ những lời này giống như một cây buồn côn nện ở lưu thanh tùng trên đầu so tiêu tụng giống to còn muốn đả kích người hóa ra hắn xoạch xoạch mà sám hối nửa ngày đều là nói vô ích tiêu tụng tâm tình hơi chút hảo điểm trừng mắt nhìn lưu thanh tùng liếc mắt một cái hạ giọng nói còn không đem quần áo mặc tốt lưu thanh tùng một phen chịu rất cành mật gai ở phía sau trên lưng cắt một đạo vết máu tức khắc đau đến hắn nghe răng trợn mắt khóc không ra nước mắt Từ nhiễm nhan tô tỉnh lúc sau, không phải ngủ chính là cùng tiêu tụng ở một khối. hắn thừa dịp thời gian này lặp lại suy nghĩ như thế nào thu thập chính mình trọc hạ tàn cục.